Bất quá thẩm chiêu đảo thật so nàng lợi hại rất nhiều, ở bệ che thượng chạm đến tứ bình bắt ổn, Mai Sùng Lĩnh cố ý tả hữu lay động, hắn lăng là có thể nhanh chóng điều chỉnh thân hình thích đứng, mà hắn nắm lấy cây gậy trúc cũng không thấy luôn cuống tay chân, ngẫu nhiên phương hướng đánh thiên hoặc là tại chỗ đảo quanh, Mai Sùng Lĩnh đề điểm hai câu là có thể nhanh chóng sửa đúng. Trên đời này như thế nào có như vậy người thông minh đâu? Cố Kiều cảm thấy, nếu là thẩm chiêu ở bọn họ cái kia thời đại, tất nhiên là cái vạn người chú mục học bá hình nhân tài. Nghĩ đến đây, nàng không cấm thở dài, thậm chiêu khi nào mới có thể thoát khỏi la hồng người một nhà a. Xào nhi, xào nhi. a. Cố Kiều mở to mắt, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng ngồi ở bên bờ đã ngủ. Đói bụng không, đi, về nhà lạc. Mai sùng lĩnh hướng nàng giảng đạo. Cố Kiều lúc này mới cảm thấy, bụng giống tuyết, là có chút đói. Phải đi. Nàng ngáp một cái, sau đó đấm đấm cẳng chân bụng, lúc này mới đứng lên. Đi thôi, về nhà lâu. Mai Sùng Lĩnh vui tươi hớn hở mà nhặt lên ngâm mình ở trong nước cá sọn, sau đó đưa cho Cố Kiều cầm. Lần này, Mai Sùng Lĩnh thế nhưng trực tiếp làm thẩm chiêu xào. Ngoại thúc tổ, thẩm chiêu có thể được không? Cố Kiều có chút lo lắng. Ta giáo đồ đệ, có thể không được sao? Mai Sùng Lĩnh hỏi lại. Cố Kiều nhìn dưới chân sâu thẳm nước sông, lại tưởng tượng đến âm phong lĩnh kia một đoạn hung hiểm, lập tức nuốt hạ nước miếng. Được rồi nha đầu, người nghĩa huynh không được, không phải còn có ta sao? Mai sùng lĩnh thật không có thiếu cảnh giác, lấy một cây cây gậy trúc cấp thẩm chiêu hộ giá hộ tống đâu. Cố kiều tâm lúc này mới xùy trở về trong bụng, một quay đầu liền nhìn thấy thẩm chiêu nhìn nàng, tức khắc có chút trộn dạng, vội vàng rằng đạo, ta không phải không tin ngươi, chính là... An toàn đệ nhất sao? Thẩm chiêu nghe vậy, nhấp chặt khỏe môi thế nhưng hơi hơi kiểu lên. Cố kiều sửng sốt theo sau sắc mặt tướng đỏ, vội vàng thiên quá mặt. Nàng đang làm gì? Cái gì an toàn đệ nhất? Nói đến nói đi chính là sợ hãi rơi vào trong nước, không tín nhiệm nhân ra có thể đem nàng đai an toàn đi ra ngoài sao. Như thế đường hoàng, khó trách thẩm chiêu muốn cười nàng. Biểu biểu môi, nàng quyết định kế tiếp bảo trì trầm mặc, an tĩnh mà chờ thẩm chiêu đem nàng mang đi ra ngoài là được. Bé che thực mau tới tới rồi âm phong lĩnh. Đã là buổi chiều thời gian, hai bờ sông huyền ngai vô cùng đầu tiếu, ngửa đầu nhìn lại, phản phất muốn khuynh đảo đánh vào cùng nhau. Vách đá thượng rừng rầm đón gió mà trường, thế nhưng nồng đấm như dệt. Khiến cho chỉ có một chút ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua kẽ hở sái lạc xuống dưới, mà tới rồi trên mặt sông khi, ngày ấy quang cũng phảng phất bị hấp thu sở hữu ấm áp cùng tươi đẹp, trở nên lạnh lẽo. Cố Kiều lại nhịn không được trà sát cánh tay, cái này vây quanh chính mình tư thế có thể làm nàng an tâm một ít. Đột nhiên gian, nàng nhìn thấy giữa sườn núi huyền nhai trên vách đá có hàng rào giống nhau đồ vật, không cấm chỉ vào chỗ đó hỏi, "Thẩm Chiêu, ngươi nói sạn đạo có phải hay không cái kia?" Ân. Cố Kiều tức khắc há to miệng, Kia sạn đạo khe hở cực đại, nhìn qua lung lay sắp đổ, nếu là một không cẩn thận. Đứa nhỏ này là gan quá lớn, về sau nếu là tiến đàm, không thể lại đi sạn đạo, tìm ta, dùng bẻ che, Không được trở về ta trọng tố một cái bẻ che cho ngươi dùng. Mai sùng lĩnh lập tức giảng đạo. Ngoại thúc tổ, kia sạn đạo nhìn có chút năm đầu, là làm gì dùng. Cố kiểu kinh nghi. Có chút năm đầu, hết thảy A, còn muốn từ này năm màu cá bạc nói lên. Năm đó tiên đế cải trang vi hành. Đi vào chúng ta những lăng thành, ở trong thành tiểu lầu ăn tới rồi này năm ngầu các bạc, liền nhất thời hứng khởi tự mình tới rồi này khốn long đàm. Nhưng bởi vì phơi kim hà trướng thủy, âm phong lĩnh tà phong từng trận, vì thế tới rồi âm phong lĩnh liền không qua được, này đây tiếp nuối mà về, chỉ nói nếu là này lĩnh trung mắc sạn đạo, sợ sẽ sẽ không sai quá cảnh đẹp. Cho nên sau lại tiên đế liền mắc sạn đạo. Cố kiểu như mày. Cũng không phải. Tiên đế nhất cần chính ai dân, phản đối xa hoa lãng phí. Nguyên chỉ là thuận miệng vừa nói, là quan viên địa phương biết sau lập tức mắc sạn đạo, nhưng sạn đạo tu hào sau, tiên đế lại tương lai quá. Các thôn dân trước đây còn tới thác nước tranh nhau xem cảnh, bắt giữ cá bạc, nhưng sau lại quá độ vớt, cá bạc tuyệt tích, này sạn đạo năm này sang năm nọ, liền hoang phế. Đã là cải trang vi hành, quan viên địa phương lại như thế nào biết tiên đế hành tung. Còn cần chính ai dân, phản đối xa hoa lãng phí. Nếu là thật sự phản đối xa hoa lãng phí, Địa phương quan cũng không dám như vậy dòng chống khua chiêng mà tu sửa sạn đạo, sẽ không sợ vô nông ngựa đến trên chân ngựa sao. Cố Kiều biểu môi, cực không ủng hộ. Xào nhi, không được nói bậy. Mai Sùng Lĩnh lập tức quát. chương 214 Mai ngờ chi tử, thẩm chiêu bí mật, canh ba. Cố Kiều lập tức hướng thẩm chiêu chớp chớp mắt. Thẩm chiêu phản phất không cảm thấy nàng đại nghịch bất đạo nói có cái gì không đúng, khỏe môi còn cong lên. Cố Kiều nhìn thấy hắn khó được tươi cười, hơi ngẩn người. Chỉ cảm thấy hắn tươi cười kia một phân bao dung, phản phất đem chính mình trở thành hắn muội muội thẩm vãn dường như. Nàng lại không phải tiểu hài nhi. Bất quá. Ai, người giống như cùng ta giống nhau cao. Cố kiểu kinh ngạc mà phát ra âm thanh. Nay ngày thường thường xuyên thấy còn không cảm thấy, lần này đột nhiên kinh giác. Hắn trường cái, không đơn phần chỉ là như thế, thân hình cũng không giống trước kia như vậy gầy trơ cả xương. Đương nhiên, vẫn là thực đơn bạc. Thậm chiêu nhưng thật ra thật sự trường cái, xảo nhi cũng dài quá. Bất quá thẩm chiêu lớn lên càng mau chút. Mai sùng lĩnh giảng đạo. Ta cũng dài quá. Cố kiều vui vẻ. Dài quá, năm trước mới đến ta nơi này đâu, chính ngươi nhìn không ra tới, chúng ta này đó giả rồi người à, lại đều xem ở trong mắt. Cố kiều tươi cười tức khắc liệt đến lớn hơn nữa, hàm răng đều lộ ra tới. Nàng trương cái đầu. Nhìn ngươi kia vui vẻ hình dáng. Thẩm chiêu, đem bẻ che căng qua đi, ta cũng tới vui vẻ một chút. Mai sùng lĩnh lao ngoan đồng giống nhau giảng đạo. Ngoại thuốc tổ ngài đây là Mai sùng lĩnh hướng nàng cười cười Sau đó cùng thẩm chiêu cùng hướng tới hắn ngón tay phương hướng cắt qua đi Tiếp theo lại làm thẩm chiêu nỗ lực đem bệ che cố định hảo Theo sau, hắn đem trong tay cây gậy trúc cũng cố định hảo Chiều cố kiều hô, xảo nhi, lại đây Cố kiều lập tức tiểu tâm mà đi qua đi Mai sùng lĩnh đem trong tay cây gậy trúc đưa cho nàng Giảng đạo, ngươi cùng thẩm chiêu cùng nhau bệ che cố định liền rửa các ngươi Cố kiều nháy mắt nắm chặt cây gậy trúc Sau đó liền nhìn đến mai sùng lĩnh đi tới bẹ che trung ương, hướng về phía mặt sông đem võng một giải. Nguyên lai ngoại thúc tổ là muốn bắt cá A. Đúng vậy, vừa rồi nàng còn tại đây một đoạn nhìn đến con cá nhảy ra mặt nước đâu. Ngoại thúc tổ vừa rồi còn nói về sau làm nàng căng bẻ che hắn tới răng lưới, không nghĩ tới này liền thu một cái đồ đệ thẩm chiêu, đảo mắt là có thể đem vừa rồi ý tưởng phó chư với thực tế. Âm phong lĩnh một đoạn này người qua đường tích hắn đến, cá bột được đến nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn lên rất tốt. Mai sùng lĩnh này một vòng thu hồi tới, bên trong con cá nhảy nhót. Hoa! Thật lớn! Có một đuôi cá ước chừng có hai, tam cân bộ dáng cố kiều tức khắc ăn hô. Ba người phân công hợp tác, cá bột tuy rằng không vứt đến nhiều ít, cá lớn lại thu hoạch rất nhiều. Chờ mai sùng lĩnh hoàn toàn thu vóng, cố kiều đem cây gậy trúc còn trở về thời điểm không cấm tán thưởng, ngoại thúc tổ ngài thật là lợi hại. Ha ha! Tuy rằng là bị tiểu bồi khích lệ, nhưng mai sùng lĩnh như cũ thực vui vẻ. Hắn loát một phen dâu. Cầm lòng không đổ mà nhớ lại năm đó, nhớ trước đây à, ta cùng con ta ngờ cùng nhau, liền thường tới này âm phong lĩnh bắt cá, hắn căng bẻ che ta răng lưới, quanh năm suốt tháng thu hoạch không ít, còn có thể bán cá khô kiếm tiền, lúc này mới có thể cho hắn giao đến khởi quà nhập học. Đột nhiên nghe được Mai Sùng lĩnh nhắc tới hắn kia qua đời nhì tử mai ngờ, cố kiều im lặng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhưng thật ra thẩm triêu không biết hai nhà ân oán nhịn không được hỏi, ngoại thúc tổ, kia vọng thúc đâu. Đã chết chết ở này phơi kim trong sông đầu mai sùng lĩnh nhìn núi xa âm phong lĩnh ngoại trống trải mặt sông một đôi vẫn đục trong mắt phảng phất bìết kín hơi nước liền giống như này lòng chảo tối tâm sắt trời thậm chiêu nhìn lão nhân tang thương ngủ rồi mặt trong lòng khó chịu biết được chính mình hỏi sai rồi lời nói lúc này cố kiều lại mở miệng ngoại thúc tổ nếu vọng thúc thường cùng ngươi cùng bắt cá biết bơi định là thập phần xuất chúng vì sao sẽ mai sùng lĩnh nghiêng đầu chiều cố kiều nhìn lại ánh mắt rất là phức tạp theo sau hắn thở dài tựa cười khổ, ta cũng không tin con ta là trượt chân ngã vào trong sông chết đuối, liền tính trượt chân rớt hà, lấy con ta bản lĩnh, cũng định có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng nha môn chính là nói như vậy, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình? Cố kiều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nếu là nhà người khác sự nàng định sẽ không hỏi thăm, rốt cuộc đây là nhân ra chuyện thương tâm, nhưng chuyện này lại cùng nàng kia không biết tung tích phụ thân có chặt chẽ liên hệ, đồng thời đề cập hai nhà ân đoán, nàng liền nhịn không được hỏi. Mai Sùng Lĩnh một trống cây gậy trúc, ánh mắt xa xưa, sau một lúc lâu mới trả lời, có đồng hành người nhìn thấy, con ta là bị người kéo vào trong nước. Cái gì? Cố Kiều kinh ngạc. Nhưng cha ngươi cùng ngờ cùng nhau, lại nói cái gì cũng không có nhìn thấy. Mà nói thấy cái kia sĩ tử, đã được thất tâm phong, hiện giờ điên điên khủng khủng không quen biết người. Cố Kiều tức khắc như mày. Khó trách mấy năm nay Mai Sùng Lĩnh vẫn luôn canh cánh trong lòng, nay án tử điểm đáng ngờ thật mạnh. Hắn một cái làm phụ thân như thế nào có thể không nghi ngờ Sau lại ta nhiều phiên hỏi thăm Biết con ta đắc tội Lý Viên Ngoại Ta vẫn luôn hoài nghi là Lý Viên Ngoại Một nhà đau hạ sát thủ Nhưng Nha môn kiên trì cắn định con ta là trượt chân rơi xuống nước Chuyện này liền không giải quyết được gì Một cái mạng người A Đây là một cái mạng người A Là con ta mệnh A Mai Sủng lĩnh nghĩ đến năm đó việc Như cũ tâm như đào cắt Làm cha mẹ giả Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh liền đã là thống khổ Húng chi nhi tử còn bị chết không minh bạch Mai sùng lĩnh biết người chết không thể sống lại Hắn sợ cầu Bất quá là một cái chân tướng mà thôi Nhưng hôm nay này chân tướng sớm bị che giấu Ở thời gian sông dài trung Lại không được thấy Thậm chiêu thấy hắn tâm thần không chừng liền nói ngoại thúc tổ Lập tức liền ra lĩnh Kế tiếp ta tới chống thuyền đi Trải qua như vậy một gián đoạn Mai sùng lĩnh thở dài Không hề nói lên vừa rồi cái kia đề tài Lên tiếng hảo Cố kiểu cũng thực mau liêu nổi lên cá đêm này cọp chuyện thương tâm nhảy qua đi ba người thực mau qua chỗ nước cạn chống bẻ che về tới cố gia thôn chờ bẹ che cập bờ sau mai sùng lĩnh cố định hảo bẹ che đem cá phân cho cố tiểu cùng thầm chiêu ngoại thúc tổ này ta không thể muốn thầm chiêu vội vàng cự tuyệt trước thu đúng rồi này năm màu cá bạc đừng cho những người khác nhìn thấy lấy về đi liền chạy nhanh ăn bằng không thứ này quá quý trọng chỉ sợ gặp phải thị phi chính là ngoại thúc tổ thầm chiêu vẫn muốn cự tuyệt Cố Kiều thấy có người tới, vội vàng đem cá sọt đẩy hồi đưa cho Mai Sùng Lĩnh, giảng đạo, ngoại thúc tổ, Thẩm Chiêu đem thứ này mang về la gia chỉ sợ mới là muốn sinh ra mầm tai họa. ngài vẫn là chính mình cầm. Mai Sùng Lĩnh dứt khoát đem cá sọt đẩy cho cô Kiều, vậy ngươi giúp Thẩm Chiêu cầm. Ta! Được rồi, đừng ma kỷ, ta này bụng đều đói bụng, đến chạy nhanh trở về lộng cơm ăn, thuận đường đem cá xử lý. Mai Sùng Lĩnh giảng đạo, lại hỏi Thẩm Chiêu, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Chờ tới rồi mai ra thôn ngươi lại chính mình đi đường trở về, cũng có thể thiếu đi một đoạn. Không được, cảm ơn ngoại thúc tổ. Ta đi theo xảo nhi, đi xem nãi lái cùng mẹ nuôi. Hành, vậy mặc kệ các ngươi, ta đi rồi. Mai sủng lĩnh nói giải dây thừng, sau đó chống bẻ che đi rồi. Chờ mai sủng lĩnh đi rồi, cố kiểu cùng thẩm chiêu liền hướng thôn đuổi đuổi. Đúng rồi, lúc trước ở khốn long đàm, ngươi muốn nói nói còn chưa nói xong đâu. Cố kiểu quay đầu nhìn về phía thẩm chiêu. Thẩm Chiêu quét mọi nơi liếc mắt một cái, theo sau giảng đạo, đến trong phòng rồi nói sau. Đến trong phòng ngược lại sợ thai vách mạch rừng, muốn nói bí mật, này chống chảy đồng ruộng ngược lại phương tiện. Rốt cuộc ai muốn tới gần, liếc mắt một cái là có thể thấy được. Cố kiểu giảng đạo. Thẩm Chiêu cười cười, lúc này mới tiếp theo lúc trước đề tài giảng đạo, ta sọt tâm thất, tất cả đều là ở ta lần trước ngã xuống đi kia phiến đoạn nhai hạ tìm được. A. chương 215 tim đập thình thịch thẩm Chiêu, canh bốn. Kia đoạn nhai hạ trừ bỏ tam thất, còn có rất nhiều quý hiếm dược liệu, nhưng ta sợ quá đục lỗ, cho nên liền trước hái tam thất trở về. Đoạn, đoạn nhai hạ có tam thất cùng các loại quý hiếm dược liệu, này cũng quá lệnh người kinh ngạc. Cố kiều khiếp sợ đến đều nói lắp. Cũng không phải là sao. Thầm chiêu gật đầu, ta chưa từng đã nói với người, kia đoạn nhai hạ dường như đảo nguyên tiên cảnh giống nhau. Từ khỏi hàn sau, ta vẫn luôn muốn tìm cái thời gian lại vào núi một lần, nhưng sau lại vào tộc học, liền tính gặp được nghỉ phép cũng muốn vội vàng, cậy bữa vụ xuân cùng gieo trồng vào mùa xuân, thẳng đến hôm nay mới vừa rồi rảnh rỗi. "Không phải, ngươi là gan như thế nào như vậy lại? Nếu là gặp lại đại trùng cùng sói xám làm sao bây giờ?" Cố Kiều sốt ruột. "Ngươi không nên tò mò đào nguyên tiên cảnh là cái dạng gì sao?" Thẩm Chiêu hỏi lại. "Ta." Cố Kiều một hơi đổ ở trong lòng, theo sau mới hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, trả lời, "Ta đương nhiên tò mò. Nhưng tò mò về tò mò." Thẩm chiêu ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không, ngươi tánh mạng mới là quan trọng nhất. Ta biết. Ngươi biết ngươi còn. Ta sẽ không gặp được nguy hiểm, ngươi tin tưởng ta. Thẩm chiêu đánh gãy cố kiểu nói. Nghe được hắn như thế chắc chắn ngữ khí, cố Kiều lại lần nữa hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh. Sau đó hỏi, hảo đi, vậy ngươi nói nói, ngươi như thế nào xác định không có nguy hiểm. Thẩm chiêu theo sau đem chính mình lúc trước ở đáy vực nhìn đến tình cảnh cấp cố kiểu nhất nhất miêu tả ra tới, cũng nói, nơi đó thủy thảo ung tùn nhưng lại chỉ có mai hoa lậu, thỏ hoang, mà không thấy bất luận cái gì hung thú. Mới đầu ta cho rằng chỉ là ta không có gặp được thôi, nhưng sau lại Duyên Hà mà xuống, dọc theo đường đi ta cũng không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Thẳng đến ta đi đến con sông Hạ Du, con sông đột nhiên biến thành thác nước thẳng hàng trăm thước, ta mới hiểu được này trong đó nguyên nhân. Bởi vì Duyên Hà hai bờ sông đều là trên vinh huyền ai, mà cuối chỗ lại là thác nước, cho nên hình thành thiên nhiên cách trở, làm mặt khác dã thú vô pháp đi vào trong đó đúng không? Cố Kiều nháy mắt hiểu được. Thầm chiêu gật đầu. Nhưng Cố Kiều lại nghĩ hoặc, kia nếu con đường phía trước là thác nước, ngươi lại như thế nào ra tới? Chẳng lẽ từ thác nước thượng nhảy xuống? Nói tới đây, Cố Kiều đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức há to miệng, sau đó rằng đạo, chẳng lẽ kia thác nước chính là nhất tuyến thiên thác nước? Đúng vậy. Nhưng, nhưng không đúng à, ngươi liền tính có thể từ thác nước thượng nhảy xuống, vậy ngươi lại như thế nào thượng đến đi? Ngươi tổng không thể bỏ lên trên đi thôi kia vách đá như thế đầu tiếu, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đừng kích động, nghe ta nói, kia thác nước mặt sau có ám đạo. Ám đạo. cố Kiều lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ám đạo. Ta ở thác nước bên cục đá kẽ hở chung tìm được rồi một cái ám đạo, từ kia ám đạo đi xuống, trải qua thủy phía sau rèm mặt sơn đạo dọc theo bậc thang vẫn luôn hạ đến thác nước phía dưới, sau đó từ hồ nước du đi ra ngoài, liền có thể đi ra. Nghe hắn nói như vậy, cô Kiều thật lâu không phục hồi tinh thần lại Qua sau một lúc lâu nàng mới cảm khái nói, ngoại thúc tổ đều nói đến nơi đó chính là tuyệt lộ, không nghĩ tới thác nước phía trên thế nhưng còn ẩn nấp đảo nguyên tiên cảnh, còn có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Có thể bán ra giá cao dược liệu, chẳng phải là kỳ chân dị bảo. Cho nên vừa rồi ngoại thúc tổ ở, ta mới không có nói ra tình hình thực tế, chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Thầm chiêu giảng đạo. Vậy ngươi vì sao nói cho ta? Cố Kiều hỏi lại. Ta? Ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ bán dược A? Thẩm Chiêu có chút phun ra nuốt vào. Kỳ thật lừa gạt mai xuống lĩnh cũng không gần là bởi vì trong cốc dược liệu nhiều, cũng không phải hắn sợ người khác phân mỏng hắn tài vận, mà là bởi vì hôm nay hắn ở trong cốc nhìn đến tình hình, đương hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhất định phải mang cô xảo nhi đi xem. Cố Kiều lại không có chú ý tới hắn thần sắc quá gì, mà là như mày nói thầm nói, nhưng ta dược cuối cùng cũng muốn cấp cứu cứu, ta như thế nào hướng cứu cứu giải thích đâu? Đột nhiên có nhiều như vậy tâm thất. Kế tiếp phòng trừng còn có khác dược liệu, như thế nào giải thích đâu. Có. Nàng ánh mắt sáng lên, tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử. ân liền nói là tiểu đoàn tử tìm được. Cố kiều cười nói, đến nỗi mãi mãi cùng mẫu thân bên này, ta liền nói là ngươi tìm được, các nàng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Như thế liền giải quyết. Đúng rồi, còn có rất nhiều dược liệu ta không quen biết, có cơ hội ngươi cùng ta đi một chuyến. Thầm chiêu lại nói. Hảo a Cố kiều đáp ứng đến phi thường sảng khoái. Nhưng tiếp theo nghĩ đến cái gì, lại có chút do dự, cần phải đi kia đoạn nhai phía dưới, tất nhiên muốn lẻn vào đáy đảm, đúng không? Ngươi sẽ bơi lội sao? Sẽ Sẽ một chút, hơn nơi chỉ biết đơn giản bơi lội, sẽ không lặn xuống nước. Mấu chốt nhất kia hồ nước nhan sắc xanh biếc, ta sợ hãi. Cố Kiều lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn phải trước luyện tập bơi lội. Chứ bỏ bơi lội, ta còn phải nghĩ cách dùng vải dầu mang thân quần áo. Cố Kiều nói thầm. Thẩm Chiêu nghe vậy, lỗ hai lén lút đỏ. Hai người một đường nói chuyện, thực mau tới tới rồi Cố Kiều ra. Cố Kiều đem thùng gỗ cá bột ngã vào điện trung, sau đó thỉnh Thẩm Chiêu vào cửa. Thẩm Chiêu nhìn thấy bỏ mãn tường nở rộ xung xuê tường vi hoa, đối Cố Kiều nói, ngươi hoa khai. Ơn, năm nay khai đến nhưng hảo. Ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi đổ nước uống. Ngại ngại cùng mẹ nuôi đâu. Các nàng hẳn là xuống đất làm cỏ đi đi. Cố Kiều một bên đáp lời vừa đi tiến nhà bếp, Thẩm Chiêu cũng theo đi vào. Thấy nàng muốn giúp chính mình đổ nước. Thẩm chiêu vội vàng tiến lên, ta chính mình đến đây đi. Hành! Cố Kiều cũng bất hòa hắn khách khí, xoay người đi bếp, đắp ghế đầu bò lên trên đi, vạch chân nắp nồi liền nhìn đến đặt ở trong nồi thức ăn, lập tức hưng phấn mà giảng đạo, thẩm chiêu, nương cho ta để lại ăn, ta mau chết đói, hai chúng ta ăn cơm trước đi. Nói nàng dối tay xoay người lại trong nồi đoan chén. Thẩm chiêu thấy nàng động tác cố hết sức, vội vàng giảng đạo, ngươi xuống dưới, ta tới bát. Ta có thể lấy, nói nữa, ngươi cùng ta lấy. Hiệu quả còn không phải không sai biệt lắm. Chúng ta đều đến lót ghế. Ta so ngươi cao. thẩm chiêu nói. Ai nói, ngươi chỉ là trường cái. So trước kia cao. Ai nói ngươi nhất định so với ta cao. Cố kiều nhưng bất mãn hắn này trần thuật sự thật miệng lưỡi. Ta chính là so ngươi cao. thẩm chiêu lại nói. Cố kiều tức khắc chén cũng không cầm. Lập tức từ ghế đầu thượng nhảy xuống tới. Phất tay ở hai người chi gian khoa tay múa chân một chút. Vậy so một lần a So. Như thế nào. Ngươi sợ. Như thế nào so? Thẩm chiêu như vậy hỏi đó là đồng ý. Cố kiều lập tức nói, hai ta rửa vào chạm, dùng tay khoa tay muối chân một chút sẽ biết. Nói nàng đi phía trước vừa đứng, đi vào thẩm chiêu trước mặt. Thẩm chiêu theo bản năng mà muốn sau này chết bước, sau đó sinh sôi nhịn xuống, vừa ý nhảy lại không cách nào không chế mà kinh hoàng lên. Ngươi đã đứng tới một ít ta, hai ta rửa gần mới có thể so. Cố kiều vội vàng túm cánh tay hắn. Nga. Thẩm chiêu một mục, mục tùy ý nàng túm. Sau đó đi phía trước hoạt động bước chân. Hai người mặt đối mặt đứng, bởi vì thân cao không sai biệt lắm, này một để sát vào, liền tâm mắt tế bình, cái mũi đối với cái mũi. thẩm chiêu mở con ngươi liền có thể nhìn đến nàng sáng ngời mắt hạnh, tinh tế ra thịt, còn có thể cảm giác được nàng thanh thiện hô hấp, thậm chí lại gần một ít, hai người chóc mũi là có thể đụng tới một chỗ. Nàng còn đang nói chút cái gì, tay cũng nâng lên khoa tay múa chân, nhưng thẩm chiêu lại cái gì cũng nghe không đi vào. Phanh, phanh, phanh. Hắn chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, một chút lại một chút, đồng bộ hữu lực. Chương 216.000 ngàn vạn không thể nói cho người khác, thêm càng. Chờ một chút, không chuẩn nâng cảm, từ ta đỉnh đầu như vậy bình rời qua đi. Cố kiểu tay từ nàng đỉnh đầu đi phía trước, sau đó đụng vào thẩm Chiêu đầu, cùng lúc đó, nàng thanh em đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng này vừa nhấc mắt, liền chính chính mà đối thượng thẩm Chiêu con ngươi. Nàng lúc này mới phát hiện, hai người khoảng cách gần gũi có chút quá mức, mà thẩm Chiêu kia một đôi con ngươi đến làm người kinh hãi. Trong lúc nhất thời nàng cả người đều ngây dại. Không chỉ có nàng ngây dại, Thẩm Chiêu cũng ngây dại. Hai người bốn mắt tương đối. Trong nháy mắt kia, Cố Kiều chỉ cảm thấy đầu trống trơn, phản phất sở hữu cảm quan đều phong bế, chỉ còn lại có thị lực hạng nhất, mà kia trong tầm mắt cũng chỉ có Thẩm Chiêu. Hắn chiêm cứ nàng mắt, nàng tầm mắt, nàng sở tiếng trời tiểu thuyết 23 TXT info có hết thảy. Mà nàng hậu chi hậu giác phát hiện, ở hắn đen bóng con ngươi, cũng chỉ có nàng một cái. Như vậy thâm thúy đen bóng con người, giờ phút này rút đi ngày thường lạnh băng cùng hờ hững, phản phất giống như nước biển sâu thẳm, một chút dâng lên, đem nàng bao phủ chết đuối trong đó. Mà nàng cũng xác thật cảm giác chính mình sắp vô pháp hô hấp. Nga ô! Tiểu đoàn tử đột nhiên chen vào nàng cùng thẩm chiêu trung gian. Cố kiều cùng thẩm chiêu hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng thời sau này lui một bước. Ô ô! Tiểu đoàn tử lập tức chiều thẩm chiêu trên người đánh tới, thẩm chiêu vội vàng ngồi xổm xuống thân đi sờ, sờ nó. Tiểu gia hỏa bị vớt ve còn không chịu bỏ qua, lại quay đầu đối với cố kiểu kêu to. Cố kiều lại không có lý nó, mà là một lần nữa đứng ở ghế đầu thượng tướng đồ ăn đem ra, phóng tới tiểu trên bàn cơm. Ô ô, tiểu đoàn tử như cũ ở gọi nàng, rất là ủy khuất. Cố kiều cầm chén đũa phóng hảo, thấy nó vẫn luôn rầm gì, cuối cùng là không đành lòng, duỗi tay xoa xoa nó đầu. Tiểu gia hỏa vui vẻ mà đem đầu ở trên tay nàng cùng cùng thậm chiêu chủ động tìm đề tài, giảng đạo. Nó trưởng thành không ít. Cố Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó không quá tự tại mà trả lời, nó còn không phải cùng ngươi giống nhau, là hội trưởng. Được rồi, đem nó buông ra đi, rửa tay ăn cơm. Thẩm chiêu lại nhìn nàng, đông chốc cười, chắc chắn nói, ta đã so ngươi cao. Cố Kiều bách trụ. Thẩm chiêu lại nói, ta còn sẽ so ngươi càng cao. Cố Kiều nhìn hắn, không biết vì sao, tim đập lại bắt đầu mạc danh mà nhanh hơn. Nàng sát mặt từng đỏ, nhịn không được lầm bẩm nói. Ngươi trưởng không giải, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong nàng lập tức vùi đầu cùng hắn sai khai, lại bởi vì không gian quá hẹp, bả vai đụng phải thẩm chiêu một chút. Thẩm chiêu thuận thế xoay người, nhìn nàng vội vã ra cửa bóng dáng, khỏe môi độ cùng càng sâu một ít. Đi, chúng ta cũng rửa tay đi. Hắn sờ sờ tiểu đoàn từ đầu, cũng đi theo ra cửa. Mới ra môn, liền nhìn thấy cô lăng hấp tấp mà đẩy ra viện môn xông vào. Cô xảo nhi ngươi đi đâu nhi, ta cùng... Cố Lăng Thanh Âm ở nhìn đến Thẩm Chiêu trong nháy mắt kia đột nhiên im bật. Trên mặt hắn tươi cười cũng tức khắc kéo xuống dưới, mang theo địch ý nhìn về phía Thẩm Chiêu, hỏi: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thẩm Chiêu khẽ môi cũng banh thật sự thẳng, cũng không có trả lời Cố Lăng nói. Cố Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dứt khoát đem hắn coi là không khí, lập tức đi hướng Cố Kiều, chiều nàng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy, ta cùng Tiểu Tây tới tìm ngươi vài lần ngươi đều không ở." "Tìm ta làm gì?" Cố Kiều giật tay Đem trong buồn thủy đảo rớt. thì ngươi bắt cá a ngươi không phải sợ nhất con địa sao. Ta cùng tiểu tây muốn đi bắt cá bột, cho nên muốn kêu lên ngươi cùng nhau. đa tạ. Ta hôm nay cùng ta ngoại thúc tổ cùng nhau đi ra ngoài, lúc này còn không có ăn cơm đâu. Các người đi trước đi, hôm nay thời gian không còn sớm, ta trong chốc lát ăn cơm còn phải chạy nhanh đi cắt cỏ heo, sau đó làm cơm chiều. Cố kiều trả lời. Hào đi. Cố lăng có chút tiếc nuối nói xong lại trừng mắt nhìn thẩm chiêu liếc mắt một cái. Lúc này mới rời đi. Đám người đi rồi, Cố Kiều phát hiện Thẩm Chiêu còn xử tại nhà bếp cửa, vội vàng giảng đạo, mau tới rửa tay à, ngươi không đói bụng ta nhưng chết đói, mặc kệ ngươi. Nàng nói xong, chính mình vào nhà bếp. Thẩm Chiêu lúc này mới đi giặt sạch tay, sau đó cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Chờ cơm nước xong sau, hắn lại cùng Cố Kiều cùng đi đánh cỏ heo, còn chủ động giúp Cố Kiều chọn cái soạn. Cố Kiều trong lòng kia mạc danh tức giận bất chi bất giác liền tiêu tán. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình ở khí cái gì, chờ thẩm chiêu đi thời điểm, cố kiều trịnh trọng mà giảng đạo. Này dược liệu là ta giúp ngươi đại bán, đến lúc đó tiền vẫn là ngươi, ta không chiếm ngươi tiền nghi. Lao quy củ, người tam ta bảy, cố kiều mới vừa nhũ mày mau, còn không có tới kịp nói cái gì, thẩm chiêu liền đánh gãy nàng lời nói, cứ như vậy. Hảo đi cố kiều biết hắn tính tình quật cường, cũng không hề cùng hắn nhiều lời, dù sao nàng đem tiền đều cho hắn tồn lên là được. Chờ Cố bà tử các nàng về nhà thời điểm, Cố Kiều đã đem cơm chiều làm tốt. "Nương, còn có một cái đồ ăn, đến ngươi tới lộng, ta sợ lãng phí nguyên liệu nấu ăn." Cố Kiều thấy các nàng vào cửa, vội đón đi lên. "Ngươi cái nha đầu, hôm nay như thế nào cùng ngươi ngoại thúc tổ đi ra ngoài lâu như vậy? Giữa trưa cơm cũng chưa chờ đến ngươi." Mai thị rồi nói, sau đó giặt sạch tay vào nhà bếp, lại hỏi, "Cái gì nguyên liệu nấu ăn? Chẳng lẽ là cùng ngươi ngoại thúc tổ bắt tới rồi cá lớn?" "Không phải." Cá lớn đã bị ta bỏ vào ngoài ruộng. Nha, đó là cái gì thứ tốt? Cố bà tử cũng hảo mà đi lên trước tới. Cố Kiều lập tức hiến vật quý giường như lấy ra 5 màu cá bạc. A, đây là cố bà tử vội vàng bưng kín miệng. Nương, đây là 5 màu cá bạc. Mai Thị cũng kinh nghi bất định. Tuy rằng Mai Gia Thôn cùng cố Gia Thôn liền tại đây phơi kim bờ sung thượng, nhưng này 5 màu cá bạc thập phần khó được. Nàng khi còn bé cũng chỉ gặp qua số ít hai lần, hiện giờ nhìn thấy này nửa sọn cho nên rất là khó có thể tin. Thật là năm màu cá bạc, này con cá năm đó đều mau bị bắt không có, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại xuất hiện. Cố bà tử gật đầu giảng đạo, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại hỏi Cố Kiều, này cá đối thủy chất yêu cầu thập phần hà khác, ngươi cùng ngươi ngoại thúc tổ đi cho nào bát. Cố Kiều đúng sự thật báo cho, ta cùng ngoại thúc tổ đi nhất tuyến thiên thác nước, nương, mãi mãi, các ngươi cũng không biết kia nhất tuyến thiên thác nước cỡ nào xinh đẹp, này đó cá bạc chính là ở khốn long trong đàm bát. Một vong đi xuống, nhưng nhiều. Cái gì, các ngươi đi khốn long trong đàm bắt cá. Mai thị nháy mắt biến sắc. Làm sao vậy nương? Các người là gan cũng quá lớn. Mai thị mày nhíu lại, tức khác lo lắng không thôi. Khốn long đàm còn không phải là cái hồ nước sao. Cố Kiều bĩu môi, không để bụng. Ai ngờ cố bà tử cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, trinh trọng mà chiều cố Kiều hỏi, chuyện này còn có người khác biết không? Không có, làm sao vậy? Cố Kiều khó hiểu. Nghe nãi nãi nói. Chuyện này ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Người trong thôn mê tín, đối khốn long đàm bao nhiêu kính sợ, nếu biết các ngươi như vậy cả gan làm loạn, cũng dám ở khốn long trong đàm bắt cá, chỉ sợ lại muốn khiến cho phân tranh. Việc này khả đại khả tiểu, tóm lại, tiểu tâm cẩn thận một ít luôn là không sai. Nga! Cố kiều gật đầu, ngoan ngoãn ứng. nay cá bạc ta tới làm đi. Cố bà tử chủ động xuống bếp. Theo sau, cố bà tử lo lắng xử lý cá bạc thời điểm bị người khác nhìn thấy, lại đi đóng biển môn. Tiếp theo mới trở lại bên cạnh giếng. Này cá bạc ca nhìn tiểu, nhưng đồng dạng cũng muốn xử lý sạch sẽ. Cố bà tử vừa nói, một bên giáo cố kiểu xử lý cá bạc. Cố kiểu lúc này mới phát hiện, cá bạc nội tạng thế nhưng là màu trắng, bởi vì cá bạc toàn thân tuyết trắng, cho nên này nội tạng thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Tổ tôn hai thực mau đem cá bạc xử lý thỏa đáng, cố bà tử lại đánh ba cái trứng gà, sau đó cùng cá bạc cùng nhau quái. ngại ngại đây là... Trưng 217 không phải là muốn phát sinh cái gì đại sự đi. Canh một, Đây là cá bạc canh trứng. Cách làm cùng bình thường canh trứng giống nhau, chẳng qua gia nhập cá bạc. Đến nỗi hương vị, kia đã có thể không bình thường. Cố bà tử cười nói. Không bình thường. Cố kiều nhịn không được nhớ tới nàng ăn qua nhím biển trưng trứng. Sẽ có nhím biển trưng trứng như vậy ăn ngon sao? Trên thực tế, nay cá bạc quả thực không hổ là làm tiên đế đều nhớ mãi không quên một đạo đồ ăn. Thịt chất khẩn thật, non mịn tươi ngon. Vô nửa phần mùi tanh, ăn thượng một ngụm, chỉ cảm thấy cả người phiêu phiêu rục tiên. a ăn quá ngon. Cố Kiều say mê nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy này cá bạc canh trứng lập tức bao trùm nàng đối nhím biển trưng trứng hoài niệm. Tiểu đoàn tử cũng nghe thấy được mùi hương, lập tức vây quanh cố Kiều đảo quanh. Cố Kiều lại trộm mà gấp một chiếc đũa huy nó. Mai Thị cùng cố bà tử kỳ thật là nhìn thấy nàng động tác, nhưng hai người đều ăn ý mà lựa chọn làm như không thấy. Mai Thị thậm chí nhịn không được tưởng nếu là cố kiều có cái đệ đệ muội muội có lẽ cũng sẽ như thế yêu thương bọn họ các nàng đều không có ý thức được các nàng trong tiềm thức đã đem tiểu đoàn tử trở thành trong nhà một phân tử thậm chí chịu cố kiều đối tiểu đoàn tử tự xưng tỷ tỷ ảnh hưởng đem tiểu đoàn tử xem thành tiểu đệ đệ ba người một lang cộng thêm rách nát tiểu viện đó là các nàng này sung sướng một nhà thời gian cũng tại đây tế thủy lưu trường trung nhìn như thông thả lại một đi không trở lại đương nở rộ tường vi ở hai trận mưa trung điều tàn sau Bò đằng quả nho mọc ra một chuối thâm màu xanh lục tiểu hạt. Thiết đoan ngọ cũng lặng yên tới. Năm nay, Mai Thị rốt cuộc có thi triển chính mình bao bánh trưng tay nghề sân khấu, lại là bánh trưng thịt, lại là đường bánh trưng, hình dạng cũng các không giống nhau, hình thôi, tam giác, gối đầu. Bởi vì sơ nhị gặp thẩm chiêu bị thương, Mai Thị không có thể hảo hảo trở về Mai ra thôn chúc Tết, thừa dịp đoan ngọ, hai mẹ con mang lên bao tốt bánh trưng, đi Mai ra thôn. Mai Tú Tài đã qua đời, Mai Thị liền đi Mai hoán thanh gia. Thời tiết này, dưa chuột kết đến vừa lúc, hai người trở về thời điểm Mai Hoán Thanh cho các nàng trang một đại sọt mập mạp thủy nhuận dưa chuột. Mai Hoán Thanh nguyên bản tính toán lưu Mai Thị ăn cơm chiều, nhưng đoan ngọ gặp gỡ ngày mưa, hơn nữa vũ tựa hồ có càng rơi xuống càng lớn xu thế, Mai Thị liền nguyện chuyển từ chối Mai Hoán Thanh nhiệt tình mời. Hành, một khi đã như vậy, ta liền không lưu các người, bằng không này vũ càng rơi xuống càng lớn, các ngươi từ thạch đôn thượng quá không được hà, còn phải vòng đến cầu gỗ bên kia đi, lại đem lộ vòng xa. Mai Hoán Thanh giảng đạo, đem hai người đưa đến viện muôn khẩu. kia cứu cứu, chúng ta đi rồi. Cố Kiều lễ phép mà cùng Mai Hoán Thanh bơi tay. Đi thôi, quá hai ngày ta tới thu dược, chúng ta lại có thể thấy. Nói Mai Hoán Thanh còn hướng Cố Kiều chấp chớp mắt. Cố Kiều tam thất bán rất khá, Mai Hoán Thanh biết nàng có dấu tiểu bí mật, cũng không chọc phá nàng. Cố Kiều tươi cười liệt đến lớn hơn nữa chút, ta đây liền chờ cứu cứu lạp. Cùng Mai Hoán Thanh chia tay sau, hai mẹ con mang lên đấu lạp cầm dưa chuột lập tức hướng cố ra thôn đuổi. Chỉ là đi đến nửa đường, Vũ càng rơi xuống càng lớn, hai người tuy rằng mang đấu lạc, lại không có mặc áo tơi, trên người áo khoác đã sớm bị nước mưa làm ướt. Trở về đến nhà, hai mẹ con đều biến thành gà rớt vào nồi canh. May mắn cố bà tử có dự kiến trước, sớm mà nấu nước nóng, lập tức làm hai mẹ con đơn giản mà tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ quần áo. Hát xỉ. Mai thị thể nhược, tẩy xong sau liền đánh mấy cái hát xì. Cố bà tử vội vàng lại đem khương nước sôi đưa cho nàng. Tới tới tới, chạy nhanh uống một chén. Chẳng những Mai Thị rót một chén, cố Kiều cũng đi theo bị rót một chén. Nghe bên ngoài tích tắc tiếng vang, Mai Thị không cấm hít hít cái mũi. Này mỗi năm đoan ngọ đều trời mưa, thật đúng là lôi đả bất động. Cũng không phải là, mỗi năm đều là từ đoan ngọ bắt đầu liền vẫn luôn hạ, còn không biết khi nào mới đỉnh. Cố bà tử cũng cảm khái nói, vẫn luôn hạ a. Cố Kiều cũng không phải thực thích ngày mưa, cảm giác không phải thực phương tiện làm việc. Kết quả quả nhiên bị cố bà tử nói chúng rồi, hợp với mười dư ngày, ngày ngày đều là mưa rầm thời tiết. Liên ở cố tiểu cảm thấy chính mình mau múc meo thời điểm, ở 17 ngày ấy, Thái Dương rốt cuộc bỏ được lộ cái mặt. Nó từ xé mở ưu ám sau gian nan ngày ra, lại cũng bất qua ở trên trời ngắn ngủn mà dừng lại một cách giờ, sau đó ở tây trầm thời điểm dùng hết toàn lực đem tây thiên mây tía nhuộm thành màu đỏ. Tây thiên mỹ lệ mi diễm cùng đỉnh đầu thâm trầm dày đặc ưu ám hình thành tiên minh đối lập. Hoa, wow, thật kỳ lạ đồ sộ. Cố Kiều đứng ở viện môn khẩu bờ ruột thượng, nhìn không được tán thưởng. Cố bà tử lại lo lắng sốt ruột, hôm nay sắc, nhìn hảo quỷ dị. Không phải là muốn phát sinh cái gì đại sự đi. Mai thị tổng dễ dàng buồn lo vô cớ. Cao thị phùng bụng, đứng ở sân cửa, hừ một tiếng, nha à, còn tưởng rằng chính mình sẽ đoán mệnh sao. Phát sinh đại sự. A, chị em dâu chi gian, khó tránh khỏi sẽ có tương đối cùng cọ sát. Từ cao thị một nhà cùng cố Kiều ra dùng mình sau. Cao thị cùng Mai thị không đối phó thời điểm sống lưng giống như trang đĩnh đến căng thẳng, trước mắt càng là trắng trận táo bạo mà châm trọc. Bất quá nàng không có chỉ tên nói họ, Mai thị là hiểu lý lẽ người, tự sẽ không nhào lên đi cùng nàng lý luận, chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người vào sân, tránh đi nàng đi. Cố kiểu thoáng chốc cũng không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư, theo sát vào cửa. Chỉ có cố bà tử, nhìn núi xa, mặt mày ngưng trọng. Vào đêm, người một nhà chính ngồi vây quanh ở bên nhau xoa sợi ngải cứu. Một trận gió đột nhiên thổi đến nhà bếp môn tí tách vang lên, ngay cả sọt tre ngải thảo diệp đều thổi đến bay lên. Cố Kiều lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi đem nhà bếp môn xuyên chết, ai biết một đạo bạch quang đột nhiên hiện ra, ngay sau đó đùng một tiếng vang lớn tạc ở bên hai. A! Cố Kiều hoảng sợ, lập tức giơ tay che lại lỗ tai, cả người đều ngốc. Tiếp theo nháy mắt, nhà bếp môn bang một tiếng bị cuồng phong chụp ở trên vách tường, ngay sau đó trong phòng nhẹ một ít đồ vật đều bị thổi đến rời đi vị trí. Nhà bếp cổng to vó Cố Kiều theo sau nhìn đến sân ở mộ trong nháy mắt bị chiếu sáng lên, bạch quang đại thịnh. Theo sau. anh Lại là một tiếng sấm sét nổ vang. Cố Kiều thậm chí cảm thấy, phong ốc cùng đại địa đều đi theo run dậy. Ô ô. Tiểu đoàn tử cũng có chút bất an, lại kiên định mà đứng ở nàng bên chân. Mấy tháng thời gian, tiểu đoàn tử đã biến thành trai trai nắm, đứng ở cố Kiều bên cạnh người đều mau đến nàng vượt bội như vậy cao. Cố bà tử lập tức đứng dậy đi đem nhà bếp khóa cửa chết. Mai thị tắc đứng dậy đem ngây dại cố kiều ôm vào trong lòng ngực. Cố kiều ngừng đầu, lúc này mới phát hiện nàng nương mặt cũng là một mảnh tái nhợt Nàng lúc này mới nhớ tới, mai thị sợ nhất sẽ đánh. Nương, ta không có việc gì, ngài mau ngồi xuống. Cố kiều ngược lại đỡ mai thị ở trên ghế ngồi xuống. Hoan quá mức tới sau, nàng ngược lại bắt đầu chân an khởi mai thị tới. Thấy mai thị sắc mặt hơi chút đẹp một ít, nàng lúc này mới đem tiểu đoàn tử kêu lại đây, làm tiểu đoàn tử dựa gần mai thị ngồi xong. Theo sau lập tức đứng dậy, cùng Cố bà tử cùng nhau đem trong phòng tuổi phi đồ vật sửa sang lại. Mai thị duỗi tay sờ sờ tiểu đoàn tử đầu, rõ ràng thực hung hãn ra thú, nhưng giờ khắc này, đương tiểu gia hỏa đáp lại nàng, dùng đầu cọ nàng lòng bàn tay thời điểm, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy mặc danh tâm an. Nhìn tiểu gia hỏa ngập nước đôi mắt, Mai thị thủ hạ động tác càng thêm ôn nhu. Chương 218 nguy hiểm. Tiểu đoàn tử cảnh báo, canh hai. Cố Kiều nghiêng người liền thấy nàng nương cùng tiểu đoàn tử ôn nhu hỗ động. Vẹ môi không tự chủ được mà con lên, theo sau lại nhìn về phía cố bà tử, thở dài, ta còn nói hôm nay thái dương ra tới sẽ trong đâu, ai tưởng tưởng đêm nay thượng lại muốn hạ mưa to. Cũng không phải là, năm nay này vũ, cũng hạ đến lâu lắm. Cố bà tử cũng đi theo thở dài. Nay một đêm sấm xét ấm ẩm, mưa rền gió dữ. Cố kiều chỉ có thể may mắn nhà nàng một lần nữa nhặt ngói, bằng không nhà ở ngoại hạ mưa to, phòng trong sợ là muốn hạ mưa nhỏ. Tới rồi ngày thứ hai, Vũ thế ở giữa trưa thời điểm hơi chút yếu bất một chút, tiếp theo lại hạ lên. Ông trời đây là bị ai đâm thủng lỗ thủng sao. Cố Kiều nhịn không được phun tảo, Nhưng là mưa to cũng không có bởi vì nàng phun tảo mà dừng lại, vẫn luôn hạ đến buổi tối còn tại hạ. Cố Kiều tránh ở ấm áp trong chăn, thoải mái dễ chịu mà đã ngủ. Đứa nhỏ này nhưng thật ra tâm quan giống tố thiên lý thế nhưng cũng ngủ đến như vậy thủ. Mai thị thế nàng đem vươn chăn ngoại cánh tay thả lại trong chăn, không cấm cười nói. Lo lắng cũng vô dụng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Cố bà tử thổi tắt đèn dầu. Mai thị toại nằm xuống ngủ. Trong bóng đêm, là mai thị an tâm ngủ cố bà tử lại trận tròn mắt, cho mày. Nhà ở ngoài, cuồng phong một chút lại một chút mà vô cửa phòng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Cố bà tử nghe ngoài phòng động tĩnh, trong lòng cũng không kiên định. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là chịu không nổi mơ màng hồ đồ mà hôn mê qua đi. Nửa đêm, phòng ngủ môn bị chụp đến bạch bạch vang, phức tạp ô ô tiếng vang. Ngao, ô. Một tiếng nghẹn ngào mà lệnh nhân tâm kinh sói chu rốt cuộc che đậy mưa gió thanh. Cố bà tử đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó nàng liền nghe được môn bị chuột vang thanh âm. Thanh âm này ngừng sau, thế nhưng lại là một tiếng sói chu. Ngao, ô. Là tiểu đoàn tử. Cái này kêu thanh, nó thế nhưng sẽ thành niên lang cách gọi. Cố bà tử đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng đấy lòng lại mạc danh mà hốt hoảng, vội vàng đem bên cạnh mai thị cũng diêu lên sau đó ở mai thị nửa mộng nửa tỉnh rủi mắt thời điểm đốt sáng lên đèn, đèn dầu khoác quần áo đi mở cửa phù một mở cửa một cổ mạnh mẽ liền đỉnh môn chiều nàng chụp tới đèn dầu trực tiếp bị chụp tắt nếu không có nàng lui đến mau chỉ sợ liền không phải lào đảo hai bước mà là bị môn ném đi té ngã trên đất cảm giác được chụp đến trên mặt phòng cố bà tử âm thầm kinh hãi này phong thế nhưng như vậy đại ô ô ngay sau đó nàng liền ở tia chớp khoảng cách nhìn thấy tiểu đoàn tử phóng qua ngạch cửa vào phòng tới Theo sau nàng cảm giác góc áo căng thẳng, thế nhưng là tiểu đoàn tử dùng hàm răng cắn nàng vào áo, làm nàng đi ra ngoài. Ngươi là muốn mang ta đi nhìn cái gì sao? Cố bà tử kinh ngạc. Ô ô! Tiểu đoàn tử dùng hết sức lực đem nàng ra bên ngoài túm. Cố bà tử trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán, vội vàng chấn ăn mà xoa nhẹ đầu của nó, đối nó nói, chờ ta mang đấu lạp. Theo sau nàng quay đầu hướng về phía trên giường Mai Thị giảng đạo, Mai Cô, đem xảo nhi kêu lên, mau! Này không thể nghi ngờ ngữ khí kinh ngạc Mai Thị nhảy dựng nàng vội vàng xuyên quần áo, đem cố kiểu diêu lên. Mà này đâu, cố bà tử lập tức đi đến dưới mái hiên lấy áo tơi cùng đấu lạc. Ô ô, tiểu đoàn tử sốt ruột mà gầm rú. Đi, cố bà tử lập tức mang theo nó mạo mưa gió đi trong viện. Mới vừa mở ra viện môn, đỉnh đầu liền nổ tung một cái tia chớp, này tia chớp phảng phất sắc bén khai sân dịu, nháy mắt đem đen nghìn nghịt tầng mây bổ ra thành hai nửa Ngay sau đó chính là gọi người kinh hồn táng đảm tiếng sớm. Ở đồng ruộng bị chiếu sáng lên này trong nháy mắt, cố bà tử kinh ngạc mà mở to hai mắt. Bởi vì nơi xa đồng ruộng thế nhưng không thấy nửa căn mạng, chỉ còn lại có một mảnh màu vàng. Không tốt, là lũ bất ngờ. Cố bà tử sắc mặt nháy mắt so với kia tia chấp còn muốn trắng bệnh. Nàng đội vàng phản thân trở về phòng, sau đó đứng ở cửa đối còn ngồi ở trên giường chậm gì gì mà mặc quần áo cố kiều hô, chạy nhanh lên. Lũ bất ngờ phát mau Lũ bất ngờ. Mai thị biến sắc, vội vàng xoay người giúp cố kiểu hệ đai lưng, hô xảo nhi mau tỉnh lại, lũ bất ngờ bộc phát. Vốn dĩ chính mơ hồ cố kiểu nghe thế một câu, đang ở du đáng thần hồn lập tức trở lại trong cơ thể, thậm chí còn đánh một cái giật mình. Hai người lên sau, chạy nhanh đáp cây thang đem trong nhà chăn bông cùng không thể bị ẩm đồ vật dọn đến xương phòng trên gác mái đi, này hồng thủy thế tới rào rạt, không biết có thể hay không yêm đi lên, tóm lại làm tốt phòng bị là không sai. Ta đi kêu trong thôn những người khác. ngại ngại, cẩn thận. Cố Kiều lo lắng. Điên đã bị yêm, hôm nay hắc lộ hoạt, ta cũng không dám qua đi, ta trước dùng đồng la, không cần lo lắng. Cố bà tử nói xong liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cố Kiều là có thể nghe được đồng la đương đương đương đương rộn rập mà vang lên. Cố bà tử một bên gõ đồng la, một bên đi vào cố thác ra. Cố thác gia viện môn là buộc, cố bà tử dùng sức gõ nửa ngày la mới ở tiếng mưa rơi xối thai tới rồi cố khang hùng hùng hổ hổ thanh âm ai a Chờ mở cửa nhìn đến là cố bà tử sau hắn kinh ngạc không thôi đại bá mẫu mau đem ngươi nương bọn họ toàn bộ kêu lên lũ bất ngờ bộc phát cái gì mưa gió thanh quá lớn cố bà tử vội vàng gần cổ lên đeo lũ bất ngờ bộc phát nhanh lên cứ gọi bọn hắn lên lũ bất ngờ đáng sợ cố khang là lãnh hội quá hắn nhất thời thay đổi mặt lập tức xoay người vào cửa cố bà tử cùng hắn cùng nhau vào phòng Cố Khang đi kêu cao thị, cố bà tử tắc đi gõ liêu thị bọn họ môn. Chỉ chốc lát sau liêu thị cùng cố Thác cũng nổi lên. Cố bà tử cho bọn hắn nói lũ bất ngờ buộc phát tin tức, ngay sau đó kiến nghị nói, hắn đương thúc, người mau cùng ta cùng nhau gõ là, trong thôn người sợ là thật nhiều đều còn ngủ đến trầm. Cố Thác ngày thường chính là lại hồ đồ, nghe thế tin tức cũng biết đây là muốn mệnh sự. Thường một lần lũ bất ngờ buộc phát thảm trạng còn rõ ràng trước mắt, toàn bộ cố gia thôn người đều là thân tộc, hắn đó là lại lạnh nhà tích kỷ để cái tỉnh lại vẫn là có thể làm được. Vì thế hắn lập tức đeo đấu lạp xuyên áo tơi, đi kho lúa nơi đó lấy đồng la, cùng cố bà tử cùng đi đến cố bà tử cửa nhà bờ ruộng thượng. Đối với thôn phương hướng gõ vang, đương đương đương đương, đồng la nhị trọng tấu nhanh chóng vang lên. Như vậy liên tục gõ vang đồng la, ước chừng một lát, trong thôn bên kia cũng vang lên đồng la thành. Này đó là ở đáp lại bọn họ. Hảo, người trong thôn đã biết thì tốt rồi, chúng ta hai nhà đến chạy nhanh thu thập đồ vật. Cố Thác vội vàng nói. Hai người từng người trở về nhà, cố bà tử đi vào trong phòng, phát hiện cố kiểu các nàng đã đem chăn bông thu được trên các mái, trước mắt đang ở thu quần áo. Nhà chúng ta ở chân núi này loan, cản gió, vàng không lớn như vậy phòng, sợ là mái ngói đều phải bị quát phi. Nhưng vì để ngừa vắng nhất, Michael, chúng ta vẫn là dùng vải dầu đem chăn bông này đó cháu thượng. Cố bà tử một bên kiến nghị, vừa đi tiến lên đi tiếp nhận cố kiểu bên này đóng gói tốt quần áo, sau đó đưa cho đứng ở một cây thang thượng mai thị. Hảo. Mai thị đáp, sau đó dùng sức cầm quần áo bao gồm hết khởi nhét vào gác mái khẩu. Người sức lực tiểu, ta tới. Cố bà tử lại đối nàng nói. chương 219 tình thế nguy cấp, Mai thị nguy hiểm, canh ba. Không cần, cũng chỉ thừa một bao quần áo, ta chạy nhanh lộng đi lên. Mai thị trả lời. Ba người lại thực mau đem cuối cùng một bao quần áo sửa sang lại hảo tắc đi lên. Chờ đem quần áo đều tắc đi lên sau, Mai thị lập tức bỏ lên trên gác mái. Nương đèn dầu mỏng manh ánh đèn đem gác mái đơn giản mà sửa sang lại một chút, sau đó thăm dò chiều cố bà tử các nàng nói, còn có địa phương, nhà chúng ta còn có cái gì đồ vật muốn phóng đi lên không? Nãi mãi cải bẹ cái bình. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Nếu là cải bẹ vào thủy, các nàng này non nửa năm công phu đã có thể hoàn toàn đủ phí. Hơn nữa các nàng ra trước mắt đáng giá nhất, chính là này đó đồ ăn cái bình cùng Cố Kiều còn không có tới kịp phơi khô dữ liệu. Hành, đi. Tổ Tôn Hai lập tức đi nhà bếp dọn cái bình, Mai Thị cũng hạ cây thang tới hỗ trợ. Ước chừng mười mấy cái bình, có muối đồ ăn, có cải mẹ. Có thể phóng mấy cái cái bình. Cố bà tử hỏi Mai Thị. Mai Thị quét mắt cái bình chiếm điệu tình huống, gật đầu trả lời, hẳn là đều có thể bung, chính là này cái bình quá nặng, muốn lộng tới trên gác mái chỉ sợ có chút khó khăn. Dùng cái sọt treo lên đi. Cố Kiều Linh Cơ vừa động liền có chú ý. Nhưng bởi vì cái sọt bản thân tự mang dây thường tương đối đoản. Cho nên cố bà tử lại tìm tới dây thừng thêm ở mặt trên Ba người lập tức đem cái bình cùng dược liệu phân vài lần dọn đến phòng ngủ đi Theo sau cố bà tử tốn dây thừng bò lên trên gác mái Cố Kiều cũng đi theo bò lên trên đi hỗ trợ Mai thị tắc phụ trách ở phía dưới đem cái bình bò vào cái sọn Theo sau cố kiểu cùng cố bà tử hợp lực hướng lên trên kéo Cái bình trọng lượng toàn bộ tập trung ở dây thừng thượng Đặc biệt là tay, cố Kiều cùng cố bà tử cắn răng kiên trì Phí sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem mười mấy cái bình cùng với dược liệu toàn bộ phóng tới trên gác mái, chờ toàn bộ lộng xong sau, cố kiều cánh tay bủn rủn, chống cuối cùng một hơi hạ gác mái, muốn đi trên giường nằm trong chốc lát, lại phát hiện trên giường chỉ còn lại có tấm ván gỗ cùng dơm dạ, chỉ phải đánh mất cái này chủ ý, ngồi ở rơm dạ thượng hơi sự nghỉ ngơi, nàng người nhàn rỗi, đầu cũng không dừng lại ngăn vận chuyển, mãi mãi, kia nhà chúng ta kho lúa hạt kê làm sao bây giờ, muốn hay không cũng chạy nhanh dùng bao tải trăng lên. Phong tới kho lúa đi lên. Nàng có chút lo lắng. Không được. Cố bà tử lắc lắc đầu, hiện tại bên ngoài gió mạnh kính vũ, kho lúa thượng đều dính mưa bụi, nếu là khai thương môn, chỉ sợ Vũ liền sẽ chui vào đi. Hơn nữa hạt kê quá nặng, chúng ta lộng không đến trên gác mái đi. Cũng là nga, hạt kê như vậy trọng. Cố Kiều nhíu mày, lo lắng vô cùng. Loảng xoảng. Ngoài phòng là thứ gì bị thổi rớt, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn. Ô ô. Tiểu đoàn tử cũng chạy trốn tiến vào đừng nghỉ ngơi, nay hồng thủy thế tới rào rạt, chạy nhanh đem áo tơi mặc vào. Chúng ta đến sau núi cao điểm trốn tránh. Cố bà tử vừa dứt lời, trong viện lại là loảng xoảng một tiếng. Cố Kiều cùng Mai Thị đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức mặc vào áo tơi mang lên đấu lạp đi theo cố bà tử ra cửa. Chờ ta đi điểm cái cây đuốc. Cố bà tử giảng đạo, ta đi trang màn đầu. Mai Thị cũng đi theo vào nhà bếp. Bộ dáng này, đạo như là chạy nạn, cố Kiều trong lòng nhịn không được đánh lên cổ tới. Nàng chưa bao giờ trải qua quá lũ bất ngờ bộc phát, cho nên đối việc này còn không có bất luận cái gì khái niệm. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cố bà tử cầm phá mảnh vải cột vào một đoạn đầu gỗ thượng, sau đó đem này ngâm mình ở đốt đèn dầu mẹ bên trong, theo sau để giáo, lấy ra tới điểm thượng hỏa. Giàn dị cây đuốc lập tức bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, còn cùng với quần quần khói đặc. Đi! Cố bà tử lập tức điểm cây đuốc đi đầu đi ra ngoài. Đúng lúc này chờ, chính phòng trong đất dầm một thanh âm vang lên. Cố Kiều cùng cố bà tử quay đầu vừa thấy, nhà nàng năm trước mới loại cây trúc đất lở đoạn đường, thế nhưng suy sụp rất nhiều bùn đất xuống dưới. Cố Kiều hoảng sợ, không xong, còn có trong nhà gà vịt. Cố bà tử đột nhiên nhớ tới trong nhà nuôi nấng da cầm da xúc tới. Cây đuốc trong sáng, nhìn dần dần hướng lên trên bao phủ hồng thủy, cố bà tử suy nghĩ còn có một ít thời gian, toại đem cây đuốc đưa cho Mai Thị, đối nàng giảng đạo, ngươi mang theo xảo nhi đi trước, ta đi đem gà vịt lồng sắt mở ra. Nếu là hồng thủy thật sự tới, vịt có thể bơi lội, tiểu kê cũng có thể chạy, có lẽ còn có thể sống cái mạng. Kia heo đâu? Cố Kiều sốt ruột. Nếu là mực nước thật sự tăng tới như vậy cao, theo là có thể hiện lên tới, này vòng môn chỉ có nửa người cao, chúng nó cũng có thể ra tới, không sợ. Ta đây cùng người cùng đi. Cố Kiều cũng không nét mực, lập tức xoay người đi mở ra lồng gà. Cố bà tử tắc ngồi xổm xuống thân đi đem kho lúa phía dưới vị toa vòng môn mở ra. Nương, xảo nhi Mau chút, nước lên đi lên. Mai thị vội vàng thúc rủ. Này mực nước trướng đến cũng quá nhanh, trong nháy mắt, mấy cái đầu sóng đánh lại đây, liền đem một khối điển bào phủ. Này nếu là lại chậm một chút, chỉ sợ cửa này khối điền cũng muốn bị yêm, đến lúc đó căn bản vô pháp trốn đến sau núi đi. ầm vang. Lại là một tiếng sấm sét. Cùng lúc đó, gió to hơi kém đem Mai thị đỉnh đầu đấu lạp thổi phi. Nương, xảo nhi. Mai thị hô, phong đem nàng mặt đều thổi đến thay đổi hình. Bởi vì phong quá lớn, nàng không dám lại đứng ở viện môn này đầu gió chỗ, vội vàng sau này lưu chút, tránh ở góc tường. Cẩn thận! Cố kiều đi lên tới thời điểm nhìn thấy đắp ở trên tường cung quả nho bỏ đằng một đồng bị thổi đoạn, vừa vận chiều mai thị phương hướng thổi đi, nàng lập tức đi phía trước một phát, đem mai thị cấp đẩy ra. Phanh một tiếng, một đồng nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Hai mẹ con gắt gao, nghiêng đầu nhìn về phía nện ở bên chân gậy gỗ, đều lòng còn sợ hãi. Được rồi, đi. Cố bà tử đã đi tới, lập tức chiều hai người hô. Hai người lúc này mới đi theo cố bà tử chạy nhanh ra viện môn. Chỉ là các nàng mới vừa tính toán hướng hoang thổ bên kia đi, liền nghe được cố thác một nhà kêu gọi. Cây bước đêm này chung quanh chiếu sáng lên, cố bà tử mới nhìn đến, cố thác một nhà chính cầm tay từ nhà hán viện môn khẩu hướng nhà mình bên này đi. Này trong thôn liền nhà nàng ở tại thôn đuôi, địa thế tối cao, liền cố bà tử ra đều phải nghĩ cách đi ra ngoài trốn, hướng chi cố thác ra. Mà cố thác ra ly cố kiểu trong nhà khoảng cách một cái hai trượng dài hơn bờ ruộng lộ, bờ ruộng lộ chi gian còn có một cái tiểu mương máng. Kia tiểu mương máng không đến ba thức ăn, ngày thường đắp một tòa tiểu cầu gỗ, giờ phút này tiểu mương máng mực nước bạo trướng, tiểu cầu gỗ sớm bị màu vàng nước bùn bao phủ. Không đơn thuần chỉ là như thế, bờ ruộng lộ cũng bị thủy bao phủ một ít, lại không đi, trong chốc lát nhà bọn họ phòng trừng cũng chỉ có thể bị vây ở trong viện. Mà nhà bọn họ sau máng xối hợp với triền núi thụ hàng rào. Độ dốc lại tương đối so đầu, cao thị là cái thai phụ căn bản vô pháp bỏ lên trên đi, cho nên muốn hướng sần núi thượng đi, này bờ ruộng liền thành nhất định phải đi qua chi lộ. Nãi nãi, chúng ta đi nhanh đi. Cố kiểu vội vàng kêu cố bà tử. Đúng lúc này, dâm một tiếng, tiếng nước đột nhiên biến đại. A, cố khang phát ra một tiếng la hét. Cố kiểu các nàng xoay chuyển đầu đi liền nhìn thấy cầu gỗ bị hồng thủy hướng đi, hồng thủy phản phất trong chấp mắt nâng lên vị trí, mà cố khang ở mương máng này một đầu, liêu thị. Cao thị cùng cố thắc ở một khắc đầu. Mắt thấy hồng thủy càng thêm hung mãnh, Cố bà tử lập tức đem cây đuốc đưa cho Mai thị. Đối nàng nói mang xảo nhi đi. Ta đi phụ một chút. Nãi nãi. Cố kiều nóng nội. Nương. Mai thị cũng thực không yên tâm. chương 220 tiểu đoàn tử xảy ra chuyện. canh bốn. Cố kiều rứt khoát nói. Dứt khoát như vậy. Chúng ta cùng nhau. Ta cùng nương ở ngài phía sau tún ngài quần áo. Bảo đảm vạn vô nhất hết. Đối. Mai thị cũng đi theo giảng đạo. Hồng Thủy càng thêm hung mãnh, cố bà tử biết này không phải lôi kéo thời điểm, nhanh chóng quyết định, hảo, một nhà ba người tỏi cử cây đuốc hạ bờ ruộng, cố bà tử đi tuốt đàng trước đầu, đi tới rồi cố khang bên cạnh, khang chất nhi, ta tới hỗ trợ, đại ba mẫu, cố khang có chút kinh ngạc, được rồi, cao thị, bắt tay ruổi lại đây, mau, cố bà tử cùng cố khang đan sen đứng thẳng, sau đó đồng thời chiều cao thị vươn tay đi, cao thị nhìn bị Hồng Thủy giải khai lỗ thủng, có chút sợ hãi. Mau A. Cố khang vội vàng hô. Cao thị nhịn không được quay đầu lại hướng nhà mình nhìn thoang qua, màu vàng dòng nước đã liều mạng mà hướng nhà nàng trong viện rót đi. Tình huống như vậy hạ, nàng là không có đường rút lui có thể đi. Ta, ta sợ hãi. Nàng bụng đại, không thể so ngày thường linh hoạt phương tiện, mà bị hồng thủy giải khai lỗ thủng đại khái có ba thức quan Muốn lại cất bước hơn nữa nhảy lên mới có thể nhảy qua đi, nàng như thế nào không sợ. Mau rôi tay, bằng không các ngươi đều quá không tới. Cố bà tử cũng vội vàng hô. Mai thị tốn cố bà tử sau văn áo, cố kiều ở cuối cùng dơ cây đuốc, hai người cũng nôn nóng không thôi. Không tốt, mực nước đã cả ngày càng cao, còn như vậy, chúng ta cũng muốn đứng không yên. Mai thị vội vàng giảng đạo. Mau a, ruôi tay. Liêu thị cùng cố thắc cũng ở cao thị mặt sau thuốc dục nàng. Ta không được, nương, ngày trước tới. Cao thị sợ có nguy hiểm, liền đem nàng bà bà đẩy tiến lên đi. Nay đẩy, liêu thị hơi kém nhào vào trong nước còn hảo cố thác tay mắt lênh lệch đem nàng túm chặt. ngươi làm gì? cố thác giống cao thị. liêu thị cũng là sắc mặt trắng bệnh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. nàng trái tim băng giá không thôi, chỉ lạnh lùng mà liếc mắt cao thị, sau đó lập tức đem bàn tay hướng cố khang. cố khang bắt lấy con mẹ nó tay, dùng sức lôi kéo, liêu thị nương nhi tử lực lại dùng lực nhảy dựng, cố bà tử dỗi tay chặn ngang đem nàng ôm lấy, nàng liền thành công mà ổn định thân hình. cao thị thấy liêu thị thành công mà vượt qua đi. Rồi chút tiến tâm. Ở nàng do dự thời điểm, Cố Thác đã ruôi tay. Cố Khang lại đem Cố Thác kéo qua đi. Cái này, mương máng đối diện chỉ còn lại có Cao thị một người. Mau, bắt tay cho ta. Dù sao cũng là chính mình thế tử, còn hoài hắn hài tử, Cố Khang vẫn là thập phần sốt ruột. Cao thị cái này chính là lại sợ hãi, cũng cần thiết đến ruôi tay. Xem nàng do dự, Cố bà tử nhịn không được lạnh dọn giảng đạo, "Nhanh lên, trong chốc lát thủy liền trướng cao." Cố bà tử vừa dứt lời, Mương máng liền lao xuống tới một mảng lớn chặt đứt nhánh cây, sợ tới mức cao thị vội vàng sau này thối lui. Theo này một đoạn nhánh cây, một trận nước lũ dũng xuống dưới. Liêu thị cùng cố thác lại đây sau, liền từ bọn họ lôi kéo cô khang cùng cố bà tử, nhìn thấy mãnh liệt nước lũ, hai vợ chồng sốt ruột không thôi, vội vàng hô, mau. Cao thị lúc này mới ruôi tay, cố khang vội vàng nắm lấy, hô, nhảy. Cao thị sợ hãi, nhắm mắt lại nhấc chân nhảy dự cũng không biết là nàng nhảy lên năng lực không được vẫn là bụng quá trầm ảnh hưởng nàng phát huy nàng cũng không có như nguyện nhảy đến cố khang trong lòng ngực, mà là mũi chân dẫm tới rồi một chút nhì bờ ruộng sau đó dưới chân vừa trượt cả người dẫm không dứt vào nước lũ bên trong cố khang cùng tay nàng vẫn là nắm chặt bị nàng tốn đến cả người nháy mắt phát gục đi xuống may mắn cô thác cùng Liễu thị đều lôi kéo hắn vào áo đem hắn chặt chẽ túm chặt a cứu cứu ta cao thị kinh hoàng mà hô trong miệng còn sặc nước miếng Này biến cố sợ ngây người mọi người. Cố bà tử vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đi hỗ trợ tốn cố khang, bởi vì cố khang nửa người đều rơi trên nước lũ. Hồng thủy mách liệt, cố khang cắn răng kiên trì, gian nan mà hô, đừng buông tay. Đúng lúc này, cố khang cả người cũng bị cao thị kéo đến càng hướng mương máng đi. Khang nhi, liêu thị tâm đều nhảy tới cổ họng. Cũng may ba người hợp lực, cố khang quần áo chất lượng cũng đủ hảo, mấy người rốt cuộc gian nan mà đem hắn kéo đã trở lại một ít. Đã có thể ở cố bà tử chiều cao thị vươn tay đi thời điểm, một trận mánh liệt dòng chạy xiết đột nhiên đánh qua đi, cố bà tử hơi kém một cái lảo đảo đi phía trước ngã quỵ. Nương! Mai thị vội vàng kéo cố bà tử. Tiểu đoàn tử cũng tễ tiến lên đi, há mồm cắn cố bà tử góc áo Gió lớn vũ cấp, đại gia đấu lạp đã sớm bị thổi phi, nước mưa đánh vào trên mặt, tức khắc từ đỉnh đầu chạy xuống, làm người đôi mắt đều không mở ra được. Ngâm mình ở nước lũ cao thị sắc mặt trắng bệnh nhìn phản phất đã không có sức lực dãy ruột. Nhưng hồng thủy lại có càng thêm hung manh tư thế. Nếu là lại không đem cao thị kéo lên. Chỉ sợ bọn họ những người này đều phải chết ở chỗ này. Nãi nãi. Cố kiểu lo lắng không thôi. Chưa bao giờ trải qua quá hồng thủy nàng. Lần đầu tiên cảm giác được hồng thủy vô tình. Đúng lúc này. Lệnh chúng nhân khiếp sợ một màn đã xảy ra. Tiểu đoàn tử thế nhưng nhảy vào nước lũ. Tiểu đoàn tử. Cố kiểu vội vàng lau mặt. Hốt hoảng dồn dập mà hô. Lại thấy tiểu đoàn tử bị cao thị ngăn trở, không có bị lao xuống đi, sau đó nó no thế nhưng há mồm ngậm lấy cao thị bả vai chỗ quần áo, hai chỉ chân trước liều mạng mà hoa thủy, ra sức đem cao thị hướng bên bờ mang. Mọi người đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, một cái cẩu thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Cố kiều nâng bước liền phải tiến lên, lại bị mai thị quay đầu uống trụ, đừng núc đích, tiểu đoàn tử nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta thực mong là có thể đem người cứu lên tới. Cố kiều đứng ở cuối cùng lo lắng không thôi, lý trí lại nói cho nàng tệ đến phía trước đi cũng chỉ sẽ làm cố bà tử bọn họ phân tâm, nhưng tình cảm thượng nàng lại bị chịu dày vò. Tiểu đoàn tử. Nàng không cấm hô. Nỗ lực hơn. Cố bà tử chiều cao thị hô. Cao thị cắn răng kiên trì, ở tiểu đoàn tử dưới sự trợ giúp, chiều cố bà tử bọn họ càng thêm đến gần rồi một bước. Nàng nỗ lực mà vươn tay, cố bà tử một tay đem tay nàng bắt lấy. Cẩn thận. Cố kiều kinh hoàng thất sắc lại có nhánh cây bị lao xuống tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Bà Tử cùng Cố Khang đồng thời phát lực, Cố Thác đám người ở phía sau dùng sức lôi kéo, Cao Thị bị đột nhiên kéo qua tới, bụng đụng vào bên mờ. "Tiểu Đoàn Tử!" Cố Kiều thất thanh hô to. Không trung chỉ một thoáng bổ ra một cái tia chớp, Cố Kiều mắt hạnh trợn lên, liền thấy Tiểu Đoàn Tử đang ở ra sức mà hoa chân trước, nhưng nó tốc độ chung quy là chậm một bước, kia nhánh cây đột nhiên vút vào nó trên người, theo sau Tiểu Đoàn Tử dễ một chút, Lại nhanh chóng bị nhánh cây ngăn chặn, ngay sau đó nó màu xám thân ảnh cũng bị màu vàng hồng thủy hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo nước lũ cuồn cuộn, kia nhánh cây đã hướng phương xa phóng đi, lại rốt cuộc không thấy tiểu đoàn tử thân ảnh. Tiểu đoàn tử? Cố Kiều nước mắt trong khoảnh khắc liền rất xuống dưới. Mai thị cùng Cố bà tử cũng ngơ ngác mà nhìn một màn này, khó có thể tin. Khụ khụ, hảo, đau quá? Cao thị suy yếu thanh âm vang lên. Đại ba mẫu, phù một chút. Cố Khang vội vàng hô Cố bà tử này một túi đầu, mới phát hiện Cao Thị bái bên bờ, giữa mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng cưỡng chế tính mà hít sâu một hơi, sau đó vội vàng đem Cao Thị cấp kéo lên. Tiểu đoàn tử, cố Kiều đã không chế không được mà đi phía trước xuống tới. Nhưng nàng tầm mắt trong phạm vi, trừ bỏ quay cuồng Hồng Thủy ở ngoài, lại không có Tiểu Đoàn Tử bóng dáng. Hồng Thủy quân cuộn, hối nhập đồng ruộng, cuối cùng dũng mãnh vào như mực sắc giống nhau rải đặt trong bóng tối. Mai thị ôm chặt nàng, xảo nhi, xảo nhi, người bình tĩnh một ít. Đi mau. Cố bà tử quát. chương 221 không tốt, nàng muốn sinh, thêm càng. Mai thị cùng cố bà tử lúc này mới dùng sức tún cô kiểu cố khang cùng cố thác đỡ nửa chết nửa sống cao thị, đoàn người lập tức từ bờ ruộng trở lại cố bà tử ra viện muôn khẩu. Đến sau núi. Liêu thị đoạt quá cố kiểu trong tay cây đuốc, sau đó đi phía trước mở đường, hai nhà người lập tức chiều sau núi đi đến. Bởi vì là lũ bất ngờ, cố bà tử bọn họ cũng không dám đi xa, chỉ dám đi ngày thường thường đi nhặt xài sau sờ núi, hơn nữa cũng chỉ bỏ mấy trượng cao. Nơi này thảm thực vật tung tùm, tầm đã mưa to tới rồi trong rừng sau, liền sẽ trở nên tích tác. Liêu thị tìm một gốc cây chuối tây thụ, cố kiều bọn họ liền ở phía dưới nghỉ ngơi. Này chuối tây là cây tử rộng lớn, tốt xấu có thể ngăn cản một ít nước mưa. Tiểu đoàn tử cố kiều nghẹn ngào. Mai thị chỉ phải đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Chính mình cũng đi theo nảy lên lệ ý, không biết nên như thế nào an ủi. Cảm nhận được mẫu thân ôm ấp, cố kiều lập tức khóc không thành tiếng. Nương, tiểu đoàn tử, tiểu đoàn tử bị hồng thủy hướng đi rồi. Ô ô ô xào nhi đừng khóc, tiểu đoàn tử có lẽ sẽ không có việc gì, đừng khóc ca. Mai thị lời nói tái nhợt mà an ủi nàng. Tiểu đoàn tử thật sự sẽ không có việc gì sao. Nương, cố kiều ngừng đầu, lại như là bắt được duy nhất cứu mạng dâm dạng. Mai thị nhìn cố tiểu này trương nước mắt cùng nước mưa đan chéo mặt, tức khắc thất thanh. Cố xảo nhi lại nhìn về phía nàng mãi mãi. Cố bà tử không đành lòng, chỉ phải quay đầu đi. Tiểu đoàn tử sở dĩ sẽ nhảy xuống nước lũ đi, hơn phân nửa là bởi vì nhìn thấy nàng có nguy hiểm, cho nên muốn giúp nàng cùng nhau tốn cao thị. Cho nên tiểu đoàn tử sẽ ra chuyện, nàng đến phụ rất lớn trách nhiệm. Mà cố thắc một nhà cũng thập phần thẹn thùng, không dám nhìn cố tiểu. Cố tiểu chỉ cảm thấy một lòng thật lạnh thật lạnh. Mọi người đều không dám trả lời nàng, chỉ sợ. Ngao, ta bụng, bụng đau quá. Cao thị nằm liệt ngồi dưới đất, duỗi tay che lại chính mình bụng. A Liên. Cố khang đỡ nàng, đau lòng không thôi. Không thể không nói, cố khang tuy rằng yếu đuối khiếp đảm, đối cao thị lại là thập phần để ý. Cố kiều nhìn cao thị kia tái nhật thống khổ khuôn mặt, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đột nhiên có chút hận cao thị, nếu không phải nàng, nàng tiểu đoàn tử cũng sẽ không xẻ ra chuyện trung chi cao thị còn như vậy chán ghét nhưng nàng là tiểu đoàn tử cứu người cố kiều hốc mắt hàm chứa nước mắt liền như vậy đỡ đỡn mà nhìn cao thị cao thị chạm được ánh mắt của nàng không cấm sau này rụt rụt lại thống khổ mà hử kêu lên cố kiều cảm thấy trong lòng bực bội lập tức bỏ qua một bên đầu xúc chân ôm lấy đầu gối sau đó đem cầm phóng tới đầu gối chặt chẽ mà ôm lấy chính mình cố kiều cùng mai thị nhìn thấy nàng này âm thầm thương tâm bộ dáng cũng không dám ra tiếng quấy rầy cố bà tử mí môi Đứng dậy, nỗ lực mà dối đầu hướng lòng Trảo Phương hướng xem. Xuyên thấu qua là cây khe hở, ở kia chớp chiếu sáng lên thiên địa trong nháy mắt kia bịt trời info, Cố bà tử có thể nhìn đến, Cố gia thôn đồng ruộng đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, không đơn thuần chỉ là như thế, hồng thủy sóng gió mãnh liệt, tấn mãnh chạy xiết, vô số đoạn chi cây tối không ngừng mà bị hương quá. Thiên nột. Cố bà tử nhịn không được nỉ non, thậm chí cầm lòng không đậu mà sau này lui. Nương. Mai thị cũng đứng lên, trong lòng sợ hãi. Nay Hồng Thủy, chỉ sợ cửa thôn nhân ra đã bị yêm. Cố bà tử bắt lấy Mai Thị tay, tựa hồ muốn tử nàng trong tay hấp thu lực lượng giống nhau. Liêu Thị cũng đứng dậy, sắc mặt kinh hoàng, nhà của chúng ta đi thời điểm đã có Thủy rót đi vào, chỉ sợ cũng là. Nay Hồng Thủy thế nhưng so mười mấy năm trước kia một lần càng doan người. Cũng không biết hoán thanh ca ca nhà bọn họ thế nào. Mai Thị lo lắng. Cố kiều nghe vậy, bừng tỉnh nhớ tới nàng cứu cứu, lại nghĩ tới thẩm chiêu huynh ngội. Trong lòng càng là cảm thấy lo sợ không yên bất lực. Tiểu đoàn tử nhìn đã tử từ, từ lớn lên, liền ở phía trước một ngày, nàng đều còn ở vì muốn đem tiểu đoàn tử tiễn đi chuyện này mà phiền muộn buồn dầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu đoàn tử thế nhưng sẽ lấy phương thức này rời đi nàng sinh hoạt. Chỉ một thoáng, mũi đau sót nàng lại nhìn không được rớt nước mắt. Này đáng giận hồng thủy. Nhưng ở thiên nhiên chi lực trước mặt, nhân loại có vẻ như thế nhỏ bé. Chính như giờ này khắc này, nàng chỉ có thể ôm đầu gối dấu ở này trên núi. Bất luận cái gì sự tình đều làm không được, chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ đến trời cao tuyến án. Hồng thủy trước mặt, bọn họ phản phất đều biến thành giấy rùa cầu sinh quan kiến. Nàng thậm chí không kịp đi lo lắng nàng bị êm dụng tốt, không kịp đi lo lắng hạt thóc, đi lo lắng nàng cá bột, nàng đông đậu nảnh. Thiên thai trước mặt, nàng nơi nào còn có thể đi tự hỏi làm giàu, có thể giữ được mệnh đều không tồi. Ngao, đau quá. Cao thị thống khổ dên dỉ cũng vì này gió rét mưa lạnh đêm tăng thêm tuyệt vọng hơi thở Không có ai biết, này mưa to khi nào đỉnh, này hồng thủy khi nào lui. Cố bà tử xa xa có thể nhìn đến nghiêng mặt bên trên núi có ánh lửa, lập tức nói, phỏng chừng là trong thôn người chạy ra tới, cùng chúng ta giống nhau, chạy đến sau sườn núi tạm thời tránh né. Liêu thị lại bay nhanh mà chớp chớp mắt, nhìn chung quanh một chút bốn phía, nghe lá cây rào rạt tiếng vang, rất là bất an. Nàng không khỏi giảng đạo, liền sợ này trên núi càng nguy hiểm. Phi phi phi. Cố bà tử vội vàng nổ nước miếng, đừng nói bậy. Mai Thị cũng dọa tới rồi, tức khắc nuốt hạ nước miếng. Phải biết rằng trên núi cũng chưa chắc an toàn, lũ bất ngờ thường thường cùng với đất đá trôi cùng núi đất sạt lở. Các nàng vì tránh đi nước lũ trốn tới chỗ này, cũng bất quá là tránh đi trước mắt nguy hiểm mà thôi, lại vô cùng có khả năng rất vào lớn hơn nữa nguy hiểm giữa. Sao Nhi, đừng phát nốc, cảnh giác chút. Mai Thị đẩy đẩy cô kiểu, vội vàng cho nàng nói chính mình lo lắng. Cố thác đám người nghe được Mai Thị kể rõ, sắc mặt cũng trở nên càng vì ngưng trọng. Đại gia cũng không phải không biết nguy hiểm, mà là lập tức bọn họ không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể hai hại lấy này nhẹ. Cố Khang, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Cao Thị nhịn không được hỏi. Sẽ không, sẽ không. Cố Khang cũng hoảng sợ, vội vàng gần sát nàng, thanh âm có chút run rẩy, cũng không biết là nói cho Cao Thị nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Lại nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, lại nói chúng ta bảo bảo còn không có sinh ra đâu. Thật vậy chăng? thật sự, hai người khe khe nói nhỏ dừng ở cố bà tử đám người trong thai, đại gia tâm đều cao cao treo khó phân biệt tư vị, mà cố khang vợ chồng đình chỉ nói chuyện sau trong thiên địa đột nhiên chỉ còn lại có mưa gió thành này tiếng vang cùng này phương quỷ dị yên tĩnh dung hợp tức khắc lệnh người bất an đến cực điểm, cố kiều chỉ cảm thấy cả người rét run ôm cánh tay đánh lạnh run mọi người quần áo đều làm bước đều cảm thấy lạnh nhưng ai cũng không dám ngủ chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà khiêng chờ bình minh Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết khi nào, tiêu chấp ngừng, cũng không hề xét đánh. Lại không biết qua bao lâu, vũ trở nên nhỏ lên, nguyên bản đen đặc như mực không trung lộ ra một đường xanh thảm sắc. Sắp trời đã sáng. A, không được, cố khang ta không được. Cao thị thống khổ la hét đánh vỡ sáng sớm trước căn tĩnh. Chỉ thấy nàng ốm bụng, đầy mặt thống khổ. Liêu thị dối tay hướng trên người nàng một sờ, theo sau sở đến ấm áp chất lỏng, đột nhiên biến sắc, không tốt, nàng muốn sinh. Trước 222 cứu người như cứu hỏa, vì A ngốc trưởng bình thêm càng. Cái gì? Muốn sinh? Cố thắc một cái đại lao ra đều bị hoảng sợ. Cố Khang hoang mang lo sợ, chỉ toái toái thì thầm, như thế nào sẽ? A liên không phải còn muốn lại quá hai 3 tháng mới sinh sao? Chỉ sợ là bị kinh hoách, thai nhi sinh non. Cố bà tử vẫn là trải qua rất nhiều sóng gió, lập tức phán đoán nói. kia nhưng làm sao bây giờ? Cố Khang sốt ruột. Trước mắt tại đây sau sờ núi. Cái gì đều không có, cao thị nhưng như thế nào sinh? Đừng hoàng hốt, nước ối phá còn có một đoạn thời gian mới sinh. Cố bà tử vội vàng giảng đạo, sau đó nghiêng đầu xuyên thấu qua nhánh cây khe hở hướng quẻ chân nhìn lại. a, cao thị thống khổ kêu thảm thiết. Như thế nào có thể không hoàng hốt? Đại bá mẫu ngài nói nói gì vậy? Cố khang vội vàng hô. Cố bà tử không cùng hắn so đo, vội vàng đối liêu thị nói, trước mắt vũ đã nhỏ, cao thị tình huống này, như thế nào đều đến có nước gấm cùng giường. Nếu là ở chỗ này sinh, chỉ sợ nguy hiểm. Hơn nữa liền tính nàng lợi hại, đem hài tử sinh hạ tới, hài tử không có một hai mảnh vải dạy bao, chỉ sợ cũng sống không lâu. Liêu thị cũng minh bạch nữ nhân sinh sản nguy hiểm, lập tức bắt được tay nàng, hỏi, lão tẩu tử ý tứ là xuống núi. ân Cố bà tử gật đầu. Liêu thị hít sâu một hơi, lập tức đối cố thác giảng đạo, đương ra, ngươi sợ là đến chạy nhanh xuống núi một chuyến đi xem hồng thủy lui không có, con dâu như vậy chỉ có thể trở về sinh sản. Nhưng nhà của chúng ta phỏng trừng đều bị yêm cố thác do dự. Vậy nhìn một cái nhà ta được chưa? Nhà ta địa thế cao, không chuẩn tránh được một kiếp. Cố bà tử lập tức giảng đạo. Lúc này xuống núi sinh sản có thể hay không có nguy hiểm. Cố khang lá gan càng tiểu. Câm miệng. Cha người đi nhìn lại nói. Liêu thị rốt cuộc lộ ra nàng hung hán một mặt. Tại đây một hồi hai nạn trước mặt, nàng xa so trợ phù, nhi tử đều phải dũng cảm quả quyết. Cố thác lập tức nương mỏng manh quang hạ sơn. Mai thị tắc đem trong lòng ngực màn thầu đào ra tới, đưa cho cô khang, nói, bẻ ra cho nàng ăn, muốn sinh sản như thế nào có thể không có sức lực. Theo sau nàng lại đem dư lại màn thầu phân cho ở đây mọi người. Cố kiều cắn màn thầu, nhìn thống khổ chu lên cao thị, lại nhìn về phía lo lắng không thôi cô khang, nhấm nuốt mấy khẩu màn thầu, nuốt đi xuống, sau đó môi nhấp đến càng khẩn một ít. Chỉ chốc lát sau, Cố thác vội vàng mà gấp trở về. Vũ còn tại hạ. Hồng Thủy nhìn không ra lui không lui, nhưng là bình tĩnh nhiều, xem bộ dáng này hẳn là tạm thời sẽ không chứng Thủy. Nhà của chúng ta đã bị yêm, nhà ngươi còn hảo, Thủy liền ngập đến sân. Cố thác đối cố bà tử giảng đạo. Hành, vậy đem cháu dâu lộng tới nhà của chúng ta đi. Cứu người như cứu hỏa, cố bà tử nhanh chóng quyết định. Lúc này đây, cố khang cùng cố thác cơ hồ là đem cao thị giá kéo xuống sơn. Cố kiều đi ở mặt sau, xem đến trong lòng run sợ bởi vì cao thị trên váy tất cả đều là thấm khai vết máu. Như vậy nhiều máu. Chú ý dưới chân, xem lộ. Mai thị nhắc nhở Cố Kiều. Cố Kiều lúc này mới túi đầu xem lộ, trong đầu lại tất cả đều là cao thị đổ máu, bị người giá, phản phất giống như lợn chết giống nhau cảnh tượng. Mà túi đầu có thể thấy rõ ràng lộ, Cố Kiều đột nhiên mới kinh ngạc phát hiện, thế nhưng đã trời đã sáng. Đoàn người thực mau hạ sơn, sau đó thật cẩn thận mà chạy quá bao phủ bờ ruộng vẩn đục dòng nước dựa gần chân tường đi tới cố bà tử ra sân cửa. Sân cũng bị hồng thủy bao phủ, thủy sâu đến cảng chân vị trí. Viện môn đã bị cuồng phong thổi đến thiên ngã vào một bên, trong nhà đồ vật cũng bị xô phi được đến chỗ đều là, sau đó như tấm ván gỗ, buột gỗ một loại đồ vật tắc phiêu phủ ở màu vàng mặt nước. Cố Kiều nhìn trong nhà hỗn độn bất kham cảnh tượng, có chút hồi bất quá thần. Cặc cặc cặc ca. nàng vịt đang ở trong viện bơi qua bơi lại, phảng phất ngày thường ở ngoài ruộng trêu chọc giống nhau. Cố Kiều lại vừa nhấc đầu Phát hiện đám gà con đều đứng ở lồng gà thượng, mà kia chỉ gà cảnh cùng giác gà rừng thế nhưng không có sấn bay loạn đi, mà là đem tiểu cây hộ ở cánh hạ. một màn này thế nhưng mặc danh có chút ôn nhu. mau đi thiếu nước ấm. Cố bà tử đối mai thị giảng đạo, lại vội vàng mang theo cố khang bọn họ đi phòng ngủ. Bởi vì chăn đông chờ đã thu thượng các mái, nàng lại chạy nhanh bỏ lên trên thang cuốn đi đem đổ vật lấy xuống dưới. Liêu thị một phen tiếp nhận cố bà tử ném xuống tới chăn. Sau đó tay chân lênh lẹ mà phô ở trên giường. Lệnh người may mắn chính là, cố bà tử ra nhà bếp cùng phòng ngủ địa thế đều tương đối cao, cho nên sân tuy rằng bị bao phủ, nhà bếp cùng phòng ngủ lại không có tao hương. Phòng ngủ, cao thị nắm chặt cố khang tay không buông ra. Cố thắc một cái cha chồng, cũng ngượng ngùng xem con dâu sinh sản, liền ra cửa, dứt khoát đi nhà bếp cấp mai thị hỗ trợ. Đôi ở dưới mái hiên tuổi lửa đều ướt, cố thắc liền phụ trách đem đôi ở tận cùng bên trong nửa làm xài lấy ra Sau đó hỗ trợ phách chém. Cũng may nhà bếp còn có chút lửa tủi, Mai thị đem hỏa dẫn châm sau, hơn nữa nửa làm xài cùng nhau, liền không lo lắng lửa đốt không châm. Giếng bị yêm, làm sao bây giờ? Cố Thác đang muốn đi múc nước, lại phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề. Lu nước có thủy. Mai thị vội vàng giơ tay chỉ hướng góc tường lu nước to. Mấy ngày liền tới vẫn luôn trời mưa, liên quan nước giếng đều có chút vẫn đủ, Mai thị liền dùng thùng treo múc nước đi lên ngã vào lu nước chung, như vậy quá một đoạn thời gian, đất đỏ liền sẽ châm đế, nhẹ nhàng núp nước, liền có thể được đến sạch sẽ nước giếng. Nếu là thay đổi ngày thường, nhà nàng còn sẽ không có như vậy một đại lưu thủy, không nghĩ tới giờ phút này vừa vận phái thượng tác dụng, mai thị lập tức đem nổi xoát sạch sẽ, sau đó bắt đầu thiêu nước gấm. Mai trong phòng, liêu thị hỗ trợ chỉ dẫn cao thị hô hấp, cố bà tử tắc lập tức lấy một kiện sạch sẽ áo cũ, chuẩn bị cấp hải tử làm như tả lót. Theo sau cố bà tử lại đi giặt sạch buồn gỗ, khăn lông, lại dùng ánh đến cấp kéo tiêu độc. Khang Nhi, người đi ra ngoài. Liêu thị thấy cao thị muốn sinh, vội vàng đuổi người. A, cao thị thống khổ chu lên, càng thêm dùng sức mà túm chặt cố khang tay. Cố kiều đứng ở cửa, những mày, chỉ cảm thấy một màn này lệnh người sợ hãi không thôi. Mau đi ra. Nam nhân như thế nào có thể đãi ở phong sinh. Này không may mắn. Liêu thị mạnh mẽ đem cao thị cùng cố khang tay bẻ ra, sau đó đem cố khang đẩy đi ra ngoài. Người cũng đi ra ngoài, tiểu hài tử không thể xem. Liêu thị đối cô Kiều nói, sau đó phanh mả một tiếng đóng cửa. Môn bị đóng lại, ngoài cửa là một cái thế giới, bên trong cánh cửa là một cái thế giới. Cô Kiều chỉ có thể nghe được Liêu thị thanh âm. Hô, hút, hô, hút. Mà nàng nương mai thì lại đem nàng cùng cố khang đuổi đến xa hơn một ít, chính mình tắt bưng nước gấm đi vào, chỉ chốc lát sau lại bưng một chậu máu loang ra tới, sau đó chạy qua trong viện hồng thủy, đảo tới rồi bên ngoài đi. Màu đỏ máu loãng lẫn vào màu vàng nước bùn giữa. Tiêu nhan sắc lệnh người lông tơ dự ngược. Cố Kiều có chút ghê tởm, quay đầu đi, nhắm mắt là ngơ. Xào nhi, mau đi hỗ trợ nhóm lửa. Mai Thị vội vàng hô. Cố Kiều vẫn đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không có nhúc ních. Cố Khang biết nàng đối cao Thị trong lòng còn có ý kiến, lập tức nâng bước, tích cực chủ động mà giảng đạo, tẩu tử, ta đi. Mai Thị thở dài, lại đi nhà bếp đánh một chậu sạch sẽ thủy, sau đó đưa đến trong phòng, chỉ chốc lát sau một lần nữa bưng máu loang ra tới. Trưng 223 đối, nó chính là một con lang. Canh một Chờ đem máu loang đảo rất sau, mai thị đi vào cố kiểu trước mặt, đẩy đẩy nàng, đối nàng giảng đạo, nương biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng cao thị là tiểu đoàn tử cứu đi lên người, nếu nàng đã chết, tiểu đoàn tử cũng uổng phí sức lực đúng hay không. Ngoan A, nương kêu ngươi làm việc là sợ ngươi ngốc trong lòng khó chịu, ngươi không muốn làm liền không làm. Như vậy hảo sao? Ngươi đi nhà bếp múc nước rửa cái mặt, sưởi ấm ấm áp một chút thân thể. Nương hiện tại tạm thời không rảnh lo ngươi, ngươi thông cảm một chút được không? Ngay mai thị thật cẩn thận ngữ khí, cố kiều trong lòng cũng không chịu nổi, lập tức gật đầu, sau đó đi nhà bếp. Nàng nghe mai thị nói rửa mặt, cả người giống như mới từ kia mơ màng hồ đồ trạng thái giải phóng ra tới, tuy rằng trong lòng vẫn là khổ sở, đầu lại bắt đầu vận chuyển. Trước mắt nàng nương cùng nãi nãi đều ở giúp cao thị sinh sản, chờ vội song sau, nhất định cùng nàng giống nhau, lại lánh lại đói. Cái kia màn thầu cũng không dùng được. Xem ra nàng đến chạy nhanh làm điểm nhi ăn ra tới. Khang thúc, có thể giúp ta đem mặt khác một cái nổi cũng tiêu thượng hòa sao? Nàng ra tiếng nói. cố Khang đối với nàng đột nhiên cùng chính mình nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại, chỉ vào bên cạnh hỏi, này nồi nấu. Đúng vậy, phiền thoái điểm hạ hỏa. Nga. cố Khang tự biết thiếu cố bà tử một nhà rất nhiều, trước mắt chính mình tức phụ còn nương nhân ra địa phương sinh sản, tự nhiên không hảo nói cái gì nữa vội vàng ở mặt khác một ngụm bếp giá thượng tuổi đốt, sau đó đem bên này lòng bếp châm đến vừa lúc tuổi gấp qua đi. cố kiều vội vàng thêm một gáo thủy đi vào, đem nồi rửa sạch sẽ, sau đó đem thủy múc ra tới, lại lần nữa ngã vào sạch sẽ thủy, đắp lên nắp nồi. theo sau nàng quay đầu cầm đồ ăn buồn, từ lư nước múc nước đem sinh khương rửa sạch sẽ, dùng dao phay chụp bay sinh khương, ném nhập trong nồi. trước mắt uống điểm nhi khương nước sôi dự phòng thụ hàn là bước đầu tiên. khương nước sôi ở trong nồi ngao thời điểm. Nàng lại đào mễ, chờ đem khương nước sôi múc ra tới sau, lúc này mới tẩy nồi, sau đó hạ mễ. Người trong nhà nhiều, lại không biết mai thị bên này sinh sản phải dùng nhiều ít thủy, đi ra ngoài hái rau lại tới rửa rau có rất nhiều phiền thoái, cố kiểu dứt khoát ngao cháo. Cố Khang nhìn nàng bản khuôn mặt đứng ở trên ghế, có một chút không một chút mà quấy trong nồi cháo, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn thập phần khẩn trương, chỉ có thể hướng phách xài cố thắc hỏi, cha, A Liên sẽ không có việc gì đi. Cố Thác chém xài đã sớm đủ rồi, nhưng là đột phùng kiếp nạn, lúc này không làm điểm nhi sự hắn trong lòng liền cùng miêu chảo dường như khó chịu, cho nên chỉ có thể vùi đầu phách xài. Giờ phút này nghe được cố khang như vậy hỏi, hắn dừng lại động tác, mí môi, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Cố Kiều nhìn ra hai trầm mặt, tương tự khuôn mặt, không biết vì sao, trong lòng càng thêm bực bội, liền ra tiếng nói, lao nhân ra nói 7 sống tám không sống, cao thị. Thầm thầm nàng mang thai 7 tháng, tuy là sinh non. Nhưng phòng trừng có thể sống. Nếu không sống, nàng tiểu đoàn tử không phải bạch cứu người sao? Thật sự, cố khang vui sướng. Ta không biết, lão nhân gia nói như vậy. Cố Kiều lời nói lạnh nhạt, nói xong cúi đầu nhìn trong nội cháo, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ. Đúng rồi xảo nhi, nhà ngươi kia chỉ tiểu đoàn tử Cố Thác đột nhiên ra tiếng, muốn nói lại thôi. Cố Kiều ngước mắt, nhìn về phía Cố Thác. Cố Thác nhìn nàng, có chút không xác định mà mở miệng, ở ngươi yên mạn gõ cửa trước. Ta giống như mơ hồ nghe được một đạo đặc thù tiếng kêu như là lang giống nhau. Đó có phải hay không nhà ngươi tiểu đoàn tử phát ra tới? Lang. Cố Khang kinh ngạc, cũng nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều đem nổi sạn hướng trong nổi một ném, nâng lên cằm, nói, đúng vậy, nhà ta tiểu đoàn tử chính là một con lang, các ngươi nhắc tới là biến sắc sói sám. Nhưng này một con lang, không có thai họa láng giềng, không có phát gà thương vịt, càng không có thương tổn người sát hại tính mệnh. Chính là như vậy một con lang nó ở các ngươi nhất nguy nan thời điểm nhảy đi ra ngoài xả thân cứu các ngươi người nhà cố kiều nói xong hốc mắt đỏ bừng con người bên trong thậm chí đang nổi lên hơi nước tưởng tượng đến tiểu đoàn tử thế nhưng là vì cứu cao thị bị hồng thủy hướng về phía nàng này trong lòng liền phảng phất có một cổ cảm xúc bên trái đột hữu đâm lại còn có vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu ngạnh ở phế phủ suy nghĩ trong lòng gian gọi người khó chịu nghĩ đến tiểu đoàn tử cắn cao thị bả vai quần áo dùng sức mà đem nàng hướng bờ sông thượng mang tình cảnh Cố Tháp phụ tử trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đó là một con lang, nhưng nó lại cứu người. Đều nói dã thú đối nguy hiểm nhất nhạy bén, nhưng này thất lang lại có nhân tính, thế nhưng sẽ xả thân làm người. Cố Kiều thấy bọn họ không nói lời nào, hít hít cái mũi, tiếp tục ngao cháo. Chỉ là đôi mắt ngáy mắt, nước mắt liền rất xuống dưới, may mắn nàng quay đầu vặn đến mau, bằng không kia nước mắt chỉ sợ rơi vào trong nồi. Trong phòng chính Trương Mặc, cao thị một đạo nghẹn ngào thét chói thai hoa phá trường không ngay sau đó, một đạo trong trẻo khóc nỉ non vang lên. Sinh cố khang phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới, bởi vì quá mức hỗn hoảng, hắn chân thế nhưng vướng đến tuổi, hơi kém té ké ngã. may mắn cố thác mau tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, cố khang đứng vững sau, không kịp nói lời cảm tạ, lập tức vội vàng mà ra cửa. cố thác cũng vội vàng đi theo đi ra phía trước, cố kiều xem xét mắt trong nồi cháo, đi đến bếp cửa đem củi lửa lui một ít sau đó mới chậm gì gì mà đi đến nhà bếp cửa cũng không có đi ra ngoài liền do xét đầu nhìn về phía phòng ngủ bên kia cố khang cùng cố thác đang ở phòng ốp cửa bồi hồi cố khang càng là giống rồi nhặn không đầu dường như chỉ chốc lát sau mai thị đẩy ra cửa phòng ra tới cố khang thấy nàng trong tay không ôm hài tử lập tức lại duỗi thân dài quá cổ hướng trong phòng nhìn cửa phòng lại bị mai thị thực mau mà đóng lại hắn chỉ có thể hỏi mai thị tẩu tẩu thế nào sinh mai thị cười trả lời La Nhi là nữ. Cố Khang cùng Cố Thác Trang miệng một lời. Mai thị nhìn hai người chờ mong khuôn mặt, nuốt hạ nước miếng, lúc này mới trả lời, là cái nữ nhi. A. Cố Khang có chút ngoài ý muốn. Cố Thác tắc mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, một đôi mày rậm nhăn đến lao cao, không biết còn tưởng rằng trong nhà đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Mai thị ở trong lòng thở dài, lại nói, mẹ con bình an, bất quá trước mắt hải tử không thể trùng rõ. Chờ đem trong phòng quét tước sạch sẽ khiến cho Đường Thúc cùng Khang Đệ đi vào xem Hải Tử. Nói xong nàng lại nhìn về phía Cố Khang, giảng đạo: "Ngươi cùng đệ muội đều tuổi trẻ, về sau còn sẽ có nhiều hơn Hải Tử." "Đúng rồi, a liên thế nào?" Cố Khang lúc này mới nhớ thương khởi dò hỏi đại nhân tình huống. Mai thị nhìn hắn, tuy rằng ra tiếng trấn ăn hắn, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Cao thị ở bên trong đều đau hôn mê bất tỉnh, nhưng bên ngoài này ra hai lại chỉ quan tâm nàng sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Từ đầu tới đuôi chưa từng hỏi đến một câu, vẫn là nàng nhắc nhở qua đi mới nhớ rõ rõ hỏi tình huống. Tình huống còn tính hảo, nhưng sinh song sau liền đau đến hôn mê bất tỉnh, liền hai tử cũng chưa tới kịp xem một cái. Mai thị trả lời. Lúc này cố bà tử ở trong phòng tiêu nàng, mai thị báo bình an, lại vội vàng trở về nhà ở. Này cao thị cũng là vô dụng, phía trước không phải nói bụng tiêm nhất định có thể sinh nhi từ sao. Kết quả chỉ biết sinh nữ nhi. Cố thắc ghét bỏ mà như mày. Chương 224 ngươi như thế nào không trực tiếp đâm chết đâu. Canh 2. Cố khang rụt một chút cổ, không dám đáp lời. Cố kiều nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, theo sau rụt nặng đầu tân trở lại bếp thượng. Này cao thị mang thai thời điểm cỡ nào càn rỡ a Cùng hoài thái tử dường như tác ai tắc phúc, ai từng tưởng này trong bụng hài tử một Giáng sinh, bởi vì là nữ nhi, lập tức đã bị ghét bỏ. Cũng may nàng đau ngất đi, bằng không biết bị ghét bỏ, còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, cao thị về sau nhật tử có đến nàng chịu. Rốt cuộc này toàn gia đều là Kỳ Ba, Kỳ Ba tụ tập, vừa lúc cho nhau trà tấn. Bất quá, nghĩ đến cố thác một nhà trọng nam khinh nữ, cố Kiều đối này xã hội lại có càng sâu nhận thức, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Trong óc lung tung rối loạn mà nghĩ, chờ bừng tỉnh thời điểm, cháu đã đặc sệt, hơi kém hồ nổi. Nàng chạy nhanh đem cháu thịt lên, sau đó tẩy nổi. Mai thị lại tiến vào đánh hai lần thủy thấy nàng đều làm tốt cháu, không khỏi khen vài câu. Chờ trong phòng hoàn toàn thu thập thỏa đáng, Mai thị liền đem hai cái đại nam nhân kêu đi vào. Ai biết cố thắc ghét bỏ cao thị sinh chính là cái nữ nhi, liền cháu gái đều không đi xem, cuối cùng chỉ có cố Khang đi vào nhìn. Trẻ con vẫn luôn ở ngao ngao khóc nhỉ non, cao thị bị ồn ào đến không được, tỉnh dậy lại đây. Nhìn thấy nhà mình trượng phu lại đây, nàng tức khắc giống tìm được rồi dựa vào, nam cố Khang ngực quần áo liền anh anh khóc thút thít lên. Đây là ở cố bà tử gia. Cố khang không khỏi có chút không được tự nhiên, duỗi tay cứng đờ mà vô vô nàng gối, còn nói thêm, đừng khóc, ngươi đều đương nương người. Liêu thị nhìn nổi trận lôi đỉnh, không cấm quát, khóc cái gì khóc, ở cứ khóc nhất thương đôi mắt, ngươi nếu không sợ đôi mắt mù liền dùng sức khóc. Không nhìn thấy hải tử còn ở nơi này bị nói sao, còn không chạy nhanh uy hải tử. Nương, ta lúc này mới sinh xong đâu, không có sức lực. Cao thị trả lời, nha, ngươi ở ta nơi này phô trương đúng không? Ngươi nếu là sinh đứa con trai ta liền nhận, nhưng ngươi sinh cái nữ hoa, cũng đừng cho ta ở chỗ này tắc ai tắc phúc. Liêu thị cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng ngày thường đối Cao Thị liền rất nhiều bất mãn, bởi vì Cao Thị mang thai lần nữa nhường nhịp, hiện giờ Cao Thị đã đem hải tử sinh hạ tới, nàng cái này làm bà bà liền không còn có đạo lý cấp Cao Thị sắc mặt tốt. Cao Thị vừa nghe, sắc mặt một bạch, tức khắc xiết chặt cố khang thủ đoạn, hận đến ngựa răng, theo sau nhắm mắt liền ngất qua đi. A liên Cố Khang vội vàng hô, vẫn là có vài phần lo lắng. Ai biết liêu thị thượng thủ liền trực tiếp bóp chặt Cao Thị cánh tay, cả giận nói, ngươi trang, ngươi còn trang đúng không? Cao Thị ăn đau như mày, lại không chịu trấn mắt. Nương. Cố Khang muốn ngăn lại mẹ hắn, lại chỉ dôi tay, không còn có mặt khác động tác. Hắn chính là cái yếu đối nam nhân, đã sợ tức phụ, lại không dám trêu chọc hắn nương. Liêu thị Thủ hạ một cái ra sức, Cao Thị rốt cuộc chịu đựng không được mở to mắt. Liêu thị lập tức mắng, Ta kêu ngươi trang Ngươi như thế nào không tiếp tục trang? Lúc trước nghe nói là cái muội nhi, ngươi thế nhưng trực tiếp ngất xỉu, ngươi như thế nào không trực tiếp đâm chết đâu? Cái gì? Ngươi không phải đau ngất xỉu sao? Cố khang không đầu óc, nghĩ đến cái gì liền nói thẳng ra tới. Mai thị cùng cố bà tử ở bên cạnh đều xem đến sửng suốt sửng suốt. Liêu thị lập tức cười lạnh một tiếng, nàng nơi nào là đau đến ngất xỉu, rõ ràng chính là nghe nói sinh cái nữ hoa, một hơi thượng không tới ngất xỉu đi. Cao thị bị người chọc phá. Một khuôn mặt tức khắc thanh hồng luân phiên. Nàng cũng tức giận, nhịn không được cùng liếu thị sát thanh. Vậy các ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta muốn thật đi đâm chết liền hợp các ngươi ý đúng không? Các ngươi cho rằng ta tưởng sinh sao? Ai tham sống ai chính mình sinh đi? Cố khang ngươi nghe một chút, nàng còn có đạo lý, nàng thế nhưng... Đủ rồi. Cố bà tử chịu không nổi này trướng khí mù mịt người một nhà, lập tức quát lệnh nói, các ngươi muốn xảo hồi nhà các ngươi xảo đi. Đây là nhà ta. Hiện giờ nhà ở cho các ngươi dùng, giường cũng cho các ngươi chiếm. Các ngươi nếu là còn muốn đem nhà ta làm cho bắt náo, cũng đừng trách ta đổi người. Nhìn thấy cố bà tử lánh xuống dưới mặt, cố khang toàn ra liền không có nói nữa. Sào nhi làm cháo loãng, đại gia ra tới uống điểm nhi cháo loãng đi. Mai thị vội vàng ở một bên cùng mềm không khí. Liêu thị nhìn đến Mai thị cần lao hiền huệ, cùng cố bà tử ở chung giường như mẹ con, tức khắc sắc mặt ngượng ngùng, chỉ phải đi theo Mai thị ra cửa. Cố khang cũng đói đến bụng thầm thịt tê Liền tùy ý chấn an cao thị hai câu, sau đó cũng đi theo ra cửa. Kia trẻ con liền tùy ý nàng nằm ở cao thị bên cạnh, cũng không ai chống giữ. Bọn người đi rồi, cao thị nhìn bó ở tã lót sắc mặt đỏ lên trẻ con, nghe nàng hoa hoa khóc, tức khắc không nói, khóc cái gì khóc, ngươi tổ phụ tổ mẫu đều không thích ngươi, ngươi còn có mặt mũi khóc. Nói nói, nàng chính mình nước mắt liền chảy ra. Thấy hài tử thật sự khóc đến lợi hại, nghĩ vậy trung quy là chính mình hoài thai 7 tháng sinh hạ tới nàng vẫn là nhịn không được rối tay đem hải tử ôm lên, sau đó lắc lắc, hải tử tựa hồ cảm nhận được mẫu thân hơi thở, tiếng khóc dần dần yếu đi đi xuống. Cao thị lòng có một lát mềm mại, mà khi hải tử tiếng khóc lại lần nữa vang lên tới thời điểm, nàng trong lòng tức khắc đằng nổi lên một cổ táo úc chi khí, chờ nàng như thế nào diêu hải tử đều còn tại khóc thút thít không thấy ngừng nghỉ thời điểm, nàng thậm chí bắt đầu sinh ra một loại đem hải tử ném xuống xúc động. trong phòng phát sinh sự tình không người biết hiểu, mà nhà bếp, cố kiều bọn họ đang ở uống cháo. Chờ uống lên cháo sau, cố bà tử giảng đạo, này vũ chỉ sợ còn muốn hạ, hiện giờ này hồng thủy không thấy lui, còn sợ lại trướng, chúng ta sợ là đều phải cảnh giác một ít. Cố thắc cũng thở dài, ta còn nói về nhà lấy đồ vật, nhưng này thủy không lùi, ta cũng không qua được. Ta vừa đến viện môn khẩu xem xét mắt, nhà chúng ta cũng không biết bị êm thành cái dạng gì. Này mực nước độ cao, trong phòng sợ là đã vào thủy. Liêu thị cũng lo lắng sốt ruột. May mắn đệm chân gì đó đều phóng tới trên các mái, hơn nữa ra còn ở. Cố Thác nhìn bếp cửa phương hướng, ánh mắt có chút lỗ trống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra liếu thị, rốt cuộc đằng ra không tới sau, lập tức chiều cố bà tử nói lời cảm tạng. Lao tẩu tử, lần này chúng ta người một nhà, ít nhiều các ngươi một nhà ra tay tương trợ. Trước kia, sự tình trước kia là nhà của chúng ta làm được không đúng, về sau các ngươi một nhà đó là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định lại sẽ không giống trước kia như vậy hồ đồ. Thừa dịp cái này thời cơ, liếu thị vội vàng xin lỗi. Hy vọng có thể đem hai nhà quan hệ hòa hoãn. Cố Thác sắc mặt đỏ lên, thấy liêu thị đều đã nổi lên câu chuyện phục mềm, chỉ phải đi theo giảng đạo, lao tẩu tử, lần này cảm ơn nhà các ngươi. Cố Khang cũng đi theo nói buộc có tạ. Cố bà tử tuy rằng bị thương thấu tâm, nhưng nàng nếu thật là vững tâm như thiết, liền sẽ không ở ngay từ đầu thời điểm ra tay cứu cao thị, cũng sẽ không làm cao thị ở nhà mình sinh sản. Được rồi, không nói những lời này. Nàng vây vây tay giảng đạo, về sau đại gia quá ngày lành. Đó là tốt. Đúng đúng đúng, về sau đại gia hòa thuận, hảo hảo sinh hoạt. Liêu thị vội vàng ra tiếng giảng đạo. Cố kiều mắt lạnh nhìn cố thác một nhà, lại không tin bọn họ lời nói, rốt cuộc lúc trước ngâm trúng độc thời điểm, nhà nàng đối cố thác một nhà lại làm sao không phải ân cứu mạng đâu. Sao lại còn không phải nháo thành dáng dấp như vậy? Nhưng nghĩ đến cố bà tử thương tâm yên lặng thở dài bộ dáng, nàng cũng không hảo nhảy ra đi chỉ trích cái gì. chương 225 cùng lắm thì làm lại từ đầu, canh ba. Chờ uống xong cháo sau, Cố Kiều đang chuẩn bị thu thập chén đũa, Liêu Thị lại tới hỗ trợ. Ta đến đây đi. Nàng nhiệt tình đến có chút quá mức, Cố Kiều không quá tự tại, chỉ phải làm nàng rửa chén. Cố bà tử lại nói, ngươi xem cấp cao thị lộng điểm nhi cái gì ăn. Liên này cháo lông đi, ta trong chốc lát cho nàng đưa đi. Liêu Thị trả lời. Các nàng nói nữa chút cái gì Cố Kiều cũng không quá chú ý nghe xong, nàng chỉ là nhìn ngoài cửa mưa rầm trên miên, hồng thủy tàn sát bừa bãi. Tâm tình liền giống như kia âm u thiên, thập phần trầm trọng. Lũ lụt trở lộ, Cố Kiều một nhà cũng không biết trong thôn tình huống, chỉ có thể đại ở nhà, thật khi giám sát trong viện mực nước tốc độ tăng, phương tiện tùy thời chạy trốn. Mai thị làm Cố Kiều thay đổi khô giáo quần áo, Cố bà tử cùng Mai thị đều là nữ tử, chỉ có thể tùy ý tìm quần áo cấp Liêu thị cùng Cao thị thay đổi, đến nỗi cô khang phụ tử, chỉ có thể toàn dựa nhà bếp hong khô quần áo. Cố Kiều bị nhốt ở trong nhà, không có việc gì nhưng làm lại còn nhớ thương chính mình gà vị tiểu trư, lại đi bắt cám uy gà y vị vịt. Cố bà tử tắc ngao cơm heo. Bởi vì chuồng heo máng ăn bị hồng thủy yên, Cố bà tử chỉ có thể dùng xảo thùng uy heo, thủ heo con ăn, một đầu ăn xong rồi lại làm mặt khác một đầu ăn, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng tốt xấu giải quyết heo ăn cơm vấn đề. Buổi chiều thời điểm, thừa dịp Cố Thác bọn họ ở, Cố bà tử một nhà lại đi sửa sang lại sau núi đất lở vấn đề. Cố Thác hỗ trợ cùng Cố bà tử đem lều hầm bị thổi vài trần nhà một lần nữa giá hảo. Sau đó mấy người lại đem hoạt đến chính phòng trong đất bùn đất đào khai. Chờ sửa sang lại xong, mấy người đều mệt đến không được. Cố bà tử rút vài quọn cải trắng, lại hái được dưa chuột tới làm cơm chiều. Chờ ăn xong cơm chiều sau, mọi người liền phát hiện, này ngủ thành một cái vấn đề lớn. Cao thị mới vừa sinh sản xong, chiếm một trải dương chiếu. Cố bà tử trong nhà chỉ có hai trải dương chiếu, cố bà tử lại đem đệm chăn ôm xuống dưới, cùng mai thị, cố kiều tế một giường. Sau đó làm liêu thị đi cùng cao thị tế một tễ. Đến nôi cô Khang phụ tử, nam nữ có khác, đành phải đãi ở nhà bếp. vừa lúc hai cha con cũng muốn thay phiên cánh gác. Lúc này tiết còn hảo ban đêm không lạnh, cố Khang liền ngồi ở ghế đầu thượng ngủ gà ngủ gật. Cô Thác tắc tùy thời đi ra cửa tra xét mực nước tình huống, phòng ngừa ban đêm đột nhiên trứng thủy. cố Khang ngủ một giấc, lại đổi cô Thác, hai cha con luôn thế quan chắc hồng thủy tốc độ tăng. cố bà tử đám người tuy rằng ngủ, lại ngủ đến cũng không ăn ổn. Vốn dĩ dường liền rất tế, hơn nữa cao thị hải tử một đêm đều ở Đức Quang Khóc Đề, các nàng thật vất vả ngủ qua đi lại bị đánh thức, hơn nữa trong lòng vốn là ẩn ẩn bất an, lo lắng lại giống đêm qua giống nhau, Hồng Thủy đột nhiên bạo chứng, cho nên ngày thứ hai lên thời điểm, một đám đều treo quần thâm mắt. Cũng may này một đêm cuối cùng là bình an mà vượt qua. Không đơn thuần chỉ là như thế, Hồng Thủy còn lui một ít. Nương, hết mưa rồi. Mai thị hưng phấn giảng đạo. Tuy rằng sắc trời vẫn là thử căm chậm, nhưng là hết mưa rồi. Này đó là một cái phi thường tốt tín hiệu. Tới rồi giữa trưa thời điểm, hồng thủy đã rời khỏi sân. Cố bà tử đi vào viện muôn khẩu, đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn cách đó không xa một mảnh đại dương mênh ngông dường như đồng ruộng, lo lắng sốt ruột. Toàn yếm nàng trầm trọng mà thở dài. Sở hữu hoa màu thu hoạch, tất cả bao phủ. Ta cá cố kiểu cũng như mày. Nha nàng cửa này khối cá điển, xót che rào che bị hồng thủy hướng đến ngã trái ngã phải không nói, còn có thậm chí trực tiếp bị hướng đi mà nàng loại ở bờ ruộng thượng cây đào, bởi vì nàng dùng cục đá truy, không có bị thổi chạy, nhưng đào chi cùng cục đá chi gian liên tiếp dây thường thượng lại treo rất nhiều cỏ dại, thế cho nên cây đào vô pháp thừa trọng bị nổ tận gốc, sau đó cùng những cái đó dây thường thượng cỏ dại cùng nhau ở hồng thủy trung phiêu dãng. Đến nỗi nàng cá, lớn như vậy hồng thủy, đã sớm không biết bị vọt tới chạy đi đâu. Các nàng toàn ra sở hữu nỗ lực, tại đây một hồi hồng thủy nước chảy về biển đông. Cố Kiều không cấm ngồi xổm xuống thân mình, Cảm thấy xưa nay chưa từng có ủ rũ. Lại tưởng tượng đến tiểu đoàn tử bị hồng thủy hướng đi, giữ nhiều lành ít, cả người càng là mũi chua sót. Cố bà tử dối tay sờ sờ nàng đầu, thở dài. mãi mãi, làm sao bây giờ? Cố kêu bất lực mà ra tiếng. Còn có thể làm sao bây giờ? Cố bà tử tay ấm áp mà khô ráo, một chút lại một chút mà vỗ về nàng đầu. Theo sau nàng nhìn về phía phương xa, bình tĩnh mà kiên định mà giảng đạo, chỉ có tỉnh lại lên, trọng đầu làm. Cố kêu nghe vậy quay đầu ngước nhìn cố bà tử. Cố bà tử túi đầu hướng nàng cười cười, giảng đạo, một năm trước kia, nhà chúng ta không cũng một nghèo hai trắng sao. Bất quá chính là làm lại từ đầu mà thôi. huống chi, trước mắt nhà chúng ta ra cầm ra súc đều còn sống, chúng ta cũng không có đi đến tuyệt lộ không phải sao. Cho dù có một ngày thật sự đi tới tuyệt lộ, chỉ cần người còn ở, chỉ cần này đôi tay còn có thể động, chúng ta liền nhất định có thể dây rủa ra một cái đường sông tới, đúng hay không? Cố kiều chấp trước mắt, Từ nàng mãi mãi kiên định thần sắc cảm nhận được kia một cổ cứng cỏi ngoan cường lực lượng, tức khác không tự chủ được mà đứng dậy. Cố bà tử vô vô cố kiều bà vai, đi, trong viện hồng thủy đã lui, chúng ta đến nắm chặt đem sân rửa sạch ra tới. Bằng không chờ ngoài ruộng hồng thủy lui, đến lúc đó liền phải vội vàng trông lại, sợ sẽ không có thời gian. Cố kiều gật đầu, tuy rằng còn nhớ thương tiểu đoàn tử chết, nhưng cũng minh bạch, không tưởng vô ích. Nàng lập tức đem cây đào vứt lên, trước phóng tới một bên sau đó đi theo cố bà tử vào sân, hồng thủy rút đi sau, trong viện dư lại thật dày một tầng đất đỏ, cố bà tử liền dùng thùng treo từ giếng múc nước, sau đó dùng để hướng sân. tuy rằng sân cũng là bùn đất, nhưng này bùn lúc trước đều là dùng kháng sử dùng sức đầm, cho nên phi thường san bằng rắn chắc, dùng nước giếng một hướng, mặt ngoài đất đỏ liền sẽ bị cọ rửa sạch sẽ, chỉ để lại nguyên bản rắn chắc, hắc màu nâu mặt đất. vì phong ngừa dày vỡ bị ướt nhẹp, cố bà tử củng cố kiểu thay đổi giày rơm Cố bà tử điếu nước trôi mà, cố kiều tác phụ trách dùng điều trội dọn dẹp. Cố khang phụ tử ở hỗ trợ phép xài, cố khang thấy thế chuẩn bị tới giúp cố kiều, bị cố kiều củng cố bà tử cự tuyệt. Đừng động chúng ta, này không nhiều làm sự. Cố bà tử giảng đạo, vẫn là ta đến đây đi. Cố khang kiên trì, như vậy ở tại trong nhà người khác, lại là chiếm người khác nhà ở lại là ăn người khác lương thực, hắn chính là lại ra mặt dày, đương bị cố bà tử một nhà cứu mạng sau cũng không hề không biết xấu hổ. Cố bà tử kiên trì bất quá, chỉ phải đem thùng treo cho hắn. Cứ như vậy, cố khang đổ nước, cố kiều cùng cố bà tử hai người cùng nhau quét rác, tốc độ nhanh không ít. Chờ đem sân thu thập ra tới sau, cố bà tử lại muốn đi sửa sang lại kho lúa phía dưới vi toa. Vi toa xử lý liền phải phức tạp đến nhiều, đầu tiên muốn đem vây quanh ở kho lúa bốn phía chắn bản cùng gạch lấy rớt, sau đó lại đem phía dưới bếp hôi cùng rơm dạ cấp sạn ra tới. Với lúc người thật tốt làm việc, đại gia đồng tâm hiệp lực, tới rồi buổi chiều. Không đơn thuần chỉ là vị toa rửa sạch sạch sẽ, tổ gà hạ phân cũng rửa sạch. Kế tiếp đó là chuồng heo. Đầu tiên muốn đem chuồng heo đất đỏ rửa sạch sạch sẽ, theo sau liền muốn đem ao phân tràn đầy ra tới kẹp heo phân hồng thủy cấp đảo đến ngoài ruộng đi. Một hồ phân thủy, cũng không phải là cái nhẹ nhàng việc. chương 226 tộc lao không có việc gì đi. Canh 4. Lúc này hồng thủy đã lui rất nhiều, hai nhà chi gian bờ ruộng thượng thủy cũng tối lui, chỉ còn lại có một cái mương máng chặn đường. Cố khang phụ tử hướng cố bà tử mượn mấy khối trường tấm ván gô đắp ở mương máng thượng, rốt cuộc có thể trở lại chính mình ra. Tuy rằng cố khang ra sân vẫn là bị hồng thủy phao, nhưng người nhà quê gia nhà chính cùng phòng ngủ đều sẽ tu sửa đến tương đối cao. Bọn họ đi kiểm tra rồi một phen, phát hiện phòng ngủ đã có thể vào, liền bắt đầu rửa sạch nhà ở, chuẩn bị đem cao thị tiếp trở về. Ổ vang ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó, ở trong nhà người khác ở trung quy không có phương tiện. Bọn họ về nhà đi thu thập. Cố kiều một nhà liền chỉ có thể dựa vào chính mình chọn phân thủy. Bận việc nửa ngày, cố bà tử bả vai đều ma đỏ, ao phân lại còn dư lại rất nhiều hồng thủy. Nãi nãi, nếu không một ngày chọn một ít đi, dù sao này cũng không ảnh hưởng heo con sinh hoạt. Cố kiều kiến nghị. Cố bà tử lại lắc đầu phủ định, không được, quay đầu lại này ao phân còn muốn thu thập heo phân, nếu là vẫn luôn làm hồng thủy phao, đến lúc đó phân thủy không dùng được. Cố kiều kinh ngạc mà há to miệng, nàng thế nhưng đã quên này một vụ. Nếu biết chuyện này chỉ hoán không được, nàng chỉ có thể tiếp tục vùi đầu dùng phân gáo múc phân, mai thị cùng cố bà tử như cũ phụ trách qua lại chọn phân. Cũng may có liêu thị phụ trách làm cơm chiều, người một nhà chỉ dùng chuyên tâm vùi đầu làm việc. Nhưng mặc dù như vậy, chờ đến buổi tối thời điểm, cũng chỉ chọn nửa ao phân phân, ngày mai ít nhất còn muốn làm một buổi sáng việc. Tới rồi buổi tối, cố khang cùng cố thác một nhà đã đem phòng ở đại khái thu thập ra tới, bởi vì trời tối, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ một nhà lại ở cố bà tử gia tướng đã vượt qua một đêm. Tới rồi ngày hôm sau, liếu thị lại cùng này phụ tử hai người một đạo về nhà thu thập sửa sang lại, lúc này mới phô giường, sau đó đem cao thị dịch qua đi. Chờ bọn họ người một nhà dọn đi rồi, cố kiều nhìn bị cao thị ngủ quá đêm chăn, ghét bỏ không thôi. Con hảo liếu thị chủ động gánh vác tẩy đêm chăn việc. Bất qua cái này thời tiết, âm trầm ấm ướp, hơn nữa nước sông Vần Đục, cũng không ai dám hạ hà, cho nên kia giường chăn cao thị làm dơ đệ chỉ là thay đổi xung dưới, còn không biết khi nào mới có thể cầm đi rửa sạch. Đệm chân hủy đi bị chồng chất đến buồn gỗ tạm thời phóng tới góc tường, Cố Kiều ghét bỏ cao thị, lại đem phía trước lót ở dưới rơm dạ toàn bộ cầm đi nhà bếp đốt lửa, lại ôm sạch sẽ rơm dạ tới phô. Phô hảo phía sau giường, nàng lại mở cửa sổ thông khí, đem mà cũng quét hai lần, lúc này mới cảm thấy hai ngày trước kia hôn tạm huyết tinh khí cùng sữa vị đều tan đi. Như thế một phen, nàng mới cảm thấy trong lòng kia khẩu khí cũng sơ tán rồi đi. Chờ nàng bên này phô hảo giường, mai thị bên kia cũng làm hảo cơm, cố bà tử tạm thời đỉnh chỉ chọn phân thủy, người một nhà giặt sạch tay sau vây quanh tiểu bàn ăn ăn cơm. Mới vừa đoan chén, Liêu thị liền vội vàng vội vội mà đã đi tới. Lao tẩu tử. Liêu thị hô. Nhìn thấy cố kiều nhìn về phía nàng trong tay thăng tử, nàng tức khắc sắc mặt đỏ lên, vội vàng ngượng ngùng mà đem tay rụt rụt. Làm sao vậy? Cố bà tử đứng dậy tới hỏi. Liêu thị có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng nghĩ đến như vậy cả gia đình người đều chờ nàng, cuối cùng vẫn là căng ra đầu trước miệng, này không trong nhà bị êm, gạo thóc đều bị hồng thủy phao, tạm thời vô pháp ăn, chỉ có thể tới tìm các người ra mượn mễ. Cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển, đúng là như thế. Một năm trước, cố bà tử triều cố thác một nhà mượn lương, một năm sau, liêu thị một nhà tìm cố bà tử mượn mễ. Cố bà tử thực dễ nói chuyện, lập tức sảng khoái mà mượn liêu thị một thang mễ. Này một thang mễ, có thể ăn được mấy ngày. Chờ giữa trưa ăn sau khi ăn xong, cố kiều ra tiếp tục vội vàng trọn phân thủy, tới rồi giờ mùi canh ba, người một nhà cuối cùng là đem ao phân cấp rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng làm xong. Mai thị nâng lên tay háo lau cái chắn hãn. Nàng nhất không kiên nhẫn này thể lực sống, có khả năng rốt cuộc đều không nói một tiếng mệt, đã đúng là không dễ. Vất vả. Cố bà tử thở dài, đối nàng giảng đạo. Vất vả cái gì, nương mới là nhất vất vả. Mai thị nhưng thật ra thiệt tình đau lòng cố bà tử nàng thân thể gầy yếu, không giúp được cố bà tử cái gì, cố bà tử chính là các nàng gia lớn nhất lao động, gánh vác nhất mệnh nhọc bộ phận. nay một đi một về, nàng chỉ chọn nửa chọn phân thủy, cố bà tử lại muốn chọn tràn đầy hai thùng. được rồi, người một nhà không nói này đó. ta xem đồng ruộng thủy cũng đang lùi, thừa dịp lúc này thiên còn sáng lên, ta chạy nhanh đi một chuyến sườn núi thượng, xem xét một chút thủ có hay không bị lũ bất ngờ hướng suy sụp. đông khoai lang đỏ những cái đó còn ở đây không? hai người các ngươi ở nhà. Chạy nhanh đem trong nhà này đó nhỏ vụn sửa sang lại ra tới. Cố bà tử an bài nói. Hồng Thủy vừa qua khỏi, Cố bà tử cũng đã bắt đầu đâu vào đấy mà an bài trong nhà các loại sự vụ. Hành, ta đã biết. Mai thị lập tức đáp. Đại khái một canh giờ sau, Cố bà tử hai chân là bùn trở về nhà. Ngãi ngãi, trên núi hạt mẹ những cái đó thế nào? Cố kiểu vội vắng hỏi. Là ngươi ngãi mãi xuyên khẩu khí trước. Mai thị nói vội vã mà đi ra một tới đem trong tay bưng kia một chén nước đưa cho cố bà tử. Đông, hạt mẹ những cái đó đều không có cái gì đại sự, bị thổi đoạn hoặc là bùn khối cái tổn thương một ít, chính là chúng ta năm nay tân đảo kia khối đất hoang, vừa lúc bị nước lũ cọ rửa bao phủ, một miếng đất khoai lang đỏ đằng chỉ còn lại có một con góc. Mai thị cùng cố kiều nghe thấy cái này tin tức, tức khắc hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Nhưng thật ra cố bà tử xem đến khai, không có toàn quân bị diệt liền đã là cực hảo. Nói nàng giọng nói vừa chuyển, lông mày ninh thành xuyên tự. Giảng đạo nghiêm trọng nhất chính là ngoài ruộng hạt thóc. lúc này hồng thủy lại lui rất nhiều đã có thể nhìn đến ngoài ruộng bị hồng thủy cọ rửa đến theo dòng nước phương hướng không lưng màu xanh lục mạ mạ lộ đến so le không đồng đều cũng không biết rốt cuộc tổn thất nhiều ít nghĩ đến đồng ruộng gian kia trước mắt vết thương cảnh tượng người một nhà trong lòng đều thực trầm trọng đúng lúc này chở viện môn bị người gõ vang tinh thúc cố kiều hô cố tinh lập tức đã đi tới nhìn thấy cố kiều ra một nhà ba người đều ở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta phụng tổ phụ chi mệnh lại đây kiểm kê một chút nhân số, nhìn thấy các ngươi đều ở, vậy yên tâm. Thế nào, trong nhà có cái gì đại tổn thất sao? Trong nhà thật không có cái gì, cũng không bị thủy yêm. Đa tạ tộc lao nhớ mong quan tâm. Đúng rồi, trong thôn nhà khác tình huống thế nào? Nói đến cái này, cố tinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Bốn cồn mãi mãi một người sống một mình, lũ bất ngờ tới thời điểm chưa kịp đi nhắc nhở nàng. Hiện giờ nhà nàng không người, chỉ sợ là bị này hồng thủy quân đi. Hắn thở dài lại cảm kích mà chiều cố bà tử rằng đạo, đêm trước cũng mất công các ngươi bên này đồng la gọi đến vang, kịp thời cảnh báo, trong thôn tuy rằng từng nhà đều bị yêm, nhưng tốt xấu không lại làm ra khác sự tới. Bất quá ở hướng trong núi tranh lẽ thời điểm, ta tổ phụ dưới chân dẫm không, trượt chân ngã xuống, hành đến nhân đường hình tay mắt lanh lẹ ở nửa đường ngăn cản tổ phụ, đem hắn cứu. A! Cố Tinh lời này tin tức quá nhiều, cố bà tử trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa bất quá tới. Qua hồi lâu, nàng mới vội vàng hỏi Tộc lão không có gì xử đi. Chương 227 không xong, bị thẩm chiêu hạ bộ, canh năm. Tổ phụ hắn lao nhân ra tuy rằng té ngã một cái, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, nhưng thật ra Cố Nhân huynh, bởi vì ôm ta tổ phụ một khối té ngã, chân rơi tương đối nghiêm trọng. Nói tới đây Cố Tình có chút hổ thẹn. Đều là hắn cùng đệ đệ Cố Bái không có nâng hảo tổ phụ, mới sinh ra những việc này đoan, làm tổ phụ trượt chân chảy xuống, liên lụy Cố Nhân. Không có trở ngại liên hảo, tộc lão là chúng ta thôn người tâm phúc lúc này cũng không thể có việc, cố bà tử hàn huyên hai câu, lại hỏi bốn cô nại mãi, mãi thật sự không thấy kỳ thật nàng ban đầu liền muốn hỏi bốn cô nại mãi, mãi tình huống, chỉ là tộc lao té ngã, cố tinh lại là tộc lao tôn tử, khẳng định đến trước quan tâm tộc lão, cố tinh trả lời nhà nàng nhà ở bị hồng thủy hướng suy sụp, ta đem phòng trước phòng sau đều đi tìm, không có người, một cái bảy 80 tuổi lao thái bà già cả mắt mở tay chân lại chậm, nhà ở bị hướng suy sụp, nàng còn có thể đến chỗ nào đi? Chỉ có thể là bị hồng thủy hướng đi rồi, mà này một hướng, đó là kiểu tử nhất sinh, trên cơ bản không có đường sống. Cố bà tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đại bà mẫu, ta hỏi thanh trong thôn tình huống, còn phải đi về hướng tổ phụ báo cáo, liền trước cáo tử. Cố tinh lập tức cùng cố bà tử từ biệt. ngại ngại, bốn cô tổ nàng cố kiểu đối kia thần bí bốn cô tổ tuy rằng không có gì hảo cảm, lại bởi vì nàng cùng chính mình đã từng từng có giao thoa. Cho nên nghe được Hồng Thủy đem người hướng đi thời điểm, trong lòng vẫn là khó nén khiếp sợ. Đó là một cái sống sở sờ, sờ mạ người a Cái gọi là thiên thai vô tình, đại đệ chính là như thế. Đi thôi, vào nhà, chờ ngày mai Hồng Thủy hoàn toàn lui, còn phải đi hỏi thăm một chút người cứu cứu bọn họ tình huống, hy vọng mọi người đều không có việc gì. Cố bà tử thở dài nói. Ngày thứ hai, cố bà tử còn không có xuất phát đi mai ra thôn, mai chấp thứ liền lại đây báo bình an. Cha sợ các ngươi lo lắng. Liền để cho ta tới báo tin Trong nhà hết thẻ mạnh khỏe Còn thỉnh cô mẫu cùng mãi nãi không cần lo lắng Mai chấp thứ đứng ở mai thị Cùng cố bà tử trước người giảng đạo Cố bà tử nhìn đứa nhỏ này trường thân ngọc lập Lại ngoan ngoãn hiểu chuyện Xem hắn trong mắt liền nhiều vài phần tự ái Theo sau nàng cùng mai thị lại lôi kéo Mai chấp thứ kỹ càng tỉ mỉ hỏi Nhà hắn tổn thất tình huống Mai chấp thứ nhất nhất đáp lại Không chỉ có trật tự rõ ràng Quan trọng nhất chính là rất có kiên nhẫn Kể từ đó Cố bà tử đối hắn càng là thưởng thức. Chờ trả lời xong, cố bà tử cùng Mai Thị hỏi chuyện sau. Mai chấp thứ bởi vì muốn vội vàng về nhà hỗ trợ, liền cùng các nàng từ biệt. Chỉ là trước khi đi hết sức, hắn lại kéo cố Kiều đến một bên hỏi chuyện. Đúng rồi, thầm chiêu ra tình huống thế nào? Hắn hỏi. Ta còn không biết đâu. mãi ngoại vốn dĩ tính toán đi nhà ngươi, theo sau liền đi là già thôn. Cố Kiều đáp xong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức đánh giá Mai chấp thứ vội vàng giảng đạo. Không đúng à? Ngươi như thế nào chủ động quan tâm khởi thẩm chiêu tới? Ta cùng thẩm chiêu là cùng trường, hắn lại là cô mẫu con nuôi, như thế nào cũng nên quan tâm một phen? Mai chấp thứ trả lời. Lời này nhưng thật ra không có bất luận cái gì lỗ hổng, nhưng là. Ngươi trả lời ta là được, vì sao mặt đỏ? Cố Kiều cảm thấy kỳ quái. Đó là lên đường quá nóng nảy. Phải không? Cố Kiều có chút hoài nghi. Bất quá nàng ở cảm tình một chuyện thượng từ trước đến nay không đủ nhạy bén, cho nên chỉ là nghi hoặc. Không có miệt mài theo đuổi đi xuống Mai chấp thứ chạy nhanh cùng nàng chia tay Chờ rời đi nhà nàng sau mới thật dài mà thư khẩu khí Không nghĩ tới hắn mới vừa đi đến cô ra thôn Cửa thôn liền gặp vội vàng tới rồi thầm chiêu Thầm chiêu Hai người gặp mặt cho nhau trao đổi trong nhà tình huống Thầm chiêu thuận tiện còn hỏi cố bà tử ra tin tức Biết được cố bà tử một nhà không có việc gì sau Hắn lúc này mới yên tâm Theo sau xoay người đi trong thôn Ai, người hướng bên kia đi làm gì Sảo Nhi ra ở bên này a, Mai chấp thứ nghi hoặc. Ta vừa lúc vào thôn có chút sự, trong chốc lát lập tức đi báo bình an. Thẩm chiêu trả lời. Mai chấp thứ như mày, ngươi vẫn là đi trước đi, Sảo Nhi các nàng rất lo lắng ngươi. Ta đã biết, cảm ơn. Thẩm chiêu tuy rằng như thế trả lời, lại vẫn là hướng trong thôn đi, không có thay đổi tuyến đường. Mai chấp thứ mày ninh đến càng khẩn một ít, trong lòng khó tránh khỏi đối thẩm chiêu rất có phê bình kín đáo, không hiểu hắn như thế nào như vậy cố chấp cũng không biết trước an cố bà tử các nàng tâm, vưởng phí cố bà tử một nhà như thế quan tâm hắn. Nhưng này dù sao cũng là người khác sự, hắn nên để kiến nghị đều đề ra, cũng không hảo nói cái gì nữa, xoay người trở về nhà. Mà thẩm chiêu này đầu lại vào thôn, trực tiếp đi tìm cố lăng. Cố lăng nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc, một khuôn mặt banh chặt muốn chết, ngươi tìm ta chuyện gì? Thình ngươi giúp ta cái bội, đi cấp cố xảo nhi một nhà báo một tiếng bình an. Thẩm chiêu giảng đạo, Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Cố lăng nâng lên cảm. Ta đoán ngươi càng không nghĩ ta cùng cố xảo nhi gặp mặt đi. Ngươi giúp ta, là có thể giảm bớt ta cùng cố xảo nhi gặp mặt cơ hội. Ngươi! Ai nói ta không hy vọng ngươi cùng cố xảo nhi gặp mặt? Nga! Vậy ngươi là hy vọng ta cùng cố xảo nhi gặp mặt? Thẩm chiêu hỏi lại. Ta làm cố lăng vi phạm lương tâm đi chính miệng thừa nhận hắn là hy vọng thẩm chiêu cùng cố kiểu gặp mặt, kia tất nhiên là không có khả năng nhưng hắn thực mau ý thức đến vấn đề căn bản không ở nơi này, vội vàng giảng đạo, từ từ, không đúng, ngươi vì cái gì không chính mình đi nói? Thẩm Chiêu đúng sự thật lấy cáo, ta dượng làm ta hướng ta mẹ nuôi ra mượn lương, ta không nghĩ mượn, cho nên không nghĩ đi nhà nàng. Nói là mượn, kỳ thật chính là bệnh muốn. Ngươi, nhưng ngươi nếu là không thành công mượn đến lương thực, ngươi có phải hay không sẽ bị đánh? Cố Lăng nhịn không được hỏi. Thẩm Chiêu ra tình huống, cố Lăng có lẽ lúc trước còn không phải rất rõ ràng. Nhưng từ đi La Gia Thôn đọc sách sau, hắn lại là cái hài tử vương, càng kiềm tâm tư tỉ mỉ, cùng La Gia Thôn cùng trưởng hơi chút liêu hai câu là có thể được đến chính mình muốn tin tức. Thẩm Chiêu là cố lăng trọng điểm chú ý đối tượng, La Tiểu Béo cùng Thẩm Chiêu này một đôi lại là xưa nay không mục anh em bà con, mọi người đều biết nhà bọn họ tình huống, cho nên cố lăng rõ ràng Thẩm Chiêu sẽ chuyện bị đánh cũng không kỳ quái. Này ngươi không cần lo lắng, ta đều có biện pháp giải quyết. Thẩm Chiêu lạnh như băng trả lời. Ai lo lắng ngươi? Cố lăng lập tức sau này ghét bỏ mà lui một bước, kéo ra cùng thẩm chiêu chi gian khoảng cách. Vậy ngươi chịu giúp ta sao? Thẩm chiêu lại hỏi. Cố lăng nếu mày, trên dưới đánh giá thẩm chiêu một phen, theo sau nghị đến thẩm chiêu nói, hắn thay chuyển cáo cao có thể tránh cho lần này cố xảo nhi cùng thẩm chiêu gặp mặt, cuối cùng là cầm vừa nhất. Giảng đạo, hành đi, ta đây là được giúp đỡ, giúp ngươi một phen hảo. Đà tạ. Thẩm chiêu chiều hắn chắp tay. Ai hiếm lạ ngươi tạ? Hừ. Ta đây hiện tại liền đi. Cố Lăng khinh thường mà vây vây tay, ngay sau đó xoay người rời đi. Thẩm Chiêu hướng về phía hắn bóng dáng giảng đạo, "Phiền toái thay ta bảo mật, đừng nói là ta thỉnh ngươi đi." "Đã biết, rong rải." Cố Lăng cũng không quay đầu lại mà trả lời. Chờ đi đến một nửa hắn mới hồi quá vị tới. "Không đúng a, ta tốt xấu là giúp Thẩm Chiêu một cái vội, như thế nào không nhớ rõ làm hắn thiếu ta một ân tình đâu. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng là ta giúp hắn." Như thế nào giống như hắn vì ta sáng tạo một cái thấy cố xảo nhi cơ hội dường như. Không xong, ta. Cố lăng một phép cái chán, minh bạch chính mình là bất chi bất giác mà bị thẩm chiêu hạ bộ. Cái này thẩm chiêu, tâm quá tối. Không được, ta phải nói cho cố xảo nhi đi. Có thể đi vài bước, hắn lại toái toái thì thầm, ai, vẫn là không thể nói cho cố xảo nhi, bằng không, có vẻ ta nhiều buồn A Cứ như vậy, hắn một bên vái toái, toái niệm một bên chiều cố bà tử ra đi đến. Chương 228 sát khí nghiêm nghị thẩm chiêu, thêm càng. Cố bà tử một nhà tử cố lăng trong miệng biết được thẩm chiêu một nhà bình an không có việc gì, trong lòng cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi A Tiểu Lăng, bất quá ngươi làm sao mà biết được. Nga, ta nghe cha ta bọn họ nói. Cố lăng thuận miệng trả lời. Loại sự tình này hướng hắn cha trên đầu đẩy, quả nhiên, cố bà tử liền không hề hỏi nhiều. Phản phất ở các nàng trong mắt, tộc lao ra liền nên chuyện gì đều biết dường như đúng rồi cố xảo nhi như thế nào không thấy nhà ngươi tiểu đoàn tử cố lăng duỗi dài cổ nhìn về phía trong viện đầu tiểu đoàn tử chính là trong thôn tiểu hài tử đoàn sủng cố lăng cũng thực thích tiểu đoàn tử đặc biệt là nảy nở sau tiểu đoàn tử nhìn uy phong lấm lẫm khí phách cực kỳ cố kiều thân thể cứng đờ không có đáp lời ngay sau đó cố lăng liền phát hiện đứng ở cố kiều phía sau mai thị liều mạng mà chiều hắn địa bộ tựa hồ kêu hắn đừng hỏi việc này cố lăng trong lòng nghĩ hoặc, rõ ràng ý thức được không thích hợp Vội đối Mai Thị nói, đại bà mẫu, ta có thể vào nhà uống miếng nước sao? Này đó là muốn tìm cơ hội hỏi Mai Thị lời nói. Cố Kiều biết Cố Lăng thông minh, cũng biết nàng nương ở nàng phía sau động tác nhỏ, vì thế ở Cố Lăng nâng bước đi phía trước thời điểm, ngước mắt đôi hắn giảng đạo, tiểu đoàn tử bị hồng thủy hướng đi rồi. Cái gì? Cố Lăng khiếp sợ mà kêu to ra tiếng. Cố Kiều rũ mắt, theo sau không có nói nữa. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố Lăng vội vàng hỏi. Cố Kiều lắc lắc đầu một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, cố lăng biết nàng giờ phút này chính thương tâm, cũng biết nàng đã thấy rõ chính mình muốn tìm ai thị hỏi thăm rõ ràng tâm tư, liền không nghĩ làm nàng khó chịu, chủ động từ biệt, trong lòng lại để lại ý, nghĩ nhất định phải đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. mà này đầu, thầm chiêu trở về la gia thôn, thấy hắn không tay trở về, la Hồng một khuôn mặt lập tức kéo xuống dưới, như thế nào không đem gạo thóc mang đến, hắn lạnh giọng chất vấn, thầm chiêu đã sớm đánh hảo nghĩ săn trong đầu, lập tức trả lời. Mẹ nuôi ra ở thôn nuôi, đi nhà nàng cái kia mương máng trướng thủy quá lợi hại, không qua được. Cái gì? La Hồng kinh ngạc, theo sau nhìn về phía nhà mình bị Hồng Thủy hướng suy sụp quan tài lều cùng nhà ở, nghĩ này Hồng Thủy trăm năm khó gặp. Đào đem Thẩm Chiêu nói tin vài phần, nhưng hắn vẫn là muốn trá một trá Thẩm Chiêu, lại hỏi, ngươi chẳng lẽ là ở gạt ta? Thẩm Chiêu lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, vội vàng lắc đầu, ta không có lửa gạt rựa, tuyệt đối không có. Xem hắn như vậy sợ hãi. La Hồng lúc này mới hoàn toàn tin. Nhưng nhà bếp lu gạo bị hồng thủy bao phủ, kho lúa cũng bị ướt một nửa, gạo trắng cùng hạt kê đều là ướt, căn bản vô pháp lập tức dùng ăn. Hắn tức khắc có chút bực bội, một chân đá vào bên cạnh cọc gỗ từ thượng, lại hướng Thẩm Chiêu quát, "Ngươi nếu đi, chỉ có một cái mương máng chặn đường, vì sao không cho ngươi mẹ nuôi bọn họ đem gạo thóc cho ngươi ném lại đây? Người tiếp theo đó là?" Như thế một cái chủ ý. Thẩm Chiêu trong lòng Thẩm Tiêu không xong, ngay sau đó đầu vừa chuyển, trả lời: Ta phía sau tất cả đều là ruộng nước, kia bờ ruộng cũng bị bao phủ, ném lại đây chỉ sợ rơi vào trong nước. Hơn nữa mẹ nuôi ra lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, lúc ấy vội vàng mà cùng ta nói nói mấy câu liền trực tiếp đi rồi. Phải không? La Hồng cái này nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, cố bà tử một nhà chính là phi thường coi trọng thầm chiêu. Hắn thức khắc xoay người muốn đi tìm ngày thường chính mình dùng đến thuận tay dây thừng, lại phát hiện dây thừng cũng bị Hồng thủy hướng đi rồi dạo qua một vòng liền căn tủi cũng chưa tìm được chính là muốn đánh thẩm chiêu đều không có tiện tay công cụ tức khắc càng thêm bạo nộ một phen đoạt lấy thẩm thị múc nước gáo múc nước đột nhiên chiều thẩm chiêu tạm qua đi gáo múc nước kẹp hô hô tiếng gió chiều thẩm chiêu đầu bay qua đi a thẩm thị sợ hãi ca ca thẩm văn sốt ruột thẩm chiêu đứng ở trong viện thấy gáo bầu chiều chính mình bay tới lập tức làm bộ sợ hãi bộ dáng nghiêng đầu nhắm mắt sau đó gáo bầu liền hiểm hiểm mà từ hắn nách thay bay qua đi Phanh một tiếng, gáo bầu nện ở trên mặt đất, thế nhưng trực tiếp nứt thành hai nửa, có thể nghĩ La Hồng là dùng bao lớn sức lực. Này nếu là thật sự tạp chúng thẩm chiêu đầu, chỉ sợ khai gáo liền không phải gáo múc nước, mà là thẩm chiêu đầu. La Hồng cũng đã bị bạo tính tình chúa tể, một đôi mắt hồng toàn bộ mang theo sát khí, lập tức mãi đi nhanh chiều thẩm chiêu đi đến, quạt hương bổ đại bàn tay liền đột nhiên chiều thẩm chiêu mặt huy đi. Lúc này đây thẩm chiêu cũng không thể lại trốn rồi, bằng không sẽ càng thêm chọc giận La Hồng. Bang một tiếng thanh thủy cái tắt thanh tức khắc vang vọng sân. Ngay cả La tiểu béo giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Thẩm chiêu lại ngẩng đầu thời điểm, hắn gương mặt đã cao cao sướng khởi, khóe miệng thượng cũng mang theo vết máu. La Hồng lại hay còn chưa hết giận, cánh tay một kén đem Thẩm chiêu đẩy ngã trên mặt đất, đối với hắn chính là một đốn tay đấm trấn đá. Thẩm Vãn vội vàng phát tới, vội vàng hô, "Dượng, chúng ta muốn chạy nhanh phơi cốc ca. Ca ca bị thương liền không ai hỗ trợ." Thẩm Vãn đã trở nên thông minh, biết trực tiếp khuyên can vô dụng liền nói ra thẩm chiêu giá trị, la Hồng lại trợn mắt giận nhìn, một chân đá văng thẩm vãn, lan, lao tử còn dùng ngươi tới giáo, nô, thẩm vãn che lại bụng, sau đó phước phun ra khẩu huyết, tiểu vãn, thẩm chiêu sắc mặt kỳ biến, thẩm vãn sắc mặt dây lắt liền trắng bệch như tờ giấy, trên chán cũng lăn xuống đại viên, đại viên mồ hôi lạnh, tiểu vãn, ngươi chỗ nào không thoải mái, thẩm chiêu vội vàng hỏi, duỗi tay thế nàng che lại bụng, bụng, bụng đau, thẩm chiêu sờ sờ liên biết nàng là xương sườn chặt đứt, la hồng tựa hồ cũng không nghĩ tới này một dưới chân đi sẽ như thế trọng, nhìn thấy thẩm vãn muốn chết không sống, hắn lập tức quát, đồ vô dụng, mau đứng lên. tiểu vãn đã bị thương, ngươi còn muốn như thế nào? thẩm chiêu cả giận nói, ngươi, ngươi cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện? la hồng sợ ngây người, ở hắn trong ấn tượng, thẩm chiêu chính là chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, thẩm chiêu lại không có trả lời hắn, mà là dùng sức đem thẩm vãn ôm lên. ngươi đi đâu? La Hồng thấy hắn không trở về lời nói, vừa kinh vừa giận, lập tức hỏi. Thẩm Chiêu lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng còn chỉ là một cái gầy yếu thiếu niên, nhưng ánh mắt kia lại như lưỡi đao sắc bén, ánh mắt càng là lạnh leo phải gọi nhân tâm kinh, phảng phất có chứa sát khí. Ngay cả La Hồng đều không khỏi bị này sát khí kinh sợ trụ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thẩm Chiêu đã ôm Thẩm Vãn triều viện môn đi đến. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bước nhanh đi lên đi, một phen túm chặt Thẩm Chiêu cổ áo. Đem hắn tún đến một cái lào đảo, quắc, ngươi đi đâu? Ta đi tìm dược. Thẩm chiêu lạnh lùng mà giảng đạo. Tìm dược. Không, ngươi chỗ nào cũng không chuẩn đi. La Hồng một phen mạnh mẽ đem thẩm chiêu đẩy mạnh trong viện, thẩm chiêu lùi lại hai bước, thật vất vả mới ôm thẩm vãn ổn định thân hình. Ngươi không chuẩn đi. Ngươi có phải hay không muốn cáo trạng? Đừng nghĩ, rào hoạt ngãi danh. Ngươi cho ta ngoan ngoán ngốc hảo, bằng không ta đánh gãy ngươi chân chó. La Hồng quát. Hắn hiển nhiên thấy rõ thẩm chiêu động cơ. Thẩm chiêu ngước mắt, một đôi mắt tất cả đều là không chút nào che giấu phẫn hận. Đó là áp lực mười mấy năm hận ý, giờ phút này như liệt hỏa đốt nguyên, hừng hực thiêu đốt. Lại xem ta đào đôi mắt của ngươi. La Hồng quát, nhưng trong thanh ấm lại có nhút nhát, mà hắn cũng không có lại đối thẩm chiêu xuống tay, chỉ đối thẩm thị giảng đạo, lấy dây thường đem hắn trói lại. chương 229 giết La Hồng, canh 1. Nga thẩm thị sớm đã sợ tới mức cả người run rẩy. Nàng hoang mang lo sợ mà chui vào nhà bếp, xoay hai vòng, theo sau lại sợ hãi mà đi ra giảng đạo, trong nhà dây thường bị hướng đi rồi. Đồ vô dụng! La Hồng một cái tắt liền chiều nàng phiến đi. Thầm thị lập tức đụng vào nhà bếp trên ngạc cửa, sau đó thống khổ mà che lại eo, vô pháp đứng lên. Hoa! La Tiểu Béo sợ hãi cực kỳ, tức khắc gân cổ lên khóc lên. Hai ngày này Hồng Thủy, hắn bốn dĩ liền sợ hãi, trước mắt phụ thân còn đã phát lớn như vậy tính tình nhìn như là muốn đem tất cả mọi người giết giống nhau, hắn có thể nào không sợ hãi. La Tiểu Béo tiếng khóc rốt cuộc làm bạo nộ la hồng hơi chút khôi phục một ít lý trí, hắn quay đầu tới, nhìn thấy nhà mình Nhi tử tránh ở cọc gỗ mặt sau, co rúm lại, sợ hãi, một khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mũi nước miếng, tức khắc có chút ảo não. Tiểu Béo, hắn chiều La Tiểu Béo đến gần. La Tiểu Béo lại theo bản năng mà sau này lui một bước, giống như chim sợ cảnh cong. Tiểu Béo, đừng sợ, ta là cha ngươi. Ta sẽ không thương tổn ngươi. La Hồng tiếp tục chiều La Tiểu Béo tới gần. Ai biết La Tiểu Béo nhanh chân liền sau này chạy, lại bởi vì hắn quá mức mập mạc, hai cái đùi cọ sát, một cái không chú ý liền chân trái vướng chân phải, sau đó bùm một chút ngã quỷ trên mặt đất. La Hồng lập tức bước đi tiến lên đi, một tay đem La Tiểu Béo bế lên tới. La Tiểu Béo tranh thoát bất quá, cả người còn tại run rẩy. Đừng sợ, ta là cha, là cha ngươi a. La Hồng vội vàng nhẹ giọng hông nói. La Tiểu Béo lại chỉ biết lắc đầu, Tiểu Béo tay còn ở dãy rua, hiển nhiên sợ hãi. La Hồng vội vàng đem hắn cưỡng chế tính mà bế lên tới, giảng đạo, cha còn cho ngươi làm ngừa gỗ, cung tiễn, ngươi không nhận cha sao. Lời nói là như thế này nói, kỳ thật La Hồng cũng có chút sợ hãi. Hắn ngày thường tính tình tuy rằng thô bạo vô thường, đối với duy nhất nhi tử lại thập phần sủng nịch yêu thương, có thể nói La Tiểu Béo chính là hắn mệnh căn tử, nhưng hiện giờ La Tiểu Béo thế nhưng sợ hãi hắn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Cũng may hắn liên thanh hống một phen sau, La tiểu béo cuối cùng là sợ hãi mà tiếp nhận rồi hắn, bất quá lại không còn nữa ngày xưa thân cận. La Hồng thở dài, sơ sơ đầu của hắn, lại an ủi một phen, sau đó mới đưa La tiểu béo thả xuống dưới. La tiểu béo tuy rằng lý kỷ, lại vẫn là biết lo lắng mẹ hắn, lập tức đi kéo thẩm thị. La Hồng quét mắt thẩm thị kia muốn chết không sống bộ dáng, biểu tình lại bắt đầu tối tăm lên. Nhưng nghĩ đến vừa rồi La tiểu béo biểu hiện Hắn liền không hề giống Thẩm thị. Chỉ là này vừa chuyển đầu, lại phát hiện Thẩm Chiêu huynh ngượi đã không thấy bóng dáng. Thẩm Chiêu? Hắn lập tức hô, trong viện nhưng không ai đáp lại. Không xong. Hắn lập tức nâng bước chiều sân ngoại đi đến, trong lòng biết Thẩm Chiêu khẳng định ôm Thẩm Vãn cầu viện đi. Thẩm Chiêu trên mặt có rõ ràng vết thương, Thẩm Vãn kia thương liền càng không cần phải nói, nếu này hai anh em thật sự tìm được rồi tộc lão, hắn cũng không hảo công đạo. Chỉ là chờ hắn ra viện môn, hướng đường tắt đuổi theo lại không có nhìn đến thẩm chiêu thân ảnh. Cái này nhãi danh. La Hồng tức giận đến một cái tát chụp ở bên cạnh tường viện thượng, sau đó lại từ kia tường viện căn hạ nhặt lên một cây chặt đứt nhánh cây, vài cái đem nhánh cây cành cây chết rớt, chỉ để lại thân cây, rất giống sách theo thanh kiếm dường như đằng đằng sát khí mà hướng phía trước đuổi theo. Chờ hắn bắt được hai huynh gọi này, nhất định phải đánh gãy bọn họ chân, xem bọn họ còn chạy trốn nơi đâu. La Hồng sắc mặt xanh mét, giống như sát thần. Mà giờ này khắc này, Thẩm triêu đang cùng thẩm vãn tránh ở bị hồng thủy hướng đến thiên đảo nhà bếp mặt sau. Hắn biết la hồng thực mau liền sẽ phát hiện hắn không thấy, cũng biết chính mình ôm thẩm vãn nhất định chạy bất quá la hồng, cho nên trước giấu đi. Quả nhiên, la hồng đã đằng đằng sát khí mà đuổi theo. Tiểu vãn, ngươi trước trốn ở chỗ này, ca ca thực mau liền sẽ tìm cứu binh lại đây, được không? Ngươi nhất định phải nhẫn lại trụ, không cần ra tiếng, dượng khẳng định sẽ trở về, nhất định không cần ra tiếng, nghe thấy được không? Thẩm triêu không yên tâm luôn mãi dặn dò. Kaka, Thẩm Văn sợ hãi, lôi kéo thẩm chiêu tay không bỏ được phóng. Nghe lời, ngươi bị trọng thương, dưỡng khẳng định sẽ không cho ngươi trị liệu, chúng ta chỉ có thể đi cầu viện, ngươi tàng hảo, tin tưởng cà ca. Thẩm Văn lúc này mới gian nan gật gật đầu, hảo, ta chờ Kaka. Thẩm chiêu thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó lập tức đem đôi ở nhà bếp chân tường hạ xài nhẹ nhàng mà bế lên, đem nàng che quất. lúc này mới từ sau máng xối vòng đến nhà người khác dưới mái hiên thật cẩn thận mà hướng La Khánh ra phương hướng đi. La Hồng ra cùng La Khánh Gia cách tám hộ nhân ra, thẩm triêu một đường không dám vung cảnh giác, ai biết liền ở ly La Khánh Gia còn có một hộ nhà thời điểm, lại ở phía sau hẻm bị La Hồng đổ vừa vạn. La Hồng tuy rằng tính tình không tốt, lại không đại biểu hắn không có đầu óc. Ở không có đuổi theo thẩm triêu minh mội sau, La Hồng liền biết thẩm triêu khẳng định là cố ý tránh đi hắn. Nay ở nông thôn từng nhà tương liên, nơi nơi đều là đường tắt, mặt khác còn có bờ rộ lộ. Thẩm Triêu khẳng định không dám đi bờ ruộng lộ, bờ ruộng lộ trống trải, quá mức bắt mắt, đồng dạng, hắn cũng không dám đi lên hẻm, bởi vì chính mình chính là từ trước hẻm đuổi theo. Như vậy một phân tích, hắn liền canh giữ ở Ly La Khánh gia cách đó không xa sau hẻm, quả nhiên đem người đổ vừa vặn. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Thẩm Triêu, ngầm có ý cảnh cáo, theo sau quát lạnh nói, "Trở về." Thẩm Triêu đối thượng hắn hung ác hung ác nham hiểm ánh mắt, tức khắc cắn chặt môi, một lòng nhảy đến bay nhanh. Đối với La Hồng, hắn không phải không sợ. Từ nhỏ bị đánh tới đại, đã đối La Hồng hình thành thiên nhiên sợ hãi, có thể tưởng tượng phải bảo vệ thẩm vãn tâm lại nhắc nhở hắn không thể khuất phục, lúc này mới khiến cho hắn cuối cùng hình thành hôm nay này nhẫn mại áp lực tính cách. Cho ta trở về. La Hồng lại lần nữa cảnh cao nói. Thẩm chiêu âm thầm mà hít sâu một hơi, ánh mắt có chút lập lòe. Không, hắn không thể trở về. Sau khi trở về, La Hồng chỉ biết đem hắn cùng tiểu vãn đều nhốt lại đến lúc đó coi như thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. mà tiểu vãn bị trọng thương, nếu là không kịp thời trị liệu, chỉ sợ tánh mạng cam ưu. nghĩ đến đây, hắn không cấm sau này lui hai bước, sau đó xoay người liền chạy. ngươi đứng lại đó cho ta. La Hồng Quát. hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Chiêu thế nhưng còn dám chạy, lập tức đuổi theo. hắn dù sao cũng là đại nhân, tay chân dài trường, một bước có thể so với Thẩm Chiêu hai bước. Thẩm Chiêu đó là chạy trốn lại mau. Hai người khoảng cách cũng ở bay nhanh mà ngắn lại. Cảm giác được phía sau La Hồng không ngừng tới gần, thẩm chiêu đã nhận ra thật lớn nguy cơ. Hắn một lòng phản phất nhảy tới cổ họng, thậm chí hô hấp khó kế. Đứng lại. La Hồng trong tay nhánh cây đột nhiên chiều thẩm chiêu phía sau lưng rút đi. Thẩm chiêu ăn một chút, lại vẫn không muốn sống mà đi phía trước chạy. La Hồng một đốn, lại vội vàng đuổi theo đi. Lần này hắn không hề dùng nhánh cây chịu người, mà là ngắn lại khoảng cách sau đột nhiên liền nhéo thẩm chiêu phía sau quần áo sẽ kéo một tiếng, bởi vì thẩm chiêu vẫn không ngừng bước, hơn nữa la hồng sức lực quá lớn, thẩm chiêu phía sau lưng quần áo thế nhưng bị xé rách. Ngại danh, la hồng hoàn toàn bị chọc giận. thẩm chiêu gặp được ngã rẽ vội vàng quẹo vào chạy đi vào, hắn không thể lại đi phía trước, bằng không liền sẽ bị la hồng đuổi theo về đến nhà, mà hắn sớm hay muộn sẽ bị la hồng đuổi theo, trước mắt chỉ có thể chạy nhanh chạy đến trước hẻm đi, tranh thủ ở la hồng bắt lấy hắn phía trước tìm được là khánh thúc, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, bởi vì hồng thủy. Đường tắt trước đây vọt một cây đại thụ, vừa lúc ngăn chặn đi đi phía trước hẻm lộ. Thẩm chiêu cơ hồ không mang theo do dự mà bắt lấy nhánh cây, chuẩn bị lật qua đi. Nhưng lại như vậy một chí hoãn, hắn lập tức bị La Hồng bắt được. Phanh một tiếng, hắn bị La Hồng mạnh mẽ ném đi sau này một ném, đụng vào trên tường. Khu khu. thẩm chiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức, nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. La Hồng đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, hung tợn mà nói, chạy à như thế nào không tiếp tục chạy. Thầm Chiêu ngước mắt, như quật cường tiểu thú, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, chống ở bên cạnh người tay lại theo bản năng mà bắt được chân tường hạ cục đá. Nay tảng đá vừa lúc ở hắn bên cạnh người, theo hắn ngón tay dùng sức, trong lòng có cái lớn mật ý niệm dần dần bốc lên dựng lên. Giết La Hồng, giết hắn, từ nay về sau liền không còn có người có thể ngược đái bọn hắn huynh muội. Giết hắn, hắn liền có thể cứu Tiểu Vãn, cùng Tiểu Vãn cùng nhau thoát đi nhân gian này địa ngục. Giết hắn. Hắn đã sớm nên chết đi. Cái này ý niệm một khi dâng lên, liền rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Hắn cả người run rẩy, ngón tay lại vô cùng kiên định mà, càng thêm dùng sức mà nắm chặt trong lòng bàn tay cục đá. Chỉ cần la hồng túi người tới gần, hắn nhìn chuẩn thời cơ hướng hắn huyệt thái dương ném tới, sau đó sấn hắn té ngã cơi ở trên người hắn, liền có thể đem hắn tập chết. Một cái hoàn chỉnh nưu sát quá trình đã ở thẩm chiêu trong đầu hình thành. Bởi vì lực chú ý quá mức tập trung. La Hồng chiều hắn túi người mà xuống tình cảnh phản phất biến thành một cái chậm động tác. Hắn thậm chí nghe không được La Hồng đang mắng chút cái gì, chỉ có thể nhìn đến hắn giữ tợn gương mặt cùng với kia lúc đóng lúc mở không ngừng nói chuyên miệng, còn có hắn chiều chính mình rỗi lại đây như quạt hương bổ giống nhau đại trưởng. Gần. Nhanh. Hắn ngừng thở, gắt gao mà nhìn thẳng La Hồng, phản phất một đầu ngủ đông thú, đang ở chờ đợi thời cơ bạo khởi đả thương người. Chính là cơ hội này. Hắn lập tức nâng lên trên tay của đá. Trước 230 cầu khánh thúc cứu cứu chúng ta huynh muội canh hai Các người đang làm gì? La Khánh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nhánh cây kia đầu. La Hồng thiên quá mặt đi, có chút hoảng loạn, thẩm chiêu tắc đột nhiên đem tay thu trở về, cũng rất là hoảng loạn. La Khánh nhìn ngã trên mặt đất thẩm chiêu, lại nhìn về phía quanh thân sát khí La Hồng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, sao lại thế này? a không có việc gì, thẩm chiêu té ngã, ta đang muốn đem hắn kéo tới. La Hồng vội vàng giảng đạo. phải không Không phải. Câu khánh thúc cứu cứu chúng ta huynh muội. Thẩm Chiêu lập tức xoay người quỳ xuống, thịch thịch thịch mà liền dập đầu ba cái. Ngươi cho ta nói bậy gì đó? La Hồng nóng nảy, lập tức giơ tay đi túm Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu tránh thoát mở ra, một đôi mắt mang theo mãnh liệt cầu sinh dục, gắt gao mà nhìn chầm chầm La Khánh, "Khánh thúc, cứu mạng." "Tôi." Nói xong câu kia cứu mạng, hắn miệng đã bị La Hồng cấp bưng kín. La Khánh lập tức ý thức được sự tình không đúng. Vội vàng ninh lông mày đối La Hồng giảng đạo, vung ra hắn. Con ít con nôi hầu ngôn loạn ngữ, Khánh đệ vẫn là không cần xen vào việc người khác. La Hồng nhìn về phía La Khánh trong mắt mang theo hai phân cảnh cáo. Trước mắt, nếu hắn thái độ cường ngạnh một ít bước cho La Khánh lùi bước, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nếu là tùy ý thẩm chiêu đem sự tình thọc đến La Khánh nơi đó, lại từ La Khánh thọc đến tộc lao nơi đó, chỉ sợ chính mình sẽ có phiền thoái, cho nên hắn mới dám cùng La Khánh gọi nhịp. Thẩm chiêu sợ La Khánh mặc kệ Đây chính là hắn cùng Thẩm Vãn cuối cùng một đường sinh cơ. Hắn lập tức há mồm đột nhiên triều La Hồng tay tấp tới, Sấn La Hồng buông tay kia một chút lập tức triều La Khánh rằng đạo, "La Khánh thúc, ta dượng muốn giết ta cùng Tiểu Vãn." Chỉ có nhắc lên mạng người kiện tụng, La Khánh mới không thể không quản, rốt cuộc hắn là tộc Lao kia một chi, này đề cập đến tộc quy. Nhưng nơi này chỉ có bọn họ ba người, nếu là La Khánh thật sự mặc kệ, hắn cũng không có cách nào, cũng chỉ là bác một bác. Cũng may La Khánh là cái lòng nhiệt tình người. Hồng ca, Bông ra hắn. La Khánh sụ mặt giảng đạo. Khánh để ngươi nghĩ kỹ, La Hồng nguy hiếp. Chuyện này tuy là việc nhà của ngươi, khá vậy đề cập mạng người, ta không thể mặc kệ. La Khánh kiên trì. Nói, hắn trống ở nhánh cây thượng, xoay người lướt qua nhánh cây, đi tới La Hồng trước người. La Hồng hung tận mà trừng mắt nhìn thẩm chiêu liếc mắt một cái, sau đó lập tức thay đổi một bộ thần sắc. Giảng đạo, hai tử nói bựa, ta là động thủ, nhưng là bất quá là giáo hấn bọn họ một vài, nơi nào sẽ giết người đâu. Thẩm Chiêu cũng biết giết người là tội lớn danh, hơn nữa không thể tử cáo phụ, lập tức lôi kéo La Khánh, trốn đến hắn phía sau. Đầu vừa chuyển, giảng đạo, Khánh thúc, ta dượng không chỉ có đánh chúng ta huynh muội, càng bị thương ta cô mẫu, nếu không phải vì ta cô mẫu, ta cũng không dám chạy ra. Ta quá sợ hãi, cầu xin ngài cứu cứu ta cô mẫu cùng muội muội, các nàng đều bị trọng thương, đặc biệt là ta muội muội Thẩm Vãn, nhu cầu cấp bách trị liệu. Tuy rằng có thân thân tương ẩn lễ chế nguyên tắc, Nhưng hắn thân phận còn có cái đặc thù chỗ liền ở chỗ, hắn trước sau họ thẩm mà không phải họ la. Hắn không thể lấy chất nhi thân phận đi chạm cáo La Hồng, lại có thể lấy thẩm thị nhà mẹ để người thân phận vì thẩm thị minh bất bình. Cho nên hắn cố ý nói thẩm thị cũng bị trọng thương, đem chính mình hành động đều nói thành là vì thẩm thị, như vậy tự nhiên là có thể chạm được góc chân. ngươi nói chính là nói cái gì? Ta khi nào bị thương người cô mẫu? La Hồng nộ mục trứng to. Thẩm Chiêu lập tức làm bộ nhát gan mà hướng La Khánh phía sau trốn đi. Sự tình nếu nhau tới rồi cái này phân thượng, Thẩm Chiêu lại nắm La Khánh bật áo, La Khánh liền tính là tưởng nửa đường lược sạp mặc kệ cũng không có cơ hội, hắn lập tức đối Thẩm Chiêu giảng đạo, mạng người vì đại, mang ta đi. Hắn đã như vậy nói, La Hồng cũng không hảo ngăn trở, chỉ phải đi theo cùng nhau về phía trước, dù sao đến lúc đó liền nói Thẩm Vãn Thương là Hồng thủy tạo thành đó là La Khánh một đường đi theo Thẩm Chiêu đi tới La Hồng ra lúc này thẩm thị đã từ trên mặt đất bò lên nhưng bởi vì nhà bếp cửa mới bị hồng thủy bao phủ còn lưu có đất đỏ cho nên nàng một thân chật vật mà bếp cửa té ngã dấu vết cũng rõ ràng hơn nữa nhìn thấy thẩm thị cùng chim sợ cảnh cong giống nhau lại nhìn thấy la tiểu béo trên mặt tất cả đều là nước mắt la khánh lại còn có cái gì không rõ nhưng la hồng thề thốt phủ nhận chỉ đẩy nói là đêm trước hồng thủy quá lớn đại gia bị thương thẩm thị nào dám nói la hồng không phải la tiểu béo cũng không có khả năng đem chính mình phụ thân cung đi ra ngoài La Khánh cùng La Hồng là thân tộc, tự nhiên cũng không có khả năng đi miệt mài theo đuổi. Thẩm Chiêu liền biết yếu đuối Thẩm Thị sẽ không phản kháng, mục đích của hắn cũng không phải dùng chuyện này làm La gia thôn người cấp La Hồng trị tội, từ đầu tới đuôi hắn đều là vì cứu Thẩm Vãn. Khánh thúc, cầu ngài cứu cứu ta muội muội. Hắn khẩn thiết mà nhìn phía La Khánh. La Khánh đối thượng hắn ngăm đen, khẩn thiết con người, lại quét đến hắn lúc trước dập đầu khi lưu tại trên chán đất đỏ dấu vết, trong lòng mềm nuối, nàng ở nơi nào? xin theo ta tới. Thẩm Chiêu lập tức mang theo La Khánh đi nhà bếp sau mang rối. Sau đó La Khánh liền chính mắt nhìn thấy Thẩm Chiêu đem nhà bếp chân tường hạ xài đôi dọn hài, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khỏe miệng mang theo vết máu thẩm vãn. Hắn tức khắc sợ ngây người, kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn về phía La Hồng. Thẩm vãn như vậy vừa thấy chính là bị trọng thương, hơn nữa Thẩm Chiêu còn đem nàng giấu đi. Này Thuyết Minh cái gì? Thuyết Minh này đối huynh muội ở La gia tình cảnh thập phần gian nan thậm chí nguy hiểm, nàng là bị Hồng Thủy hướng đi đụng vào trên cọc gỗ chịu thương. La Hồng dào biện, mặc kệ nàng như thế nào chịu thương, cứu người quan trọng. La Khánh không muốn cùng La Hồng loại người này bẻ xả, lập tức không lưng đem trên mặt đất thẩm vạn ôm lên, xoay người liền đi. Ngươi mang nàng đi nơi nào? La Hồng bắt lấy La Khánh cánh tay, mang nàng đi tộc lao ra. Trong thôn lần này Hồng Thủy gặp tai họa, phàm là bị thương thôn dân đều tụ tập tới rồi tộc lao ra trong viện, từ đường thuốc hỗ trợ xem thương. Hai tử nếu là lũ lụt tham hại, tự nhiên muốn tới nơi đó đi. Đây cũng là tộc lao mệnh lệnh. La Khánh lời này, lộ ra hai điều tin tức. Thứ nhất, hắn đã tán thành La Hồng cách nói, thẩm vãn chính là ở lũ lụt trung bị thương, hắn sẽ không truy cứu việc này. Thứ hai, đây là tộc lao mệnh lệnh, La Hồng không được cãi lời. La Hồng xác định La Khánh sẽ không truy cứu, lúc này mới mặc kệ hắn mang theo thẩm Chiêu huynh mộ rời đi. La Khánh còn hỏi thẩm thị hay không mau chân đến xem thương, thẩm thị lại lắc đầu cự tuyệt. Nàng ăn La Hồng đánh, lại còn một lòng thế La Hồng che giấu tự nhiên sẽ không đi đến người tiến đến để cho người khác có chỉ trích la hồng cơ hội. La Khánh chỉ có thể thở dài, sau đó mang theo thẩm chiêu đi tộc lao ra trong viện. Về tộc lao trong nhà tụ tập trong thôn thương hoạn chuyện này, hắn thật đúng là không có nói dối. La ra thôn so mai ra thôn còn muốn ở vào phơi kim hà càng hạ du một ít, lần này lũ bất ngờ nửa đêm đột phát, hơn nữa đầu một ngày liền đã là sấm sét âm ẩm, cho nên đêm thứ hai thời điểm mọi người đều thích đứng, đại bộ phận người đều ngủ thật sự trầm. Thế cho nên La Gia Thôn gặp thai họa tình huống phi thường nghiêm trọng, vài hộ nhân ra đều bị thương, còn đã chết một người, mất tích hai cái. La Gia Thôn tộc Lão Nhi tử La Vĩnh Quý là cái xích cước đại phu, thời trẻ ở Nhữ Lăng Thành Y quán đương học đồ, học thành sau liền tại đây làng trên xóm dưới hành tẩu, đại gia bị thương, chính tụ tập ở nhà hắn trong viện thỉnh cầu cứu trị. Thẩm vãn này thương nhìn không ra ở đâu, nhưng khẳng định không nhẹ, La Khánh liền mang theo thẩm vãn cắm cái đội. chương 231 ta chỉ cần chân tướng, canh ba. La Vinh Quý rôi tay thế thẩm vãn đem mạch, lại dò hỏi nàng thương chỗ, duỗi tay sờ sờ nàng sương sườn, theo sau gật gật đầu, nói, còn hảo chỉ chặt đứt một cây sương sườn, chính là đau một ít, đảo không có gì trở ngại. Chỉ chặt đứt một cây sương sườn. nay nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, còn có này tìm tử, tức khắc nghe được la khánh mí mắt đều nhảy nhảy. Nói La Vinh Quý lại dơ tay ấn một chút thẩm vãn bụng phía trên. a đau. Thẩm vãn đang đau. Ngũ thuốc tổ ngài nhẹ điểm nhi. Thẩm Chiêu vội vàng hô: "Không có việc gì, chính là này hai ngày sẽ vô cùng đau đớn chút, còn sẽ cảm thấy sưng đau, khi qua đi thì tốt rồi." Ngươi tìm vải dệt cho ngươi muội muội đem nàng ngực bụng con chặt, sau đó đem nàng một con cánh tay điếu đến trước ngực, xong rồi nằm cái 10 ngày nửa tháng là có thể hảo." La Vĩnh Quý hồn không thèm để ý mà giảng đạo. Thẩm Chiêu sững sốt, có chút khó có thể tin. "Như vậy là được." La Khánh cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. "Vàng không đâu." La vĩnh quý ngước mắt trắng la khánh liếc mắt một cái, sau đó không kiên nhẫn mà phất tay, mau tránh ra, mặt sau còn có như vậy nhiều bị thương, không nhìn thấy nhà ngươi nhị bá mẫu cánh tay còn ở đổ máu sao. Thẩm chiêu nắm chặt thời gian hỏi, xin hỏi ngũ thúc tổ, cánh tay treo ở trước ngực là cái gì đạo lý? Hắc, ngươi đứa nhỏ này, còn thế nào cũng phải dò hỏi tới cùng đúng không? Đừng tưởng rằng liền cánh tay chặt đứt mới dùng treo lên, lúc này đem cánh tay treo ở phía trước chủ yếu là bảo hộ ngực bụng bằng không dưỡng thương trong lúc lại làm ngược bụng không cẩn thận làm cái gì để ép kia không phải uổng phí công phu sao nghe ta không sai chạy nhanh đi cho nàng băng bỏ thật. này xương cốt chặt đứt không nghiêm trọng đều sẽ chữa khỏi khai dược cũng bất quá là ngăn đau ta không những cái đó dược cũng không uổng cái kia sự cái kia tiền liền nghỉ ngơi đi la vĩnh quý tuy rằng vẻ mặt không kiên nhẫn lại vẫn là cấp thẩm chiêu giải thích rõ ràng thẩm chiêu lập tức thật sâu mà triều la vĩnh quý cúi mình vái chào theo sau trịnh trọng nói lời cảm tạ Lúc này mới cùng La Khánh cùng rời đi. La Khánh nghĩ đến La Hồng gia đã bị Hồng Thủy hướng suy sụp, lại nghĩ đến vừa rồi Thẩm Chiêu dọn khai xài đống kia một màn, liền đối với Thẩm Chiêu rằng đạo, đi trước nhà ta. Thẩm Chiêu tuy rằng không muốn phiền toái La Khánh, nhưng càng không muốn hồi La Hồng nơi đó, lập tức ngoan ngoãn mà đi theo đi La Khánh ra. La Khánh trong nhà giàu có, hắn lập tức tìm nhà mình tẩu tử, thỉnh nàng hỗ trợ tìm quần áo, thế Thẩm Vãn thay quần áo cũng băng bó miệng vết thương. Thừa dịp hắn đại tẩu giúp Thẩm Vãn xử lý miệng vết thương, La Khánh đem Thẩm Chiêu đơn độc gọi vào chính mình trong phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Sau đó xoay người liền nhìn về phía đứng ở trong phòng Thẩm Chiêu. Trần Thuận nói: Ta vừa rồi thấy ngươi kén cục đá. Thẩm Chiêu thân thể cứng đờ, tức khắc nhìn về phía La Hồng. La Hồng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như điện, phảng phất có thể nhìn thấu Thẩm Chiêu ngụy trang. Giảng đạo, nếu là ta vãn một ít đến, chỉ sợ ngươi dượng đã chết vào ngươi tay. Thẩm Chiêu như cũ thẳng tắp mà nhìn La Hồng, trong ánh mắt lại hiện lên một lát hoảng loạn. Hô hấp cũng được hiện rồn rập, hắn hiển nhiên không có dự đoán được La Khánh thế, nhưng thấy kia một màn, càng không nghĩ tới La Khánh sẽ tại đây lén một chỗ thời điểm mới vạch trần hắn. Hắn đem môi nhấp chặt muốn chết, rũ ở chân sườn tay cũng nắm chặt khởi nắm tay. Trong nháy mắt kia ác nghiệm, kia đã phó chưa thực thi lại bị trên đường đánh gãy hành hung quá trình, làm thẩm chiêu vô pháp mở miệng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, đương này ý niệm cùng nhau, liền như giỏi trong xương giống nhau, khó có thể tiêu trừ. Cho nên giờ này khắc này đối mặt La Khánh chất vấn cùng đánh giá, hắn không biết nên như thế nào nói. La Khánh nhìn hắn kia quật cường bộ dáng, trong lòng thở dài, trên mặt lại như cũ một mảnh nghiêm túc. Ta biết ngươi đối ta cũng có nói dối địa phương, nhưng niệm ở ngươi đều là vì cứu ngươi muội muội phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nhưng ta yêu cầu biết sở hữu chân tướng. Hắn chỉ có nảy một cái yêu cầu, ngươi liền tính không tín nhiệm ta, chẳng lẽ còn không tín nhiệm người mẹ nuôi cùng ngươi nãi nãi anh mắt sao? Các nàng mời ta thay chăm sóc các ngươi huynh muội. Nếu các ngươi huynh muội thật sự ra chuyện gì, các nàng sẽ như thế nào? Ngươi chỉ có thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, ta mới có thể giúp được ngươi. La Khánh lời này nói được thập phần thành khẩn, mà hắn hôm nay động thân mà ra, cũng làm Thẩm Chiêu rất là cảm kích. Thẩm Chiêu tức khắc rũ xuống con ngươi, cân nhắc một lát, theo sau mới đưa La Hồng sai khiến chính mình đi cố bà tử ra mua lương, chính mình không có đi muốn gạo thóc nói dối chọc giận La Hồng. Tiện đà La Hồng đối hắn huynh muội hai người ra tay cùng với hắn tưởng cầu viện lại bị La Hồng lấp kín sự tình nhất nhất nói. La Khánh sau khi nghe xong, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đã không nghĩ tới La Hồng như vậy ra mặt dày, còn đánh cố bà tử ra chủ ý, cũng không nghĩ tới La Hồng một lời không hợp liền đối thẩm triêu huynh muội thậm chí thẩm thị vung tay đánh nhau. Mà thẩm triêu tới tìm hắn xin giúp đỡ, cũng là bị buộc tới rồi tuyệt lộ. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là khi đó chính mình buổi tối một lát, Nếu là chính mình không có quát bảo ngưng lại, sẽ phát sinh như thế nào sự tình? Hoặc là là thẩm chiêu thực hiện được, trọng thương thậm chí là giết chết La Hồng, lại hoặc là thẩm chiêu thất bại, La Hồng dưới sự giận dữ giết thẩm chiêu, lại hoặc là đem hắn cùng thẩm Vãn giam lòng lên, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt đều có khả năng. Con Hảo, Con Hảo hắn xuất hiện đến kịp thời. La Khánh lần đầu tiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Qua hồi lâu, hắn mới đưa chính mình nghe được tin tức tiêu hóa rớt, sau đó nhìn về phía thẩm chiêu, nhịn không được thở dài. Theo sau mới trịnh trọng mà giảng đạo, thẩm chiêu, hôm nay ngươi dơ lên cục đã chuẩn bị đối với ngươi dượng xuống tay chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nhớ lấy, lại không thể kêu người thứ ba biết. Thẩm chiêu kinh ngạc, La Khánh đây là muốn giúp chính mình giấu giếm. Vì cái gì? Hắn không cấm hỏi. Vì cái gì? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy hồ đồ đâu? Nếu là chuyện này kêu người ngoài đã biết sẽ như thế nào từ ngươi, ai lại dám cùng ngươi lui tới? Hơn nữa một cái giết hại dượng tội danh. Ngươi về sau còn muốn thi khoa cử sau ngươi. Là Khánh kích động. Không phải, Khánh Thúc, ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì giúp ta. Thẩm chiêu nghi hoặc. La Khánh một đốn, theo sau mới phản ứng lại đây, lập tức thở hát ra, ngươi đứa nhỏ này. Hắn lắc lắc đầu, lại nói, nếu không có bức nóng nảy, ngươi lại như thế nào như thế. Khánh Thúc tin tưởng ngươi là cái thiện lương hảo hài tử. Không nói đến tiểu béo khi dễ ngươi ngươi chưa bao giờ hồi qua tay, liền xem ngươi đối cố thẩm thẩm một nhà liền biết ngươi bản tính. Biết rõ lấy không được lương thực sẽ bị ngươi dưỡng đánh, ngươi lại vì không liên lụy cố thẩm thẩm nhà nàng, như cũ nói dối, hơn nữa cố thẩm thẩm một nhà có việc, ngươi cũng thường xuyên hỗ trợ. Nói thật, ngươi dưỡng hắn tuy là ta tộc huynh, nhưng hắn đối với các ngươi huynh mỗi hai người, thực sự thật quá đáng chút. Nói tới đây, La Khánh sắc mặt lại lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhưng là vô luận như thế nào, về sau vạn không thể lại giống như hôm nay như vậy hành sự lô mãng, hành hung giết người như thế ác hành. La Khánh chỉ dùng hành sự lô mãng tới khái quát, có thể thấy được trong lòng là thiên hướng thẩm chiêu. Hán đối thẩm chiêu dặn dò nói, học đường phu tử nói ngươi là cái thông minh hiếu học hài tử, rất có thiên phú. Ngươi nãi nãi các nàng vì ngươi có thể đi học chẳng những ra quà nhập học, còn phí không ít khổ tâm, nếu ngươi Cái gì? Nãi nãi cho ta ra quà nhập học. Thẩm chiêu đánh gãy La Khánh nói. Hắn cực nhỏ như thế vô lễ, cũng là nghe được tin tức này quá mức khiếp sợ. Chương 232 gõ, canh 4. La Khánh cũng không tức giận, tinh tế cho hắn giải thích, bên ngoài thượng là cố lao cho các ngươi ra quả nhập học, nhưng ngươi mãi mãi trong lén lút lại đã là đem tiền còn tộc lao, việc này chỉ có hai thôn tộc lao gia cùng ngươi mãi mãi bọn họ biết. Đúng rồi, việc này nhưng ngàn vạn không thể làm ngươi dựa biết, nếu không ngươi này học có thể hay không thượng, có thể hay không cho ngươi mãi mãi thêm phiền toái, kia đều khác nói. Thẩm Chiêu ngạc nhiên mà mở ra miệng, ấp úng không thể ngôn. La Khánh vô vô bở vai của hắn, lời nói thâm thía mà giảng đạo. Ngươi nãi nãi các nàng một nhà làm người rất tốt, đối với ngươi cũng là chân tình thực lòng. Nếu ngươi hôm nay thật sự phạm phải kia chờ đại nghịch bất đạo việc, ngươi nên làm ngươi nãi nãi cùng mẹ nuôi như thế nào thương tâm. Hơn nữa ngươi còn có muội muội Thẩm Vãn, ngươi lại làm nàng ngày sau như thế nào dựng thân hậu thế. Cho nên ngày sau nếu tái ngộ đến đây loại tình huống, vô luận như thế nào, ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhớ kỹ này đó quan tâm lo lắng người của ngươi, thiết không thể lại làm bực này ngọc nát đá tan hồ đồ sự, nghe thấy được sao? Ta. Đã biết. Thầm chiêu nghẹn ngào, trong mắt dương dưng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Hắn từ trước đến nay là cái quật cường tính tình. Hôm nay đột nhiên biết được chính mình qua nhập học có khác tới chỗ. Biết được cố bà tử một nhà lặng lẽ vì chính mình làm sự. Lại đến La Khánh như thế thành thật với nhau mà dạy dỗ hắn. Trong lòng tức khắc cảm khái và ngàn. Chỉ dư cảm ơn. Đông một tiếng, hắn lập tức quỳ xuống. Người làm gì? La Khánh vội vàng dối tay đi dự hắn. Thẩm Chiêu lại ngăn chặn hắn tay, không chịu đứng lên, nghiêm túc giảng đạo. Hôm nay Khánh Thúc không chỉ có đã cứu ta cùng Tiểu Vãn cánh mạng, cũng đã cứu ta Thẩm Chiêu tiền đồ, còn nói với ta nhiều như vậy. Thẩm Chiêu không có gì báo đáp, chỉ có đêm này ân tình ghi nhớ, ngày sau chắc chắn báo đáp. Ngươi đứa nhỏ này, ai lại muốn ngươi báo đáp? Ngươi chạy nhanh lên, La Khánh Lực đạo đại. Lúc này mới đem Thẩm Chiêu kéo, hắn vô vô Thẩm Chiêu bả vai, giảng đạo. Ngươi nỗ lực đọc sách, chúng ta la gia thôn. Nhưng trông cậy vào da ngươi như vậy cái tú tài đâu. Thẩm chiêu hít sâu một hơi, sau đó chỉnh trọng gật đầu. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ngươi mội mội đi, ngươi bá mẫu bên kia hẳn là xử lý tốt. Hai người tọa cùng nhau ra cửa. la khánh đại tàu bên này quả nhiên đã thế thẩm vãn băng bó hảo miệng vết thương, cũng làm nàng ngủ ở nhà mình khuê nữ trong xương phòng mặt. Nhà bọn họ địa thế tương đối cao, phòng trong vẫn chưa tao hồng thủy ngâm, cho nên cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Tiểu vãn liền ở nhà ta nơi này dưỡng thương hảo. La Khánh trực tiếp giảng đạo. La ra đại tẩu có chút kinh ngạc, vội vàng chiều nhà mình chú em nhìn lại, sau đó đem người tún tới rồi một bên, để thấp thanh em hỏi, đây là có chuyện gì? La Khánh cho nàng đưa mắt ra hiệu, sau đó đối thẩm chiêu giảng đạo, người ở chỗ này bồi tiểu vãn nói chuyện, ta đi ra ngoài trong chốc lát lại đây. Khánh thúc, chúng ta vẫn là. Có nói cái gì chờ ta trở lại lại nói? La Khánh đánh gãy thẩm chiêu nói. nói xong. Hắn cùng La Gia Đại tẩu ra cửa. Thẩm Chiêu vốn dĩ tưởng Cự tuyệt La Khánh đề nghị, nhưng lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu, La Khánh cũng đã đi rồi, hắn chỉ có thể hấn xuống trong lòng ý tưởng, sau đó ngồi xuống Thẩm Vãn trước giường. Thế nào, còn vô cùng đau đớn sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Thẩm Vãn sợ hắn lo lắng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lại hô một tiếng kaka. Nói nàng còn tưởng duỗi tay, lại bị Thẩm Chiêu nắm lấy tay nàng. Ngươi hiện tại không nên lộn xộn, hảo hảo dưỡng thương. Thẩm Chiêu nghiêm túc giảng đạo. Kaka, Ka, ngươi cái chán thẩm vạn ánh mắt lại dừng lại ở thẩm chiêu trên chán. Nàng biết, thẩm chiêu tất nhiên là cho người khác quỳ xuống, hơn nữa khẳng định là vì nàng. Tức khắc, nàng nước mắt lập loè. Nàng ca ca nguyên bản là như vậy kiêu ngạo a? Thẩm Chiêu thấy nàng khóc, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, có phải hay không đau đến quá lợi hại? Không phải? Thẩm Vãn nghẹn ngào, đầu riêu đến càng thêm lợi hại, nước mắt cũng rất xuống dưới. Không khóc ca. Thẩm Chiêu vội vàng vụng về mà nâng lên ống tay áo chuẩn bị cho nàng sát nước mắt, nhưng vừa nhấc tay áo lại phát hiện quần áo của mình thượng tất cả đều là bùn, tay cũng không sạch sẽ, hắn tức khắc lùi về tay, chỉ phải dùng ngôn ngữ an đuổi nói, "Tiểu Vãn nhất ngoan đúng hay không?" Khóc nói dễ dàng liên lụy đến bụng, không khóc ca, như vậy mới có thể chạy nhanh hảo lên. "Ân." Thẩm Vãn ngoan ngoãn gật đầu, nước mắt lại như cũ không tiếng động mà chảy xuôi. Đã là vì nàng ca ca Thẩm Chiêu đối nàng hảo, cũng là vì bọn họ huynh muội hai người này bi thảm nhân sinh. Hai anh em lúc nói một hồi lâu lời nói, La Khánh cùng La Gia Đại Tẩu liền cùng nhau đã trở lại. Ta thích nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện nha đầu, tiểu vãn này thương tạm thời không thể di động, khiến cho nàng lưu lại nơi này dưỡng thương, cùng ta trò chuyện giải buồn, cũng cho ta gia nha đầu có cái bạn. La Gia Đại Tẩu nhiệt tình mà giảng đạo. Đại bá mẫu, chúng ta. Ai, ngươi đại bá mẫu đều nói như vậy, cứ như vậy quyết định. Lại nói ngươi muội muội này thương thế không thể di động, Ngươi còn qua lại lăn lộn cái gì? La Khánh lại lần nữa đánh gãy thẩm chiêu nói. Thẩm chiêu nhìn về phía thẩm vãn, nghĩ đến hắn dượng trong nhà đều bị hồng thủy hướng suy sụp, lại nghĩ đến hắn dượng tất nhiên sẽ không làm thẩm vãn hảo hảo dưỡng thương, cân nhắc một lát, cũng không hề kiên trì, lập tức trịnh trọng mà chiều La Khánh cùng La Gia Đại Tẩu nói lời cảm tạ. Ngươi dượng bên kia ta đi nói, ngươi cùng ta cùng đi đi. La Khánh lại nói, tư tử, làm hài tử rửa cái mặt trước. La Gia Đại Tổ hô. Nhìn thẩm chiêu kia cao cao sưng khởi khuôn mặt, còn có hắn trên chán đất đỏ, nghĩ đến nhà mình tiểu thúc nói kia một phen lời nói, la gia đại tẩu không cấm thốn thức. Này nếu là nàng hài tử bị ủy khuất như vậy, nàng không lơ đánh tới cửa đi a. Cũng là này huynh muội hai người không có cha mẹ, mới có thể rơi xuống như thế cảnh ngộ. An nhờ ở đầu liền tính, cố tình lại gặp gỡ la hồng người như vậy, thật sự là mệnh khổ. Thở dài, nàng đi ra phía trước sở sở thẩm vấn đầu, đối nàng giảng đạo, ngươi liền an tâm ở nhà của chúng ta dưỡng thương. Ngươi thương hảo, ca ca ngươi mới sẽ không lo lắng. Như có cái gì không có phương tiện, trực tiếp cấp đại bá mẫu nói. Cảm ơn đại bá mẫu. Thẩm vãn tuy rằng có chút sợ người lạ, lại vẫn là hào phóng mà ứng. Mà này đầu, La Khánh cùng đi thẩm triêu đi La Hồng ra, dùng thẩm vãn bị thương nghiêm trọng không thể hoạt động lấy cớ, đem thẩm vãn lưu tại nhà hắn dượng thương sự tình cấp La Hồng nói. La Hồng thấy kia nha đầu thúi có người thu, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng biết không cần thiết vì loại sự tình này cùng La Khánh khắc khẩu Hướng chi tay nải quăng ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng đâu. Đại khái duy nhất khó chịu chính là thẩm triêu huynh mội vì cái gì mỗi lần đều có thể được đến người khác việt thủ. Là khánh đi tới hắn trước người, đệ thấp thanh âm giảng đạo, hôm nay có câu nói, làm huynh đệ nhất định phải nói. Người sau này đối đại ngươi kia chất nhi chất nữ tốt một chút, liền tính ngươi không vì chính mình suy tính, cũng đến vì tiểu béo nhiều tính toán một ít. Thẩm triêu là người có thiên phú học tập, về sau nếu là trở nên nổi bật, cũng có thể quan tâm tiểu béo một vài. Hơn nữa trong tộc như vậy nhiều đôi mắt nhìn, người nếu thật quá đáng, về sau tiểu béo sợ cũng không hảo tìm tức phụ. Nói xong, La Khánh sau này lui một bước, lại nói, thỉnh suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Này một phen lời nói đó là báo cho. chương 233 sống muốn gặp cậu, chết phải thấy thi thể, canh năm. Nhưng La Hồng nơi nào là nghe được đi vào khuyên can người. La Khánh này một phen lời nói thậm chí làm hắn rất là sinh khí. Hắn La Hồng bảo bối nhi tử về sau dựa vào cái gì muốn cho thẩm chiêu cái này không có cha mẹ người tới quan tâm đại khái duy nhất có thể làm hắn để ý chính là về sau la tiểu béo tìm tức phụ vấn đề nhưng này tìm tức phụ đến là ngày tháng năm nào sự tình đi cho nên chờ la khánh vừa đi hắn lập tức nguyên hình tất lộ lại chiêu thẩm chiêu quát thất thần làm gì ngươi muội muội đi nhà người khác dưỡng thương còn muốn ta không duyên cơ thiếu nhân ra một tân tình ngươi chạy nhanh cho ta thủ công đem nhân tình còn trở về này đó là lại muốn áp bức thẩm chiêu cái này lao động Thẩm triệu biết được, trừ phi La Hồng hoặc là chính mình chết, nếu không hắn là đừng nghĩ thoát khỏi La Hồng. Lập tức hít sâu một hơi, nhớ kỹ La Khánh cho chính mình nói những lời này đó, sau đó vùi đầu rửa sạch sân đi. La Hồng cùng thẩm thị cũng vội vàng kiểm kê trong nhà tổn thất. Trận này mưa to, từng nhà đều tao thương. La gia thôn như thế, mai gia thôn cũng như thế, cố gia thôn tử dân cư thương vong đi lên nói, xem như tương đối tổn thất nhỏ nhất. Tới rồi giữa trưa, cố bà tử đi ngoài ruộng kiểm tra mạ tổn thất tình huống lại không nghĩ rằng bị Cố Lăng nửa đường ngăn lại. Nguyên lai Cố Lăng vẫn như cũ còn nhớ thương tiểu đoàn tử sự, liền chờ cơ hội tìm Cố bà tử hỏi cái rõ ràng. Một phen nói chuyện với nhau, hắn rốt cuộc đem sự tình ngọn nguồn hỏi thăm rõ ràng. Tiếp theo hắn lại đem tiểu đoàn tử bị Hồng Thủy hướng đi sự tình nói cho tiểu đồng bọn Cố Học Tây cùng Cố Tùng. Hai ngày này xuống đất làm việc thời điểm, nhiều lưu ý một chút, sống muốn gặp cậu, chết phải thấy thi thể. Cố Lăng đối bọn họ giảng đạo. Ân. Hai người trịnh trọng gật đầu. Bởi vì tiểu đoàn tử cứu cao thị một chuyện, bọn họ đối tiểu đoàn tử yêu thích cùng không tha càng là bay lên một cái bậc thang, cho nên đều là tự phát mà muốn giúp cố tiểu tìm tiểu đoàn tử. Cố kiểu cũng không biết bọn họ lén hành động. Nàng chính vội vàng cùng cố bà tử thương lượng như thế nào giảm bớt ngoài ruộng tổn thất. Trải qua như vậy mấy ngày, hồng thủy đã hoàn toàn tối lui, khôi phục ruộng mạ lửa xém lông mày. Nếu là bổ mạ, nay mạ như thế nào cũng sẽ so lúc trước kia phê hạt thóc buổi tối 2 tháng, năm nay cấy mạ cắm đến sớm. Nếu là chúng ta dùng vải dầu đào tạo mạng, có lẽ có thể khống chế thời gian, chỉ vãn một tháng. Cố bà tử có chút không xác định. Nhưng nàng vẫn là thực mau chủ bảng, không có biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tổng so ngồi chờ chết cường. Ta cũng nhìn, nhà chúng ta mạ xem như tổn thất ít nhất, bởi vì lúc trước dùng vải dầu đào tạo quá, mạng đều tương đối trưởng, di tài sau cắm dễ cũng mau, bộ dễ so nhà khác mà muốn phát đạt, cho nên mới không có bị hướng đi quá nhiều. Mai thị giảng đạo. Cố bà tử gật đầu, đã chết đều là bởi vì bờ ruộng bị hướng suy sụp hoặc là bị nhánh cây những cái đó thổi qua đi thường đến, so bình thường mạ là muốn mại lăn lộn một ít. Này cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Vậy chạy nhanh phơi cốc loại đi. Từ từ, cố kiểu lại đột nhiên ra tiếng. Làm sao vậy? Cố bà tử khó hiểu. Một tháng, đó là chúng ta có thể đoán trước đến tốt nhất tình huống, chứ không nói mạ hạ điển chậm có không bình thường kết thuệ, đó là thu hoạch vụ thu. Đến lúc đó mấy trận mưa xuống dưới, chúng ta hạt thóc đã có thể toàn bộ thối giữa. Phương pháp này, ta cảm thấy cũng không được không? Cố Kiều lắc đầu. Mai thị như mày, kia còn có thể có cái gì hảo biện pháp? Người mãi nãi không đều nói sao, ngựa chết làm như ngựa sống y nếu không có không có biện pháp, cũng không đến mức như thế. Cố Kiều nhấp môi dưới, chiều cố bà tử nhìn lại, giảng đạo, mãi mãi dùng điển tới loại khoai lang đỏ như thế nào? Khoai lang đỏ. Đúng vậy. Ngay từ đầu ta không cũng đề nghị dùng điển tới loại khoai lang đỏ sao? Nhưng bởi vì Điền Thủy vẫn đề ngài phủ định cái này đề nghị. Nhưng hiện tại từng nhà đều gặp hung thủy, trừ bỏ mấy hộ nhà còn lưu có dư thừa mạ có thể trồng lại ngoại, đa số nhân gian nếu muốn bổ mạng, đều đến một lần nữa phao phát cống loại, nếu chúng ta đề nghị đại gia một khối loại khoai lang đỏ đâu? Khoai lang đỏ sinh trưởng thời gian đoạn, hiện tại loại còn kịp. Hơn nữa chúng ta mục đích chính là vì chắc bụng, khoai lang đỏ đồng dạng có thể đạt tới mục đích này không phải sao? Này cô bà tử có chút tâm động. Không thể không nói, cố kiều này đề nghị thực hảo. Nhưng nàng vẫn có băn khoăn, nhưng mỗi nhà ruộng mạ tổn thất không đồng nhất, ruộng mạ có thủy, người như thế nào loại khoai lang đỏ. bổ mạ không cũng muốn đem mạ từ một khối điền di tải đến mặt khác một khối điền sao. Chúng ta liền đem tổn thất nghiêm trọng nhất kia khối ngoài ruộng mạ di tải bổ đến mặt khác ngoài ruộng, xong rồi đem kia khối điền phóng thủy sới đất, không phải có thể loại khoai lang đỏ. Trong thôn còn chưa bao giờ có người như vậy đã làm. Hướng hồ này mà như vậy nổ trồng tới nổ trồng đi, có thể hay không sống cũng là cái vấn đề. Cố bà tử những mày. Cố kiều lập tức ngồi ngay ngắn, có chút kích động, như thế nào không thể sống. Tiểu mầm đều có thể sống hướng chi đại mầm. Quan trọng nhất chính là, này mầm hòa điền mà khác mầm đều không sai biệt lắm đại, đến lúc đó cũng phương tiện thu hoạch. Nếu là hiện tại một lần nữa phao hạt giống, đến lúc đó hạt thóc thành thuộc so lẹ không đồng đều đều vẫn là cái vấn đề lớn. Hơn nữa mãi mãi ngài tính tính toán. Liền tính nổ chồng mạ đã chết, chúng ta lại thu hoạch một miếng đất khoai lang đỏ A. Khoai lang đỏ sinh sản nhiều cao A, còn chưa đủ đại gia ăn sao. Vậy ngươi khoai lang đỏ mạ đủ sao? Cố bà tử lại hỏi. Lúc trước cắt kia một vụ mầm sau, tân mầm lại lần nữa dài quá lên, chúng ta thôn liền này hơn 20 hộ nhân ra, không đủ loại một chỉnh khối điển, nhưng mỗi nhà nửa khối điển hẳn là vẫn là đủ. Ta tặng không mạ, ngươi cảm thấy đại gia còn có thể không đồng ý sao? Nhưng như vậy tặng không ai thì lo lắng. Tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Tặng không liền tặng không, ta cùng tộc lao thương lượng đi. Cố bà tử lại rất mau chủ bản. Nương. Mai thị khó hiểu, cố bà tử vì sao nhanh như vậy ngầm định rồi quyết tâm. Ngươi không nói tặng không, ta có lẽ còn không thể tưởng được như vậy xa. Cố bà tử hướng nàng giải thích, ta xem xét, này trong thôn kho lúa không bị im, phỏng trừng liền chúng ta một nhà. Trước mắt trong thôn từng nhà đều ở phơi lương, nếu thời tiết này vẫn luôn âm trầm đi xuống không biết bao nhiêu người ra hạt kê muốn lạn ở kho lúa. Này cùng chúng ta có gì can hệ? Mai Thị nghi hoặc. Như thế nào không can hệ? Người xem xảo nhi hắn thúc tổ ra, không phải hướng chúng ta mượn lương thực sao? Cố Kiều cũng thực mau minh bạch lại đây, mãi mãi ngài là nói, nhà chúng ta quá có ngọn. Có ngọn. Mai Thị lại nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều lập tức giảng đạo, lần này hồng thủy, nương ngài tính tính toán, nhà chúng ta có phải hay không liền tổn thất trong đất đồ vật Tuy nói dân quê trong đất cây lương thực nhất chân quý, nhưng nhà chúng ta so với nhà khác tới nói như thế nào đều là gặp thai hỏa nhẹ nhất. Đúng vậy. Mai Thị trả lời. Cố Kiều lại nói, hơn nữa nhà chúng ta còn khai hoang loại khoai lang đỏ, kho lúa lại còn có mãn thương lương thực, lại huy heo. Nếu là lấy trước, nhà khác nhật tử đều không có trở ngại, nhà chúng ta dưỡng heo cũng bất quá là so với bọn hắn dẫn đầu một ít, nhưng lần này bị thai, nhà chúng ta đã khẩu khí sau tiếp tục đi phía trước. Nhà khác lại bị xa xa mà ném ở phía sau, vậy quá có ngọn. Nàng dưng một chút, lại nói, nhà chúng ta nhưng không thể so tộc lao ra, này vô quyền vô thế, lại là ba nữ nhân, như thế có ngọn cực dễ dàng bị người ghen ghét, đến lúc đó còn không biết sinh ra sự tình gì. chương 234 xảy ra chuyện, 8.000 tự. Đúng vậy cố bà tử gật đầu, đúng là đạo lý này. Lần này hồng thủy, đúng là chúng ta thi ân thời điểm, không cầu người trong thôn tri ân báo đáp, ít nhất về sau đại gia hòa thuận ở chung. Hơn nữa thật muốn phú lên, còn phải toàn thôn người cùng nhau phú, bằng không này giàu có mặt sau chỉ sợ sẽ gieo hậu quả xấu mà không tự biết. Cố Kiều không cấm cảm khái cố bà tử ánh mắt lâu dài. Nàng chỉ nghĩ đến làm chính mình như thế nào phú lên, cố bà tử cũng đã suy xét tới rồi an cư lạc nghiệp đi lên. Mai thị lại thở dài, nhà chúng ta muốn phú lên liền như vậy khó sao. Nay không phải muốn nhà chúng ta tún toàn thôn người cùng nhau phú. Cố bà tử lại so với nàng nghĩ đến thông thấu, trừ phi nhà chúng ta không ở trong thôn đái Hơn nữa đổi cái góc độ, nhà chúng ta cũng liền ra cái chủ ý, cung cấp điểm nhì khoai lang đỏ mầm. Này trong thôn vốn chính là thân tộc, giúp một tay cũng không sao. Cố Kiều cũng ốm mai thị cánh tay, giảng đạo, nương, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Ngài xem, may mắn chúng ta thấy mạ thời điểm đem con cá đều tặng người hoặc là ăn luôn, gắn bó nhân tình, nếu là khi đó luyến tiếp, lúc này bị hồng thủy vọt đến nhiều đau lòng. Còn cô cò à, nhà chúng ta trong đất lúa mạch cũng mau chín. Lúc này cho người trong thôn khoai lang đỏ đằng, có phải hay không lại có thể làm đại gia hỗ trợ thu lúa mạch. Người cái tiểu nha đầu, thận cân nhắc tìm người làm việc. Cố bà tử dối tay chọc chọc năng đầu. kia cũng không phải là thiên hạm nhưng không có bữa cơm nào miễn phí. Nói nữa, người nếu không duyên cớ hỗ trợ, nhân ra trong lòng còn không yên ổn đâu, làm cho bọn họ cũng ra điểm nhi lao động, đại gia về sau ở chung lên càng thêm tự tại. Cố kiểu giảng đạo. Điều này cũng đúng. Nhà chúng ta xảo nhi a càng ngày càng hiểu lý lẽ hiểu chuyện. Cố bà tử yêu thương mà xoa xoa cố kiểu đầu nhỏ. Cố kiểu thân thể lại cứng đờ. Bởi vì cái này động tác, nàng cũng thường xuyên đối tiểu đoàn tử làm. Cố bà tử thấy nàng không thích hợp, vội hỏi nói, làm sao vậy? A, không có gì. Nãi nãi, ngài mau đi cùng tộc lao thương lượng một chút đi, chuyện này, mặc kệ nhà chúng ta là hảo ý vẫn là cái gì, đều đến cùng tộc lao thương lượng một phen. Nếu là tộc lao đồng ý, có hắn phối hợp, Chuyện này cũng càng dễ dàng hoàn thành. Hành, mặt khác, ta cũng đến đi xem tộc lão cùng ngươi nhân thúc, rốt cuộc ngươi tinh thúc đều nói ngày đó tộc lão té ngã sự. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Còn muốn mang lễ đi sao? Mai thị hỏi. Không cần. Này lễ A, đưa nhiều liền không đáng giá tiền. Nói nữa, trước mắt đại gia mới vừa gặp Hồng Thủy, đều ở thở dốc. nhà chúng ta nếu là còn có công phu, có năng lực bị lễ, cũng quá trói mắt. Đi xem một cái, tâm ý tới rồi liền thành. Chính là, hơn nữa mãi mãi cấp tộc lao ra chủ ý này, nhưng giải trong thôn lửa xém lông mày, đó chính là tốt nhất lễ vật Cố Kiều giảng đạo. Ta đây đi rồi. Nói xong cố bà tử liền ra cửa. Này vừa đi, chính là một canh giờ. Trên đường cố Kiều còn nghe được cách vách có người gọi viện môn, cố Kiều liền suy nghĩ, chuyện này 89 phần 10 tộc lao đã đồng ý. Chờ cố bà tử trở về thời điểm, cố Kiều nhìn thấy nàng cùng cố thác sóng vai mà đến, cố thác trên mặt còn có vài phần vui mừng. Liền biết chuyện này thành. Quả nhiên, nàng sở liệu không kém. Tộc Lao vừa nghe ta đưa ra cái này hảo kiến nghị, lập tức liền tỏ vẻ tán đồng, lập tức đem toàn thôn người triệu tập đi nhà hắn, sau đó đương trưởng gõ định rồi chuyện này. Còn Lưu có mạ kia mấy nhà còn có nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ có thể trực tiếp dùng ruộng mạ mầm tới trồng lại, không giống chúng ta những người này ra cần thiết phao cấp loại, hơn nữa bọn họ còn thực lo lắng điền thủy vấn đề. Tộc Lao liền cùng ta thương lượng, cuối cùng nói cho đại gia, Từng nhà đều có thể phân đến khoai lang đỏ, có mạ nhân ra có thể dùng thổ tới loại, đến nôi điện thủy, đại gia nghiên cứu một chút như thế nào đào chỗ hồng, cũng có thể giải quyết. Thật tốt quá! Cố Kiều cao hứng. Chuyện này, không có tộc lao thật đúng là không thành, rốt cuộc này điều chỉnh chỗ hồng dẫn vào điện thủy, phải từng nhà đều đồng ý mới được. Cố bà tử lại nói, mặc kệ như thế nào, thành là được, ít nhất làm đại gia năm nay đều miễn nạn đói. Mai Thị cũng thực vui vẻ. Ai, mãi mãi. Ngươi đi tộc lao ra thời điểm, nhà hắn tiểu phường thế nào? Cố Kiều lập tức hỏi. Gieo trồng vào mùa xuân sau khi kết thúc, tộc lao ra liền thỉnh thợ thủ công tu sửa tiểu phường, Cố Kiều thực quan tâm việc này. Tiểu phường mới kiến hơn một nửa, đều bị im, tộc lao ra phỏng trừng muốn một lần nữa kiến. Trong thôn các gia đều bị thai, này một hơi muốn hoán lại đây, chỉ sợ đều phải phí chút công phu. Cố bà tử thở dài, lại nói tiếp, đúng rồi, ngươi nhân thúc chân thương rất là nghiêm trọng, tạm thời cũng vô pháp xuống đất đi đường. Cũng không biết ngày sau có thể hay không lưu lại tàn tận a, như vậy nghiêm trọng. Cố Kiều kinh ngạc. Phải biết rằng, cố nhân người nhà khẩu đơn bạc, trừ bỏ hắn cũng chỉ có thê nữ hai người, đại khái so các nàng gia hảo liền hảo tại cố nhân là cái nam nhân đi. Cái này cố nhân sẽ ra chuyện, cũng không biết hắn thê tử Bành Thị có thể hay không khởi động cái kia ra. Nàng mới vừa như vậy tưởng, Mai Thị liền nói ra cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm nói. Cố bà tử lập tức trả lời, Bành Thị cần lao. Cố hiểu cũng là cái có khả năng, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Hơn nữa cố nhân là vì tộc lão chịu thương, tộc lão một nhà nhất định sẽ không mặc kệ không quan tâm. Điều này cũng đúng. Kế tiếp, trong thôn liền bắt đầu nhổ trồng lúa nước, gieo trồng gấp khoai lang đỏ. Tuy rằng đã là tháng 5 trung hạ tuần, nhưng thời gian phản phất lập tức về tới gieo trồng vào mùa xuân thời điểm. Cố bà tử phụ trách bá mà, mai thị cùng cố kiểu phụ trách trải vớt ngoài ruộng mạ, mỗi người đều có một đống lớn việc, bận tối mày tối mặt mà tới rồi chia hoa hồng khoai mầm hôm nay, cố kiều ra trong viện lại là hết sức náo nhiệt. Đại gia chính mắt nhìn thấy cố bà tử đem khoai lang đỏ mầm cắt bỏ, lại chính mắt nhìn cố bà tử đem khoai lang đỏ mầm điểm trung bình. Trong lúc nhất thời, trong thôn người đối cố bà tử một nhà đều mang ơn đội nghĩa, khách khách khí khí. Cố bà tử cũng nhiệt tình mà cùng bọn họ đáp lời, chỉ nói muốn đại gia hảo mới là thật sự hảo. Kia cũng không phải là, nhà ta lão tẩu tử nhất lòng nhiệt tình, làm người hào phóng lại thiện lương. Nếu không phải nàng đã cứu chúng ta một nhà, nhà ta niệm ân chỉ sợ cũng vô pháp thuận lợi sinh ra. Liêu thị ở bên cạnh cảm động đến rơi nước mắt, nóng bỏng mà cùng trong thôn thân tộc chia sẻ cố bà tử một nhà ngày đó đối bọn họ viện thủ lương thiện cử chỉ. Trong thôn phụ nhân yêu nhất luận người dài ngắn, tụ ở bên nhau, đề tài tự nhiên không rời đi lần này lũ lụt, hôm nay lại ở cố bà tử gia chia hoa hồng khoai mầm, đề tài trung tâm tự nhiên ở cố bà tử một nhà trên người. Nghe nói cố bà tử một nhà cứu cố thác một nhà Liên kia cẩu đều biết được xả thân cứu người, lại nghe nói cố bà tử để lại cao thị ở nhà nàng sinh sản, xuất nhân xuất lực, mọi người tức khắc cảm khái vạn phần. Hiện giờ bọn họ cũng đã chịu cố bà tử trợ giúp, tiêu cảm kích cùng khen lời nói, liền lại nhiều vài phần chân tình từ lòng. Đám người đi rồi, mai thị đóng viện môn, nhịn không được hỏi, nương, thẩm thẩm hôm nay nói như vậy nhiều, không giống nàng phong cách ra. Liêu thị làm người hơi hiện ích kỷ, giống loại này thiếu nhà người khác đại ân tình sự tình. Nàng ngày thường chỉ biết giấu đến gắt gao, sợ người khác chỉ trích nàng không hiểu cảm ơn, hiện giờ lại chính mình thượng vội vàng đem sự tình nói ra, còn nói đến như thế sinh động như thật. Một cái kính mà khen các nàng một nhà, có thể nào không lệnh mai thị kinh nghi. Ta cũng cảm thấy bà thím hành vi có chút kỳ quái, hơn nữa nàng thế nhưng còn cấp cháu gái đặt tên niệm ân cố kiểu cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Chẳng lẽ liêu thị một nhà trải qua lần này lũ lụt, hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng không dám tin tưởng. Cố bà tử lại cười các người nha chỉ nghe được nàng khen nhà chúng ta chẳng lẽ liền không nghe được nàng lặp lại mà nhắc tới tiểu niệm ân sao cố kiều cẩn thận hồi ức một chút sau đó há to miệng nàng rốt cuộc biết chính mình cảm thấy không khỏe địa phương ở đâu trừ bỏ liêu thị đột nhiên khen người ở ngoài còn có một việc đó chính là liêu thị ở vừa rồi lời nói đối nàng cháu gái cũng không nửa phần ghét bỏ ngược lại một bộ yêu thích có thêm bộ dáng còn nói cái gì hy vọng niệm ân về sau giống nàng xảo nhi tỷ giống nhau thông minh lanh lợi nói Phản phất đối này cháu gái thập phần coi trọng cùng để ý dường như. Đây là có chuyện gì? Cố Kiều nghi hoặc. Ta đã biết, thầm thầm đây là ở nhắc nhở đại gia, làm đại gia đến lúc đó đưa trăng tròn lễ đâu. Mai thị tức khắc phản ứng lại đây. Cố bà tử gật đầu. Còn có thể như vậy. Cố Kiều giật mình không thôi, lại nói, không phải muốn làm tiệc rượu sao? Ngươi không nghe nàng tố khổ sao? Nay hồng thủy một hướng, trong nhà gạo thóc đều hướng đi rồi. Theo đạo lý là muốn bày tiệc rượu. Ít nhất làm tới tặng lễ người ăn bữa cơm, nhưng là trăng tròn rượu khả đại khả tiểu, mọi người đều là thân tộc, nàng đã như vậy nói, đại gia ngại với nhân tình, nhất định phải tiến đến thăm một phen, tự nhiên cũng muốn tùy lễ. Đến nỗi nhà nàng thỉnh không thỉnh ăn cơm, vậy coi nhà nàng tình huống mà định rồi. Cái này tình huống, dựa theo liếu thị cách nói, chỉ sợ là thỉnh không dậy nổi này bữa cơm. Cố kiều nháy mắt mở rộng tầm mắt, không cấm thở dài, cao, thật sự là cao, châu này thao tác. Châu này thao tác quả thực manh như hổ. Đến tột cùng là nàng quá vụ về, vẫn là này cổ nhân quá thông minh. Dù sao người này tình lui tới một chuyện, nàng là chơi không được như vậy tinh. Cố bà tử thấy cố kiểu vẻ mặt dại ra, không cấm cười cười. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, có thể chậm rãi học. Giống lần này ngươi bà thím khen nhà chúng ta, kỳ thật cũng cũng không có như vậy hiếm lạ. Ai, nhà chúng ta tiểu đoàn tử không thấy, quay đầu lại không nói đại nhân sẽ hỏi. Dù sao cùng ngươi chơi đến tốt cố lăng bọn họ nhất định sẽ hỏi. Cố lăng là ai? Tộc lao ra bảo bối tàng tôn, hắn biết đến sự tình, không phải tương đương tộc lao đã biết. Tộc lao đã biết, trong thôn có phải hay không đã biết. Cho nên cùng với chờ người khác từ tộc lao nơi đó nghe được nhà chúng ta cứu bọn họ một nhà sự, còn không bằng nàng chủ động nói ra, cũng hảo lạc cái tri ân thiện báo hảo thanh danh. Hơn nữa như vậy khen ta vì ta bác hảo thanh danh, ta có phải hay không cũng nên cảm kích nàng. Cố Kiều vội vàng lắc đầu, "Quá phức tạp, ta đi ra ngoài đi một chút." Kỳ thật không phải phức tạp, mà là nhắc tới Tiểu đoàn tử, nàng không nghĩ lại nghe những người này tâm quỷ quyệt, cho nhau tính kế sự. Cố bà tử cùng Mai thị nhìn nàng ngồi xổm sân cửa cô đơn bóng dáng, thập phần đau lòng. Nhưng Cố Kiều cũng không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ niệm Tiểu đoàn tử, bởi vì Cố bà tử cùng Mai thị thực mau thu thập nông cụ, người một nhà đến xuống đất đi loại khoai lang đỏ. Chờ đến đêm một chỉnh khối địa khoai lang đỏ loại xong sau, lại là một ngày qua đi lúc này đã là tháng 5 hạ tuần nhà nàng lúa mì vụ đông cũng mất công lúc ấy loại đến ván Hồng Thủy tới thời điểm lúa mạch còn không có thành thủ lúa mạch cũng còn không có khô khốc cho nên này lúa mạch lăng là bằng vào ngoan cường sinh mệnh lực chịu đựng ở Hồng Thủy cọ rửa chỉ trên mặt đất đổ một tảng lớn mặt khác chính là hạt bị hướng chạy hơn phân nửa liên tính bị hướng đi rồi hơn phân nửa dư lại cũng muốn thu hoạch có một chút nhi tính một chút người trong thôn biết được nhà nàng muốn cắt lúa mạch đều đằng ra sáng sớm thượng thời gian tới hỗ trợ Người nhiều lực lượng đại, bất quá hơn một canh giờ liền đem lúa mạch thu hảo, còn nhân tiện giúp nàng già phiên mà. Cố bà tử cảm tạ mọi người sau, lại đem này khối ruộng cạn cũng loại khoai lang đỏ. Trong lúc, Mai Thị còn đi cấp Mai Hoán Thanh cùng Mai Sùng Lĩnh tặng hai thanh khoai lang đỏ mầm. Mai Gia Thôn không có nhân gia có khoai lang đỏ mầm, cho nên muốn muốn bắt chức cố Gia Thôn hình thức cũng không thể được. Mai Hoán Thanh cùng Mai Sùng Lĩnh bắt được này khoai lang đỏ mầm, cũng chỉ có thể đi sần núi thượng trồng lại. Như thế bận rộn gieo trồng gấp chờ hơi chút rảnh rôi thời điểm thế nhưng là tháng 6. nhật tử rốt cuộc khôi phục quỹ đạo trận này hồng thủy mang cho cố gia thôn thay đổi đại đệ chính là ruộng nước biến ruộng cạn loại thượng khoai lang đỏ thần thần đạo đạo bốn cô tổ mất tích không thấy đại gia không thể không ăn mang mùi mốt lương thực mặt khác đại khái chính là cố nhân chân thuận đương nhiên đối với cố kiều tới nói còn có nàng tiểu đoàn tử đến nay không thấy tung tích tưởng niệm tiểu đoàn tử nàng luôn là nhịn không được ở mỗi ngày trạng vạng mà thời điểm ngồi sổ viện môn khẩu bờ ruộng thượng phát nốc. Gối vụ hạ cây đào lại dài quá tân diệp, vừa lúc vì nàng che khuất trói mắt ánh mặt trời, nhưng nàng đôi mắt vẫn là không tự chủ được mà nheo lại, chỉ mờ mịt mà nhìn tiểu mương mang ra tấm ván gỗ nơi đó, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện đêm đó tiểu đoàn tử bị hồng thủy hướng đi cảnh tượng. Sao Nhi, ngươi đang làm cái gì đâu? Mai Hoán Thanh Thanh em đột nhiên vang lên, cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Cố Kiều đứng dậy. Có chút kinh ngạc. Quan trọng nhất chính là Mai Hoán Thanh không có chọn cái sọn. Nay vừa không là thu dược cũng không phải đưa hóa, chẳng lẽ là tìm nhà nàng có việc. Trong phòng nói, Mai Hoán Thanh sắc mặt ngưng trọng. Cố Kiều lập tức đem Mai Hoán Thanh mang tiến trong viện, còn nghe theo hắn phân phó đóng viện môn. Nay một quan viện môn, Cố Kiều liền ý thức được, tuyệt đối là gia đại sự. Hoán Thanh ca ca. Mai thị nhìn đến Mai Hoán Thanh, cũng thập phần kinh ngạc. Thầm thầm đâu? Mai Hoán Thanh vội vàng hỏi. Trên mặt đất Đánh giá lập tức quay lại ăn cơm trưa. Mai thị trả lời, lại hỏi, làm sao vậy, chính là đã xảy ra chuyện gì. Trơ thầm thầm trở về lại nói, xào nha đầu, đi xem ngươi mãi mãi trở về không có. Hảo. Cố kiều đáp. Chỉ chốc lát sau, cố bà tử liền đã trở lại, cố kiều lại lần nữa đem viện môn đóng lại. Làm sao vậy đây là? Cố bà tử hỏi cố kiều. Cứu cứu tới, có lẽ là có việc. Cố kiều đáp. tổ tôn hai lập tức chiều nhà bếp đi đến đã xảy ra chuyện gì? Cố bà từ hỏi Mai Hoán Thanh vẻ mặt nghiêm túc lập tức hướng ngoài phòng xem xét thấy không có người lúc này mới giảng đạo xảo nhi nàng ngoại thúc tổ đã xảy ra chuyện a Mai Thị kinh ngạc thất thúc làm sao vậy lần này lũ bất ngờ bùng nổ chúng ta thôn tổn thất thảm trọng có tam hội nhân gia còn đã chết người Hồng Thủy lại hướng đi rồi mấy cái so với La gia thôn đều còn muốn nghiêm trọng một ít chờ Hồng Thủy lui đại gia vội quá chồng lại sau liền bắt đầu cân nhắc khởi trận này Hồng Thủy tới Sau đó liền có chuyện. Chuyện gì? Lũ Bất Ngờ buộc phát trước, Thất Thúc từng đi qua Khốn Long Đàm bắt cá. Hắn bắt được năm mẫu cá bạc còn tặng nhà của chúng ta một ít, nhưng hắn chính mình nấu nướng thời điểm, lại không cẩn thận bị người trong thôn nhìn đi. Thất Thúc liền tặng một ít cấp người nọ, người nọ vui mừng tiếp, tường an không có việc gì, nhưng hôm nay Lũ Bất Ngờ buộc phát, đại gia lén đảm luận, người nọ liền đem Thất Thúc bắt năm mẫu cá bạc sự tình cấp Thọc ra tới. Mai Hoán Thanh phun ra khẩu cho khí, tiếp tục nhíu mày giảng đạo, không những như thế, Này một cái truyền một cái, đại gia liền đều đã biết thất thúc đi khốn long trong đàm bắt 5 màu cá bạc sự. Cái này nhưng đến không được, mọi người đều nói lần này lũ bất ngờ bộc phát, chính là bởi vì thất thúc đi khốn long trong đàm bắt cá, chọc giận Giao Long, Giao Long vì tỏ vẻ khiến trách, lúc này mới làm lũ bất ngờ bộc phát. Trong tộc người vì thế đem thất thúc đổ lên, còn có người nói muốn đem thất thúc chìm vào giữa sông, dùng để bình phục Giao Long tức giận. Tại sao lại như vậy? Cố bà tử khiếp sợ. Quả thực hoang đường. Cố Kiều tức giận đến sắc mặt xanh mét. Mai thị càng là ngón tay đều giảo ở cùng nhau, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Từ từ, không đúng, ngoại thuốc tổ liền tính tặng kia thân tộc 5 màu cá bạc, cũng không có khả năng cấp người nọ nói hắn là ở khốn long đàm bắt cá, này rốt cuộc sao lại thế này. Cố Kiều lập tức phản ứng lại đây, hỏi. Lời này một truyền 10, 10 truyền trăm liền thay đổi hương vị, vốn dĩ chỉ là nói thất thúc ở trong sông bắt 5 màu cá bạc, kết quả truyền truyền liền thành thất thúc ở khốn long trong đàm bắt cá. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thất thúc cá thật đúng là ở khốn long trong đám bát. Này không, người trong thôn ép hỏi thất thúc, thất thúc liền nói lời nói thật. Mai Hoán Thanh cảm thấy việc này, Mai Sùng Lĩnh nên liều chết không nhận. Này người trong thôn mê tín, hơn nữa ra hồng thủy việc này, đã chết người, kết quả liền nháo thành như vậy. Kia hiện tại tình huống thế nào? Cố bà tử vội vắng hỏi. Ta tới thời điểm, thất thúc đã bị người trong thôn mang đi tộc lao ra, tộc lão cùng trong thôn trưởng bối thương lượng. Tuy rằng không có cực đoan mà đem thất thúc chói đi nhảy sông, nhưng... Nhưng quyết định đem thất thúc đuổi đi ra Thôn, về sau không được lại hồi Mai Gia Thôn. Cố bà tử tức khắc nhăn chặt mày, ngay cả Mai Thị cùng cố kiểu đều khiếp sợ đến hồi bất quá thần. Cố Gia Thôn cũng có người bị đuổi đi Gia Thôn, đó chính là nhìn chung. Nhưng nhìn chung là người nào? Đó là tội ác tẩy trời đồ đệ a. Nhưng Mai Sùng lĩnh đâu? Mai Sùng lĩnh cỡ nào tốt một người, rõ ràng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Trước mắt lại phải bị người đuổi đi ra thôn, cái này kêu người như thế nào tiếp thu. Mai hoán thanh hít sâu một hơi, giảng đạo, trong thôn đã làm quyết định, đây là vô pháp sửa đổi sự. Ta tranh thủ qua, nhưng là vô dụ. Người trong thôn đều cảm thấy, thất thúc không may mắn, tuy rằng không đến mức ở ra phả thượng xóa tên, lại không thể tiếp tục ở mai ra thôn sinh hoạt, cần thiết rời đi thôn. Ta lần này tới, là tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Người nói. Cố bà tự hỏi. Mai Hoán Thanh có chút hơi xấu hổ mở miệng, ta, ta là tới vay tiền, vay tiền, Ân. thất thúc hiện giờ không chỗ để đi, tuổi lại lớn một ít, lần này gặp lũ bất ngờ, phụ cận thôn khẳng định đều sẽ không tiếp nhận hắn, cho nên hắn chỉ có thể đi trong thành. Ta tưởng ở trong thành cho hắn thuê cái phòng, mặc kệ như thế nào, trước đêm hắn tạm thời gian xếp xuống dưới, chuyện khác sau đó lại nói, nhưng ta năm nay đầu năm mua heo con, lại cung hai đứa nhỏ quà nhập học, đỉnh đầu thật sự là không có tiền. Chỉ có thể ra mặt dạy tới mượn hành tổng không thể làm ông thông ra Ăn ngủ đầu đường, chỉ là ta nơi này Cũng chỉ có nửa lượng bạc Ta có, ta chính mình không có tiền Nhưng thẩm chiêu bán dược tiền còn ở ta nơi này Cố kiểu vội vàng giảng đạo Nguy cấp thời khắc Chỉ có thể trước tham ô giúp thẩm chiêu tôn tiền Không cần, người mãi mãi Nửa lượng bạc vậy là đủ rồi Ta ở chỗ này thế thất thúc cảm ơn thẩm thẩm Mai hoán thanh chân thành Tha thiết mà giảng đạo Cố bà tử cũng không hàm hồ Lập tức đứng dậy đi phòng ngủ cầm tiền, sau đó cho Mai Hoán Thanh. Mai Hoán Thanh đang muốn từ biệt, cố bà tử lại giảng đạo, ta và ngươi đi một chuyến Mai ra thôn đi, cũng đi xem ông thông ra. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cố kiểu cùng Mai Thị đồng thời nói. Cố bà tử quét tức phụ cùng cháu gái liếc mắt một cái, ngay sau đó giảng đạo, đi, cùng đi. Bốn người cũng không trì hoãn, cơm trưa cũng chưa tới kịp ăn, lập tức ra cửa đi. Chờ bọn họ đuổi tới Mai ra thôn thời điểm. Mai Sùng Lĩnh đang ở trong phòng đóng gói hành lý. Cố Kiều phát hiện, Mai ra thôn tiểu hài tử còn ở hướng Mai Sùng Lĩnh trong viện ném cục đá, hùng hùng hổ hổ. Lan! Cố Kiều tuân ra thô khẩu. Tiểu hài tử lập tức chiều nàng làm mặt quỷ, sau đó nhanh như chấp chạy. Cố Kiều lúc này mới chạy nhanh vào sân, liền nhìn thấy Mai Sùng Lĩnh xách theo hai cái đơn giản tay nải tử trong phòng đi ra. Ngoại thúc tổ! Cố Kiều hốc mắt đều đỏ. Hắn chính là một cái lao nhân à, lúc này làm hắn xa rời quê hương Hắn được đến chạy đi đâu? Hoàn thành, về sau cá điển cùng ruộng lúa liền thác ngươi trông giữ. Đến nỗi này phòng ở, ta già rồi, liền như vậy một chút nghiệp tưởng, ta không nghĩ bán. Còn có này song ngư ưng, xảo nhi, ngươi giúp ta trước thu đi, quay đầu lại xem thẩm chiêu muốn hay không. Hắn căng bẻ che là một phen hào thủ, ta đem chim ưng biển cùng bẻ che cùng nhau để lại cho hắn. Nếu là hắn vô pháp dưỡng, ngươi liền giúp ta thả đi. Nói, mai sùng lĩnh xoay người sang chỗ khác. Thập phần hoài niệm mà đánh giá khởi chính mình ở vài thập niên tiểu viện. Nhoáng lên, cả đời này, thế nhưng liền như vậy đi qua. Mai Sùng Linh không cấm giảng đạo, thanh âm có chút nghẹn nào, trong mắt cũng nảy lên hơi nước. Theo sau hắn hít sâu một hơi, đem kia cổ chua sót, buồn khổ, khó chịu cảm xúc nghẹn trở về, quay đầu nhìn về phía Mai Hoán Thanh cùng cố bà tử một nhà, thậm chí còn bài trừ một mặt ý cười, đối mọi người giảng đạo, phiền toái các ngươi, đều tới xem ta. Ông thông gia nói gì vậy? Cố bà tử thanh âm cũng thập phần trệ xác Tưởng tượng đến vừa rồi mai sùng lĩnh kia một phen đem đổ vật các loại an bài thỏa đáng, phảng phất công đạo di ngôn nói, nàng này trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Đừng đều vẻ mặt đưa đám, ta này cô độc một mình, dù sao cũng không dắt vô quải. Đang nghĩ ngợi tới vào thành đi mở rộng tầm mắt, như cái nhẹ nhàng việc, vượt qua lúc tuổi già đâu. Mai sùng lĩnh thanh âm nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Ngoại thúc tổ, cố kiều tốn hắn ống tay áo, nàng con tưởng cùng ngoại thúc tổ cùng nhau bắt cá đâu. Ta xem nếu không như vậy đi, ông thông ra đi trước nhà của chúng ta ăn đốn cơm trưa, ăn lại đi. Cố bà tử lập tức nói. Đúng vậy, ngoại thúc tổ còn không có ăn cơm đi. Cố Kiều lập tức ngựa đầu nhìn hắn. Không đi, ta sáng nay lên ăn hai cái đại màn thầu, lại không làm việc, lúc này cũng chưa cảm thấy đói. Lại nói ta còn phải vội vàng vào thành, hảo sớm mà giàn xếp xuống dưới, về sau ta ở Nhữ lăng trong thành đứng vững góc chân, xảo nhi liền tới tìm ta, ta mang ngươi mua đường hổ lô ăn đi. Nghe được lời này, cố kiểu mũi càng toan. Từ các nàng vào cửa đến bây giờ, Mai sủng Lĩnh thế nhưng không có nửa câu oán hận, lại còn có vẫn luôn ở khoan các nàng tâm. Thất thúc. Mai Thị cũng rất khổ sở. Được rồi được rồi, không nói này đó, ta phải nắm chặt thời gian lên đường đâu. Cuối cùng, Mai sủng Lĩnh vẫn là kiên trì mình thấy, không có đi cố bà tử ra. Hắn cũng có chính mình suy tính, hiện giờ trong thôn đã đem hắn coi làm hồng thủy manh thú, hắn như vậy không may mắn người. Đi cố bà tử ra chỉ sợ cấp cố bà tử một nhà đưa tới phiên thoái. Cố bà tử biết hắn đấy lòng lo lắng, cũng không bắt buộc, xanh kia hai chỉ chim ứng biển, bồi hắn cùng nhau đi tới hai cái thôn vào thành giao hội giao lộ. Trước mắt đã rời xa thôn, bốn phía lại là đồng ruộng cùng con sông, thập phần trống trải. Mai Sùng Lĩnh lúc này mới đối nghiêm túc mà đối cố kiểu bọn họ giảng đạo, các người hai nhà ăn cá bạc sự tình ngàn vạn đừng rũ đi ra ngoài, bằng không. Ta biết, cố bà tử trịnh trọng ứng. Mai Sùng Lĩnh lúc này mới hướng như lăng thành phương hướng đi đến, Mai Hoán Thanh đương nhiên không yên tâm hắn, cùng hắn một đạo vào thành. Đem Mai Sùng Lĩnh đưa về ra sau, cố kiều trong lòng thập phần khó chịu, càng nghị càng khổ sở. Ở về nhà trên đường, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi cố bà tử, mãi mãi, này thế đạo như thế nào như vậy a Nhân ngôn đang sợ, cái gọi là ba người thành hổ, tích hủy tiêu cốt đó là như thế. Tuy là người ngoại thúc tổ không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, nhưng quỷ thần nói đến khó.